Toàn thân thế giới hóa thành chân không, mười mấy trượng chân không thế giới rung động, thanh sắc của một hạ xuống, tựa hồ nhất phương thiên chủ khuynh độ, một hành đại đạo nghiền ép, đệ thiên thần sắc nưng trọng, đối phương vô luận là tu vi vẫn đại đạo lĩnh ngộ đều là viễn siêu cho hắn, nếu không phải là hắn quá huyết tụ mạch, thành vi hai kiếm bản cổ, hôm nay nói không, ra, thật muốn bị trấn sát nơi này. Không trần chờ nữa, tử trúc kiếm liên phách, trong nháy mắt, hắn cho nên ngay cả xuất lục kiếm, cho thấy kinh người gấp 6 lần chiến lực, tử kiếm phong mang nưng tụ thành chất, thiên thiên kiếm thể dũng, hồ muốn đem không vỡ ra đến. xuất kiếm Nghiêm mặc diện sắt chợt biến, toàn thân đạo lực tuôn ra, thanh mục tan tác gáp chi thế càng tăng lên, đại đạo phong mang tại huyết khê thượng va chạm, huyết khê sinh sôi giạn nước, mạn thiên ngẫu loãng chấn động, dường như sơn hồng phun trào, hướng phía tứ phương bắt đầu khởi động, rất nhiều đệ tử né tránh không kịp, bị huyết lãng lao ra mười mấy trượng, té rất vết đá. Nhất phiến chân không thế giới bao phủ trăm trượng, trăm trượng nơi, thảo mục đều là toái, huyết khê khô, trong chốc ngắn này, Thiên bị đẩy lui mười mấy trượng, sắc cổ mục vậy đồng thời giạn nước, tại tử ánh mắt khiếp sợ vỡ ra. Tế thiên thi triển gấp 6 lần chiến lực, Từ chốc kiếm phách nát Nghiêm Mạc Thi triển tiểu thần thông, rất nhiều người vô pháp tiếp thu, kiếm thể thân thể cư nhiên cường thịnh đến trình độ như vậy, phong mang vô cùng, liền 16 đại yêu nghiệt thi triển chiến lực mạnh nhất đều không thể trấn sát. Nghiêm Mạc giá lâm hư không, thủy mục đạo thế không ngừng vận động, tướng thể thiên khốn tỏa tại trăm trượng chân không nơi, thanh mang che trời, hơi nước ngưng tụ thành từng cái thiên hà rũ xuống, thể thiên hành vào trong đó, không ngừng thi triển ra gấp 6 lần chiến lực, đem nhất nhất chẳng toái, hắn truyền thừa bản cổ huyết mạch, thành tự hai kiếm bản cổ, tiên thiên kiếm thể lộ sắc đến đáng sợ hoàn cảnh. Sinh mệnh tinh khí không kém sắc tại chứa nhiều mấy ngàn năm một hành linh dược. Nếu là lúc này một ít thái thượng trưởng lao đưa hắn đầu nhập lò luyện đan luân chế, chí ít có thể kéo dài trăm năm thọ nguyên, tinh khí thực sự quá hùng hậu. Tức khắc, nghiêm mặc đánh võ trung thanh ngọc, thanh ngọc rũ xuống, như xuân đẳng tân sinh, cuốn cổ thụ, thể thiên không lùi, tử trúc kiếm diễn hóa xuất lôi sơn hư ảnh, kim hành đại đã bắt đầu khởi động, nhất kiếm lại một kiếm đánh rớt, tướng không ngừng đánh bay. Loảng xoảng, Như cự trung trấn minh, kim tiết kia lửa văng gặp cho vũ tiên tiên kiếm thể phong mang vô cùng cũng không cách nào trở đước, thậm chí vô pháp lưu lại một ti vết rách. Chương 108, Kinh Lôn. Chương 108, Kinh Lôn. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Thúy Vân Phong 16 đại yêu nghiệt nghiêm mặt Hàn Lâm, tại Kiếm Phong Tử chúc Lâm tiền triển khai đại chiến, đại đạo khí tức dung động toàn bộ Thanh Vân Tông. Mấy chục trên trăm đạo thần mang từ bắt phong dâng lên, chư Phong đại nhân vật rốt cục ngồi không điên cước, hướng phía Kiếm Phong ngự không mà đến. Kiếm Phong đại chiến tác động tâm, 16 đại vật muốn trấn đại đạo hầu như che cả tòa Kiếm phong. Đây là một cục khó diễn tả được ý thế. Các tự trúc lâm đều ở đây rung động, thần hoa diệu thiên cùng, che đậy thần nhật quan hoa, mạn tiên vân vụ bị phong mang quấy thoái, căn bản khó có thể thành hình, hiện ra sáng sủa thanh thiên. Nghiêm Mạc đánh ra thanh mục, rất nhiều người nhận biết, đây là một khẩu lục phẩm đạo khí, thủy mục đại đạo hầu như dấu vết thành hình, bởi vậy có thể thấy được, nghiêm Mạc đối với thủy mục đại đạo lĩnh ngộ được thấp đạt tới trình độ nào. Mặc dù như thế, như trước không thể trấn sát thiên, dù cho vận dụng thần thông, cũng bị phá vỡ, tiên thiên kiếm thể cường thịnh đến kỳ cục, lục phẩm đạo khí đều không thể trấn áp. tử lui ra phía sau, có nhân trừ nhất định giấu giếm thực lực, trước đây chiến trước thần điện, có thể nhất kiếm phế đi cốc Lạc Tiêu, thật sâu tâm cơ. Trưởng thành quá nhanh, còn như vậy tâm cơ, nhất định phải trấn giết hắn. Như vậy xem ra, Nguyên Lôi kiếp sợ cũng không diệt được hắn. Từ chúc lâm tiền nhất phiến huyết sắc, đại địa bị nhuộm đỏ, huyết khí khô, nhuần dần mấy trăm trượng thổ địa. Trong trượng chân không thế giới, thủy mục đại đạo miên động, tiên thiên phong mang trầm giết, khắp thế giới đều run rẩy, đúng là sinh ra tan vỡ chi tượng. Nghiêm sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thiên kiếm thể thịnh, đã ra khỏi tưởng tượng, cư nhiên có thể so với lục phẩm đạo khí, chiến lực bột Sinh sôi phá vỡ hắn đạo thế, sinh mệnh tinh khí chi bằng bạc, thủy mộc đại đạo đều tan tác không đẻ ép được, hôm nay tay hắn đoạn ra hết, chỉ có thể từ từ thôi sát, đại chiến đến đó, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá hai người đều là đánh ra chân hỏa, không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, nghiêm mạc không ngừng tách ra thủy mộc đại đạo, đánh ra một hành thần thông, tổ mộc thông tiên không ngừng tan tác, bị tể thiên nhất nhất chà phá. Gấp 6 lần chiến lực, đạc chí hai kiếm bản cổ cảnh, tể thiên kiếm thể cường thịnh, viện qua lại, gấp 6 lần chiến lực thần thông cũng không cách nào hạ xuống. Không bao lâu, bát phong chư đạo hàng lâm, Có 16 đại nhân vật đứng đầu, cũng có 15 đại không ít trưởng lão, mỗi người đều lộ ra dùng động sắc. Kiếm thể tuy rằng bị trấn áp tại hạ phòng, nhưng là lại giấu giếm hiện tượng thất bại, thân thể cường thịnh còn có thể chống đỡ đã lâu, không biết mệt mỏi dã rời. Có Kim mang Huyết không, mấy tức hậu, Tề Thiên Thi triển Liệt Thiên Kiếm Quyết, gấp 6 lần chiến lược tuân ra, thân hình hắn bất động, trực tiếp chém chết thanh sắc của mục, lượng thức Liệt Tiên Kiếm Quyết thi triển, chân không trên thế giới nhất thời phong mang đại thịnh, mơ hồ chung, lại là có cùng thủy mục đại đạo địa vị ngang nhau chi thế. Không tiến thượng, rất nhiều người mâu quang thấu sắc khí, muốn xuất thủ lại sợ bị người lên án, thế hệ trẻ tranh chấp, nếu là 15 đại trưởng lao xuất thủ, liền tướng đánh phá cấm kỵ, cấm kỵ một khi bị đánh phá, toàn bộ Thanh Vân tông thế tất yếu đại, tái dẫn xuất chư thái thượng trưởng lao xuất quan, không, có có một có thể chạy thoát, đều phải bị chân sát. Chợt mà, có một đóa băng vân từ viễn phương bay tới, chưa đặt trí, một cổ hơi lạnh thấu xương tập thượng tâm đầu, chân không thế giới nghiền nát, vô hình đại đạo tan tác, kim mang nguyệt hung, nát bẫy tại giữa đường, cổ mục che trời, đóng băng vị tử thụ, nửa không nửa điểm sinh cơ lộ ra. Là trưởng giáo đến rồi. Còn thất phong phong chủ. Không tiên thượng Chứa nhiều thần quang rơi xuống đất, nắm tôn đại nhân vật đến, trên hư không không có vị trí của bọn họ. Bát tôn đại nhân vật hàng lâm, có nhân tâm niệm vừa động, phân phói nhân xuống núi, tướng cốc lạc tiêu chờ hơn 40 nhân đặt lên kiếu phong. Không bao lâu, gần 20 cổ thi thể ngang dọc trên mặt đất, cốc lạc tiêu đám người đều là đã hôn mê, huyết chưa làm, rất nhanh lại nhiễm độ đại địa. Thất phong phong chủ đều là cao mày, bọn họ cảm ứng được phong mang khí, ánh mắt lạc hướng về Tiên. Ông. Đạm Kim sát phong mang hiển lên, thất phong phong chủ ánh mắt đều là toái. Gì? Phong mang cư nhiên đạt tới bậc này hoàn cảnh. Từ lôi phong chủ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị đạo tiên thiên kiếm thể cư nhiên lộ sắc đến nơi này nhất bộ có thể so với lục phẩm đạo khí phong chủ cấp nhân vật liếc mắt xem thấu đề thiên cảnh giới chỉ là liệt dương phong chủ ngay sau đó cao mày lại có như vậy khí tức cổ xưa lẽ nào kiếm thể vì thượng cổ huyết mạch Thúy Vân phong chủ châm dết đạo hay là đúng là như vậy tiên thiên kiếm thể mới có thể tại cận cổ tái hiện thượng cổ kiếm tiên uy năng bất quá lại yếu yếuĩnh chịu tiên phạt, không có tiền lộ Thúy Vân phong chủ nhìn như một ga thanh niên lại có một đồ bạch Bạch như xương lộ ra một cổ rộng lớn rộng dài sinh cơ Sinh cơ trong gần tử khí, hai cổ tuyệt nhiên bất đồng khí tức từ hắn trên mình tán dật ra, không khí chung quanh đều không tự chủ chiến động, tựa hồ tùy thời muốn giạn nước, vỡ nát trở thành sự thật không. Thỉnh trưởng giáo sư Bá làm chủ, 16 đại vài tên nhân vật đứng đầu quỷ gối, Tề Thiên Đạo Tâm Sinh ma, phế bỏ ta bắt phong hơn 10 người tu vi thức chủng, dẫn tới hơn 20 vị bắt phong sư huynh đệ cắn lưỡi tự sát, thực sự tội không thể tha thứ, các đệ tử thỉnh cầu đem chấn nhập tư quá nhai, chọn đời không được xuất sơn. Thỉnh trưởng giáo sư Bá Lãm chủ, gần như bắt đệ tử quy xuống, còn lại một ít không thể quan trên cũng là tại chân núi chỗ quỷ xuống, thảo phạt chi âm rung động vân tiêu. Từ trúc lâm tiền, Hàn Phong sơ sát tiêu điều, chư đệ tử chi âm hóa thành mạn thiên hà khí, dẫn lạc xương tuyết. Nghiêm mạc mặt không chút thay đổi, hắn đứng ở khô huyết khế trước, thanh một lương đeo ở sau lưng, cũng không nhìn Tề Tiên, mấy tức hậu ngự không dợi đi, Thúy Vân phong chủ cao mày, lại không nói tiếng nào. Thế Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Liệt Dương phong chủ mở miệng, hắn tử bào ra thân, như liệt diễm, mỗi một căn ti đều oánh ánh, chất chứa hỏa quang, mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh một hỏa hại, đáng sợ phi thường. Từ trúc kiếm thu hồi, Tế Tiên khẽ cười nói, "Có tội gì? Ngươi phế bỏ ta bắt phong mười mấy tên đệ tử tu vi thấp chủng, đoạn bọn họ nói đồ, nhục nhã bọn họ cho đến tự sát, đây là đồng môn tướng tản, ngươi làm sao không biết tội? Nhận tội còn đường sống, chỉ có nhận tội mới có thể trấn an chư vong hồn. Không nhận tội, chư hồn bất an, oán niệm không tán, không thể đầu thai luân hồi." Một ít đệ tử nói nhỏ, "Từ trúc lâm tiền đều là trưởng lão phong chủ nhất lưu, làm sao có thể tính người không thấy?" Tế thiên trong mắt ẩn dần có hàn quang chớp động, những này nhân lúc này mở miệng, kỳ tâm có thể chu. "Tế Tiên, ngươi có thể nhận tội." Từ Lôi Phong Phong chủ vậy mở miệng, hắn tiếng như chấn lôi, ẩn dấu thiên uy, nhìn Tề Thiên ánh mắt uy nghiêm như sơn. Tề Thiên cười to, hắn nhìn quét mọi người, mục tấu phong mang, không người nào dám cùng với đối diện, đều chuyển xem qua quang. Hắn chỉ hướng đã hôn mê cốc lạc tiêu mọi người, lạnh lùng nói, "Thanh Vân Phong mọi việc, sự vô đại, ta nghĩ, lấy chư Phong Phong chủ thủ đoạn, không có khả năng tránh được các người mắt, bằng không, có yêu đạo ma mị vào núi, hả không phải có thể tùy ý giết chóc, cho ta đông thổ đồng đạo chỗ chế nhạo? Như vậy, chuyện hôm nay, nguyên nhân gây ra nguyên do, sợ rằng chư vị phong chủ đều biết hiểu, đúng sai đúng sai." tự tại nhân tông. Dừng một chút, Tề Thiên tiếp tục nói, tông môn có thể mặc cho thế hệ trẻ tranh phong, chỉ vì đi ra một gã cái áp đồng đại đạo tài, thành tựu bán tiên vị, bất quá, nếu là đúng sai chẳng phân biệt được, hôm nay là muốn chấn áp ta Tề Thiên, hắn phong, hắn cương bất chính, Tề Thiên hôm nay chắc chắn, trong vòng ngàn năm, thanh vân cần phải vong. Như thế tông môn, Tề Thiên chính là từ chủ tông môn, cũng không nguyện vọng ở lâu nhất khắc. Rất nhiều đệ tử Thiêu Mi, nhịn không được quá khẽ, uổng vọng. Thật coi hắn là cái gì khó lường nhân vật, cũng dám vọng luôn Vân tông hưng suy, hắn đây là chánh hỏa, là kéo gia hồ. Bất quá nhất không có tiền lộ tiên tiên kiếm thể, thật coi ta Thanh Vân tông không nhiều không được. Từ Lôi Phong chủ cau mày, hắn mâu quang như điện, như một đạo thiên lôi hàng thế, thưởng phạt vạn vật, vừa muốn xuất thủ, đã thấy Minh Băng đạo nhân khoát tay áo. Liên Hoa phong chủ như có điều suy nghĩ nhìn Tể Tiên liếc mắt, nàng không một lời, chỉ là mâu quang nhìn quét, chứa nhiều liên hoa phong đệ tử thoáng chần trở, liền dẫn hai gã chết nữ tu rời đi. Minh Băng đạo nhân thần sắc bình tĩnh, hắn thân hàm đại đạo, mỗi tiếng nói cử động không khỏi chất chứa đạo lý, lúc này, hắn mở nói, "Vậy ngươi nói một chút, hôm nay nếu là tưởng ngươi đánh vào tư quá nhai, Ngươi muốn làm gì? Không cần, phải, nghĩ ngợi, Tề Thiên trầm giọng nói, thế hệ trẻ tranh phong, nếu là công chính nghiêm minh, ta Tề Thiên tự nhiên nguyện vọng được che trở tại Thanh Vân môn hạ, sinh tử tướng thác, nếu là hôm nay tướng ta Tề Thiên trấn áp, miễn là bất tử, ngày khác nhất định đánh ra tư quá nhai, hướng trừ vị sư thúc bá lãnh giáo mư hai. Tề Thiên dứt lời, kiếm phong im lặng, nửa không một tia động tĩnh, chính là rất nhiều kêu gào không ngừng đệ tử cũng là ánh mắt dại ra, không thể tin được lộ của mình. Thất Phong phong chủ thần sắc không biến đổi, giờ khắc này có vẻ quỷ dị phi thường, kiếm phong thượng phong lưu động, linh điệu để minh. Lúc này trở nên dị thường điệu rõ ràng. Nửa nén hương hậu, Minh Băng đạo nhân cười to, tiếng cười sáng sủa, chấn động cửu phong. Hảo, hảo Không nghĩ tới, ngoại trừ ta thanh vân phong ngoại, lại xuất một người điên, hôm nay lời nói, Lao đạo ta mà lại ghi nhớ, đối đãi ngươi ngày sau bước vào kiếm phách cảnh, lão đạo chờ đạo thai trên kính cẩn chờ đợi lại giá. Chư đệ tử thân sắc biến ảo, giờ khác này tụi hầu nghĩ tới điều gì? Hơn 10 danh nhân vật đứng đầu sắc mặt xấu xí, còn có người muốn mở miệng, lại bị Minh đạo nhân tay ngừng, hắn trầm giọng nói, "Chuyện hôm nay, lúc đó tôi, đại bị trước, cấm chiến. Người nào sẽ xuất thủ, lão đạo trực tiếp đánh giết. Tất cả giải tán. Chư đệ tử không dám chống lại, rất nhiều người nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt bất thiện, lại có không thể tránh được, nửa nén hương hậu từ trúc lâm tiền, không, có người nào. Tề Thiên mâu quang đạm nhiên, hắn nhìn về phía Minh Bang đạo nhân, đối với cái này trưởng giáo, trong lòng hắn tổng có chút kiêng kỵ, nhìn như thâm bất khả trắc, thường thường xuất nhân ý biểu, không có ai biết được hắn sau một khắc hội có cái gì quyết đoán. Trong cơ thể phong mang tán đi, huyết mạch đưa về cốt thủy, Thiên trong lòng khinh thư một mạch, nếu là tử lôi phong chủ chân muốn thủ, nói không ra. Hắn liền muốn thi triển một ít truyền thừa thần thông, hậu nhất định nguyên khí đại thương, rất khó khôi phục. Liệt Thần cung ở đâu? Mấy tức hậu, Minh Băng đạo nhân mở miệng lần nữa. Trong lòng hiểu rõ, Tề Thiên từ lâu tưởng đâu có từ, lúc này, thần sát hắn không biến đổi, mở miệng nói, ta kiếm giả Phong Mang, không dạng ngoại vật, Liệt Thần cung đã bị đệ tử tạm nhân. Tiên một tháng, ngươi người ở chỗ nào? Long Thụ trấn. Long Thụ trấn nguyệt tiền toàn gia bị đổ, ngươi ở đây làm thế nào? Chương 109, Thang Long bảng. Chương 109, Thang Long bảng. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất chư đệ tử tán đi, từ chúc lâm tiền, Minh Băng đạo nhân rốt cục mở miệng hỏi, hiển nhiên trong lòng vẫn ôm nhất tuyến hy vọng. Ta xuống núi tìm kiếm cơ duyên, không đi ngang qua Long Thụ trấn, trước đây, Long Thụ trấn có cương thi qua lại, ta cùng với sư huynh phụ mệnh đi vào, lại không nghĩ rằng, lần này đi vào, Long Thụ trấn toàn ra bị đồ, ta hoài nghĩ như trước xuất từ cương thi trong tay, này đây tại tứ phương ngừng lại, muốn tầm suất một ít bánh khỏe. Thất Phong Phong chủ nhìn nhau, Từ Lôi Phong chủ trầm giọng nói, liệt thần cung, ngươi tặng cho người phương nào? Thân sắc không biến đổi, Đề Thiên đạo, một gã tầm cung nhân, cung này cùng hắn hữu duyên. Ta không đành lòng thần cung bị long đong, cho nên tặng cho hắn, Người có thể có thể tìm tới hắn. Tề Thiên lắc đầu, "Đạo, người nọ xuất quỷ nhập thần, tu vi cũng không ta có thể so với nghĩ, bất quá, người nọ từng luôn ngày sau sẽ đến tầm ta." "Ngày sau?" "Lúc nào?" Chính là Minh Bang đạo nhân, lúc này cũng là mâu quang chớp động, nhìn chằm chằm Tề Thiên. "Không rõ ràng lắm, Tề Thiên lắc đầu, đám nhân vật, sao là ta có thể suy đoán, chỉ luôn thời cơ không được, hắn còn có sự muốn làm, cơ duyên đến đến rồi thì sẽ gặp lại." Lời nói này, có thể nói là nửa thật nửa giả. Thế nhưng đại thể toàn bộ là chân thật, chỉ là về huyết mạch vừa nói, Tề Thiên vẫn chưa nói ra, mà thôi bằng nghệ tại Đông Tổ Tiên ngoài thành gây nên, sợ là cả Đông thổ đều biết, cho nên Tề Trời không sợ mình Băng đạo nhân mấy người không tin. Tức khắc, Minh Băng đạo nhân hít sâu một hơi, "Đạo, đã như vậy, liền lạc của ngươi cơ duyên, bất quả nếu là ngày sau vị tiền bối kia trở lại thấy ngươi, ngươi đại khả đưa hắn dẫn trí bên trong tông, ta Thanh Vân tông nhất định quét dọn rường chiếu đón chào." Đệ tử Minh Bạch. khoát tay áo, Minh Băng đạo nhân nhìn hắn, lần nữa nói, "Chuyện hôm nay, ta tuy rằng đè xuống, Thế nhưng 16 đại có mấy người ngươi cũng là không muốn lại đi trêu trọc, liệt thần công việc, lao đạo cũng đi thế ngươi cái này việc nhân quả, ngươi mà lại tinh tâm tu luyện, đại bị trước, liền không muốn tái sinh xảy ra chuyện gì bừng, bằng không, chính là lao đạo tám người có tâm, vậy tuyệt đối vô pháp nữa bảo vệ ngươi. Các ngươi không che chở được, lao đạo đến hộ. Đột đột, trong hư không một giọng giản mua vang lên, Viễn Vương công thiên, đạo thể lao đạo cất bước đi tới, chân hắn đạp hư không, tiên phong đạo cốt, tóc bạc tóc trái đảo, nhất đôi mắt thâm thúy như cổ đảm, toàn thân tiên khí lở lở, dưới chân giẫm lên vân vụ, vân vụ sinh hạ Nhìn tại Trư người trong mắt, đúng là sinh ra một cổ hà hành động phi thăng ý cảnh. Sư thúc, Minh Băng đạo nhân kinh hô, còn lại 6 người đều là kinh động, nhìn về phía lao đạo ánh mắt có chút bất đồng. Sư thúc, ngài hiểu. Đạo thể lao đạo xuống đến tử trúc lâm tiền, Minh Băng đạo nhân 8 người đồng thời hạ xuống, 8 người mâu quang đều có chút nóng rực, nhìn chằm chằm lão đạo, trong mắt thần quang càng lúc càng thịnh. Tề Thiên cũng là chấn động trong lòng, giờ khác này hắn cảm thấy lao đạo trên mình, đúng là lộ ra một cổ cùng tử tiêu cung chủ vậy khí tức, mặc dù nhạt mỏng, lại là có thể bị rõ ràng cảm ứng được không để ý tới Minh Băng đạo nhân tám người, lao đạo trực tiếp đi tới Tề Tiên trước mặt, hắn lại thủ chụp bờ vai của hắn, trầm giọng nói: "Tề tiểu tử, ngươi không nên lưu thủ, nếu là bắt phong này nhãi con trở lại, ngươi đại khả trực tiếp giết." Sư thúc. Minh Băng đạo nhân diện sắc có chút khó coi, lao đạo lúc này nói, không phải đánh mặt của hắn sao? Đạo đế lão đạo trừng hắn liếc mắt, "Đạo, những năm gần đây, tông môn không ngừng nội đấu, có chút đệ tử đã bị lạc bản tính, một mặt tranh đấu, bọn họ tranh đấu cũng không tiến liên cũng không chiến lược, mà là khí phách, là mặt, là cái gọi là mới cũ chi phần, nếu là như vậy, Còn không bằng làm tể tiểu tử toàn bộ giết, cũng tốt thanh nhất thênh này thủy, làm một số người thành tỉnh một chút, miễn cho chân như tể tiểu tử nói, nghìn năm hậu, ta thanh vân tông triệt để tuyệt tích đông tổ thần. Châu, Cửu Phong trở thành một đôi hoàng thổ. Lúc này, Tề Thiên nhìn đạo tể lao đạo, là chân chính có biến hóa, từ lao đạo trên mình, hắn cảm ứng được một cổ uyên thâm khó lường đại thế, cái này đại thế không có trở ngại, như mặt trời ban trưa, đây là Tề Thiên lấy tiền chưa từng cảm thụ qua, bởi vậy có thể thấy được, lão đạo sợ là thật bước ra một bước kia. Sư thúc, Minh Băng đạo nhân lần nữa nói, ngài có phải thật vậy hay không? tay náo lao đạo cười khẽ đạo bất quá chạm tới cánh cửa đáng tiếc đạo tâm thượng bất viên mãn chỉ có đạo tâm viên mãn tại có thể chân tránh bước ra một bước kia Giờ khắc này bất luận là minh Minhăng đạo nhân còn là còn lại bậy tên phong chủ đều là ngày nghỉ hạ Chúc mừng sư thúc đại đạo khả kỳ, nhìn thấy long môn. lao đạo cũng là ha hả cười nói không nghĩ tới đông thổ tiên thành nhất chiến tư nhiên làm lao đạo chạm tới một kia cơ hội đây là lao đạo tiên duyên nếu trời không tuyệt lao đạo lao đạo liền muốn tranh thượng nhất tranh nhìn một chút cái này sinh thời có thể hay không gi cái này thiên cung tên thiên cung tên Tề Thiên tinh thần rung động, cái này tên lão tổ tông thật đúng là thật là lớn ra tâm, nếu thật sự là như thế, sợ là cả Đông Tổ Thần Châu cũng phải có động đất. 72 địa phủ, 36 thiên cùng, cửu tọa thiên đỉnh, tuy cổ liền có định số, nếu là viên man lúc, mỗi lần biến động đều muốn lưu huyết, đại chiến cùng nhau, huyết lưu thành hải, thi cốt thành sơn, sát khí và lý, mấy trăm năm đều không thể tiêu tán. Minh băng đạo nhân 8 người nghe vậy càng là rung động, bọn họ đại lễ tôn bái, đạo thể lao đạo có chút không kiên nhẫn, không bao lâu liền đưa bọn họ phân tán. Tiểu tử, có thể có tiểu Tề Thiên trong lòng khẽ động, một vỏ dục băng tiêu xuất ra, lao đạo tiếp nhận, đẩy ra giấy dán chính là nhất khí uống nửa vò. Dung vào rượu, lao đạo không khỏi cảm thán nói, vốn cho là lao đạo lộ chính là mấy năm nay nguyệt, lại vào lúc này lại cho lao đạo cơ duyên, đây tọt cùng là thiên mệnh, còn là lao đạo ta con đường vốn không nên đoạn tuyệt. Hai người tại đoạn đi huyết khê bên cạnh ngồi xuống, linh khê ồ ồ, máu loang từ từ phai đi, chậm rãi hiện ra sáng khê lưu, linh thủy dốc rách, chạy về phía tử sâu trong trúc, vũ khí lần nữa sinh ra, tựa hồ hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, bất quá mấy trăm trượng đại địa như trước nuốt máu. Mao Lang cô ca, đại địa nhất phiến đỏ sẫm, sợ là rất dài tuế nguyệt cũng sẽ không cải biến. Hai người không nói được một lời, chỉ là uống rượu, dục băng tiêu rất nhiều liệt, đây là ma ngục liệt sát hầu chui luyện sát khí sử dụng, lấy đại ma đầu tiên huyết sản xuất, rượu vào cổ họng, tự có một cổ đặc hơn huyết khí bắt đầu khởi động, hai người liên tiếp ngậm đi thập đàn lúc này dừng. Tề tiểu tử, lão đạo nhìn thấy Long môn, dục vãng phàm tục một chuyến, Viên mãn đạo tông, ngươi có thể nguyện vọng cùng đi. Tê thiên nao nao, theo sau chính là đại hỉ, như lão đạo giống nhau, phải đại đạo, nhìn thấy Long môn, kém chính là nhất điểm viên mãn, nếu có thể đi theo nội đạo Đối với ngày sau con đường, tướng có khó có thể lường được bổ ích, lao đạo lần này có thể nói là chủ động tiến dư hắn một phen đại cơ duyên. Đa tạ sư tổ. Lao đạo khoát tay áo, "Đạo, chuyến này lao đạo không đợi, đợi đến 10 năm đại bị hậu nữa thành hàng không mượt, cũng để cho ngươi trông thấy mấy tên tiểu tử kia chiến lực, hiểu ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi tuy là tiên tiên kiếm thể, nhưng tới cùng chưa trưởng thành, lấy ngươi hôm nay tu vi, còn là xa xa không đủ, toàn bộ Đông thổ thần châu, thế hệ trẻ bao nhiêu nhân kiệt, số bất thắng số, mặc dù là ta thành chân chính có thể bước trên thang long bảng, cũng bất quá chỉ có 3 người mà thôi. Thăng Long bảng. Không sai, lao đạo gật đầu, Thăng Long bảng, vì tiên tổ dục ra đứng, từng mời được thần trận sư hậu duệ tương trợ, cộng đồng luyện chế một cái gì bảo, chính là cái này Thăng Long bảng. Thang Long bảng, thu nạp ta đông thổ thần châu thế hệ trẻ 10810 tên cùng giả, mỗi một danh cùng giả đều là ta đông thổ thế hệ trẻ nhân tuyển, ngày sau có hy vọng đặt chân long môn cảnh, chứng phải đại đạo. 10810 tên. Tề Thiên Thì Thảo một câu, hơi nhíu mày, lão đạo thấy thế không khỏi cười mắng, muốn lơ đễn, ngươi cũng biết hiểu. Hôm nay ta đông thổ thế hệ trẻ đạo giả mấy người hơn. Tề Thiên lắc đầu. Ta đông thổ thế hệ trẻ, coi là thượng ta 72 địa phủ, 36 thiết cung, cùng với cựu tọa Thiên đỉnh, đạo giả có chừng nhất tức 8500 nhiêu vạn, đây là 5 năm tiền tiền tổ dục ra công chư hậu thế, lúc này thái bình thịnh thế, hôm nay ngũ năm trôi qua, sợ là lại có tăng, hiện tại ngươi còn tưởng rằng 1000 cái lệ tám thập số quá nhiều sao?" Thính đạo tế lão đạo nói, Tề Thiên cũng không cấm lử lưới, không nghĩ tới đông thổ thần châu thế, nhưng thế hệ trẻ lại có như vậy chi chúng, như vậy tính ra Ta thành viên tông cũng cựu phong mấy nghìn đệ tử, có thể có 3 người tiến nhập Thăng Lâm bảng, đã là thập phần làm có được. Dừng một chút, Lao đạo tiếp tục nói, nói đến, Lao đạo năm đó vậy từng nhập qua cái này Thăng Lâm bảng, hôm nay nghĩ đến, Tuế Nguyệt không ở, hết thảy đều đã ra đi, ngày sau, hội là các ngươi thế hệ trẻ thiên hạ, chỉ là chúng ta những thứ này lão già kia còn muốn nữa chống đỡ thượng một đoạn lúc nguyệt, chờ các ngươi hoàn toàn lớn lên, trọng trách này, còn muốn giao cho trên tay các ngươi. Trong mặc mấy tức, Tề Thiên mở miệng nói, ta thành người này. Lão đạo tay, "Đạo, chỉ biết ngươi muốn hỏi." cũng không lao đạo không nói cho người, chỉ là lấy người hôm nay chỉ phòng màng, lao đạo sớm báo cho biết người, liền không có có ý tứ, cũng là người chính mình lĩnh giáo một phen, mới biết được lao đạo ta nói không oa. Tề Thiên không nói, chỉ là nghe lao đạo không ngừng giải thích, hắn phảng phất tùy theo về tới một cái nhiệt huyết huynh sái niên nguyệt, lão đạo tư thế vai hùng bừng bừng, thanh niên chí khí, đi tới tại đông thổ đại địa, nên chiến tư phương. Đáng tiếc sau lại chỉ trệ không tiến, Tuế Nguyệt tha đả, một phen điên lặng, liền đi qua vô số sơn thu, pháp khó hơn nửa hiện năm đó tư thế hùng. Cũng may quên co, hôm nay một phen kiến thức Đánh phá gông cùm xiềng xích, rốt cuộc thấy đại đạo, lao đến phá cảnh, càng có một loại tử mà phục sinh đại hỷ duyệt, Tề Thiên bị bị nhiễm, mơ hồ rõ ràng một ít sống hay chết ý cảnh. Trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng, trong lúc sinh tử, đồng dạng có đại cơ duyên, đại linh lộ, đạo, liền tại trong lúc sinh tử. Vì không thể tra, lao đạo gật đầu, hắn đứng dậy dục muốn ly khai, thoáng chân chờ, tung một đạo tuyết sắc dục lệnh, rơi xuống Tề Thiên trong ngực. Lão đạo đả bài, cùng lao đạo hồn phách tương liên, không quá mức đại sự, đại bị trước, liền không muốn tỉnh lại lão đạo. Không đợi Thiên mở miệng, lão đạo bước trên không thiên Hắn đủ để sinh hạ, như thăng tiên đi, rất nhanh tiêu thất tại trong mây mù. Chương 110, chăng tròn độ kiếp. Chương 110, chăng tròn độ kiếp. Tàng kinh cát. Tề Tiên lật xem một ít tiền bối bản chép tay, mơ hồ thấy được một ít vài cầu chỉ ngữ. Bàn cổ nhất tộc, vì thượng cổ Bạch tộc thượng cổ Bạch tộc, đã từng quân lâm toàn bộ ngũ phương đại địa, uy áp thái cổ, không người nào có thể anh kỳ phong. Sau lại năm đạo diễn sinh, tranh giành thiên hạ, tiên môn mở rộng, hạ xuống 3000 đại đạo, khắp thiên địa có biến hóa, Bạch tộc nửa không chỗ dung thân, chậm rãi rơi xuống và bị tiêu cháy, sống sót đến nay. Vậy ở nấp tại Ngũ phương đại địa không muốn người biết góc, mà mặc dù là tại Thượng cổ Bách tộc trong, bàn cổ nhất tộc cũng vì vương giả nhất mạnh, tộc nhân chưa hề vượt lên trước Bách mấy, mỗi một cái đều chiến lược lợi tiên, có thể đạp phá Long môn, sẽ rách vô lượng, vi áp cả cổ đại địa. Về phần những thứ khác, bản chép tay trong nửa vô ghi chép, cái này tên kiếm phong tiền bối vậy biết không nhiều lắm, chỉ là đã từng đã từng nhận được một ít cổ điển, mơ hổ hiểu rõ đến một ít. Đi ra tảng kinh khắc, Thiên đi tới phía sau núi, hắn xuyên qua tiên bộ, tiến vào táng kiếm trong ao. Trong trượng kiếm chỉ, Bạch đạo thèm kéo dài đến phần cuối. Tựa hồ là đã nhận ra Tề Thiên đến, Bạch khẩu đạo kiếm bong bong mà minh, trước đây trùng thần hậu, Tề Thiên liền cảm thấy minh minh trong có một cổ lực lượng làm hắn cùng với chứa nhiều đạo kiếm càng thêm thân cận. Bạch kiếm trên minh, cái này trong sát na, Tề Thiên tựa hồ thấy được nhất phiến thượng cổ đại địa, hàng tỉ tán kiếm kiếm chỉ thanh thiên, tranh minh khắc huyết. Đây là cực kỳ thảm thiết một màn, đại địa nhốn máu, kéo hàng tỷ khoảnh, không thấy phần cuối, mỗi một khẩu tán kiếm dưới đều có một đống đầu cấp xương phấn, mỗi một đầu cấp xương một phấn đều toát ra kinh khủng phong mang khí, Thiên có cảm giác Những thứ này phong mang chính là đạo tệ lao đạo đều sợ rằng không chịu nổi. Xem mấy kiếm, một lúc lâu hậu, Tề Thiên đạp Lâm thứ 50 đạo điểm đá. Táng kiếm trì ngoại, kiếm phong tứ phương, toàn bộ thanh vân bát phong đều là lâm vào trong yên lặng, cấm chiến hẫu, bát mạch trong lúc đó, Nữa vô lưu huyết, không khí trầm ngưng, đa số 16 đại đệ tử đều ngâm vào bế quan trong, chiến thần điện cùng vấn đạo hải mỗi ngày mở rộng, vô số bát mạch đệ tử đi vào, đạo lực thần quang tại bát phong một chỗ góc chớp động. Bán niên thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, một ngụm núi nhỏ sát hổ lô xuyên phá hộ sơn đại trận, tiến nhập cựu phong trong lúc đó, Kiếm phong phía sau núi, tiên bộ Như Long, có vô tận phong mang ở trong đó chuẩn bị, thanh đảm thượng, tiên bộ khô, bị phong mang khoét toái. Ý ý. Chợt mà, một đạo bảng bạc kiếm giết âm thanh lao ra, khu gần nửa đoạn tiên bộ triệt để vỡ nát, tức khác, thể thiên thân ảnh từ đó đi ra. Dưới chân hắn sinh kim, rực rỡ không tí vết, phong mang hạ xuống dưới chân, dưới chân tụa hồ sinh ra từng đạo vô hình thiên đá, hắn lăng hư rơi xuống, cả nhân khó diễn tả được bình tĩnh, chỉ là tại mi tâm lúc đó, lưỡng nạo kim sắc kiếm ấn như ẩn như hiện, lộ ra một cổ đáng sợ thức niệm Minh kiến đạo nhân đứng ở trên đá xanh Hắn thần sắc nghiêm trọng, bất quá trong mắt lại lộ ra một cái tiêu ý. "Sư phụ." Hạ xuống thanh đàm ở, Thế Thiên không mình hành lễ. Minh Kiến đạo nhân gật đầu, "Không nghĩ tới, ta xuất sơn nửa năm này nhiều, ngươi cư nhân liền giáo động như vậy phong vân, rất tốt." "Sư phụ." Khoát tay áo, Minh Kiến đạo nhân đạo, "Ngươi không cần phải nói, ta đều biết hiểu, ngươi nếu có thể đi ra ngoài, tìm được cơ duyên chính là chính ngươi, không cần cùng vi sư nhiều lời, ngươi chỉ cần lúc nào cũng nhớ được, mình là kiếm đạo tiên mạch liền vậy là đủ rồi, tiên tiên kiếm thể, cũng không ta Thanh Vân nhất tông, ngươi hiểu chưa?" Minh Kiến đạo nhân nhìn về phía Tề Thiên, mâu quang bình tĩnh, lại lộ ra khắc thường thâm thúy, chẳng biết tại sao, lúc này, Tề Thiên hiển nhiên thấy đạo trên thân người, cũng là cảm nhận được một cổ giàn mua khí tước. Hắn gật đầu, minh bạch minh kiến đạo nhân ý tứ, lần đầu tiên, hắn cảm thấy trên mình nhiều hơn nhất cổ áp lực vô hình. Khi nào độ kiếp? Tề Thiên trầm rít chỉ trong lát, đạo, tối nay trăng tròn. Minh Kiến đạo nhân gật đầu, hắn tụ thủ rung lên, đủ tam thập khối trung phẩm kim linh thạch hạ xuống Tề Thiên trước mặt. Nửa năm truy nguyệt, mặc dù không có thế ngươi tìm được cơ duyên, cuối cùng cũng đổi được một ít linh thạch. Tam thập khối trung phẩm linh thạch, lấy hôm nay kiếm phong sùng dốc, minh kiến đạo nhân tưởng muốn xuất ra đến, trong đó gian nan có thể nghĩ. Không nói gì thêm, Tề Thiên Yên lặng tu hồi linh thạch, hướng phía Minh Kiến đạo nhân túi người hành lễ. Trừng hắn liếc mắt, Minh Kiến đạo nhân hừ nói, vì sư còn không có lao, không cần phải ngươi đại lễ tương mãi, dục băng tiêu nhưng còn có, uống nhiều rồi tự chúc dưỡng, có chút trắng đấy. Lấy đi Tề Thiên hơn 10 đàn dục băng tiêu, Minh Kiến đạo nhân hung hăng đổ một vò, liền tại tảng đá xanh thượng nằm ngủ đi, hắn theo hồ lô rượu, rất nhanh liền có như sấm tiếng ngáy lên. Đêm trăng tròn, Man Hoang Sơn mạch hoàn toàn yên tĩnh, quần thú ở ẩn, tựa hồ cảm ứng được cái gì liền liền hoang thú đều co đầu rút cổ ở tại sào xoè trong, chỉ có một chút chân chính mạnh mẽ tồn tại, ẩn nấp tại sơn mạch chỗ sâu, gầm nhẹ dứt nào, tán dật hung lệ khí làm một ít muốn đi vào Man Hoang Sơn mạch Thanh Vân tông đệ tử dừng lại, không dám thâm nhập. Một tòa cô sơn đỉnh, Tề Thiên ngồi sẽ bằng, hắn tóc đen liệm liệm, tùy phong nhi động, một thân thanh sắc đạo bảo điểm chẩn bất nhiễm, mâu quang tính, dường như động, thân trong có phong lôi bất động. tròn tại thiên, xuống hoa quang, đầu hắn nhẹ đạo: Bây giờ tịch gì ngày một rõ Minh Nguyệt, Minh Nguyệt gì ngày một rõ bây giờ tịch, bây giờ tịch không biết là Minh Nguyệt, Minh Nguyệt bây giờ tịch vị năm nào. Hắn chợt mà cười khẽ, tay chỉ tại trên đầu gối tự thúc kiếm thượng đạt động, từ thúc kiếm bong bong, phát sinh kim dục chi âm, tại đây yên tĩnh ban đêm, vang vọng công thiên. Tam ngoài trong trượng, Minh Tuyến đạo nhân ngồi xếp bằng hư không, hắn mục sắc trầm ngưng, nhìn chằm chằm phía trên công thiên, trầm giọng quát lên, "Kiếm hồn thập nhị trọng thiên, ngươi có nhớ? Kiếm hồn thập nhị thiên, luyện tam hồn bị tam trọng thiên, thủ ngưng mệnh hồn. Tam hồn hổ, tam trọng luyện huyết." Cô phong thượng Tề Thiên tâm niệm vừa động, đủ 70 đạo kim hà hạ xuống trước người, 70 khối trung phẩm kim linh thạch hạ quang rực rỡ, vàng bạc kim hành linh khí gần như ngưng tụ thành thực chất, Tề Thiên thổ nạp, trong ngõ, cửu cửu 81 đạo thức kiếm ngưng tụ thành kiếm đồ, âm dương tương hợp, câu thông âm dương đại đạo. Nửa năm tuyết nguyệt, Tề Thiên đạp lâm tán kiếm chỉ 81 trọng thiên, ngưng xuất cửu cửu 81 đạo thức kiếm, thử nghiệm chi bằng bạc, chính là đằng vân cảnh đạo giả, vậy ít có người cùng. Đối với kim hành đại đạo lĩnh ngộ, càng là tại thức kiếm 81 viên mạn hướng tới lần nữa chìm vào kim hành linh hải, trị hắn kiếm thể huyết dung nhập bản cổ Lúc này đây, viễn so với tiền càng thêm rõ ràng, mơ hồ chung, lúc này đây nhìn thấy kim hành linh hải càng là tích chứa một cổ khí tức cổ xưa, cùng trước hắn sở kiến có chỗ bất đồng. Còn đưa lại 5 phần kim hành đại đạo hầu như tại trong nháy mắt viên mãn, đạt chí nhất thành, đồng thời có vượt qua. Hôm nay đêm trăng tròn, mượn viên mãn cơ hội, Tề Thiên muốn dẫn động nguyên luôi kiếp, triệt để đi vào kiếm hồn cảnh. Kiếm hồn cảnh thập nhị trọng thiên, Tề Thiên cũng nhiên nội tâm, kiếm đạo ngũ cảnh, kiếm thai, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm anh, kiếm tông, kiếm thai trước vị đạo cơ, kiếm thai liền cùng tức thần không nhiều, đến rồi kiếm hồn cảnh, thì chưa làm thập nhị trọng thiên, Cửu Trọng Thiên vì đẳng vấn cảnh, còn thừa lại Tam Trọng tiên, thì tiến vào mặt khác một phàm thiên địa, kiếm thể thoát thai, thọ trí 200. Kiếm hồn tiền Cửu Trọng, cần luyện hóa tam hồn, tam hồn như kiếm, kiếm hồn cảnh tài tính tiểu thành, mỗi tam Trọng Thiên luyện hóa nhất hồn, kiếm hồn nhất Trọng Thiên chí tam Trọng Thiên, luyện hóa vì mệnh hồn. Nhân chi hồn có tam, cái đầu thiên hồn, nhị vị địa hồn, tam vì mệnh hồn, thiên địa nhị hồn tưởng tại ngoại, chỉ có mệnh hồn ở một mình thân, kiếm cảnh, thủ luyện mệnh hồn, lấy kiếm thức mở thức hải, tiếp dẫn mệnh hồn. Minh kiến đạo nhân hết lớn, thời gian đã đến còn đợi khi nào? Lúc này Nguyệt Thượng Trung Thiên, Nguyệt Mãn Như Bản, Tề Thiên hai mắt nỡ rộ kim sắc phong mang, thẳng vào đầu lưu. Trong ngóc, Thái Cực kiếm đồ xoay tròn, mên ngông kiếm tức rít gào, Thái Cực kiếm đồ nghiền động, trong óc, bị sinh sôi mở xuất một cái kim sắc thông lộ. Mấy tức hậu, thông lộ bị đánh thông, Tề Thiên gặp được tam hồn, tam hồn thành đạm kim sắc, ngông lung cung rõ, lộ ra một cổ tăng thương khí tức cổ xưa, phong mang chập lộ. Bàng cổ nhất tộc quá huyết mạch, không phải là huyết mạch, chính là ba hồn bảy vía đều triệt để hóa thành cổ hồn cổ phách, Tề Thiên làm tiên tiên kiếm thể, cái này biến thành cổ hồn liền vị bản cổ kiếm hồn, không cần Tề Thiên tiếp dẫn, một đạo tràn đầy bảng bạc sinh cơ thần mang theo kim sắc thông lộ lao ra, mệnh ngông sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, Tề Thiên có thể nghe được hải lãng ngập trời âm hưởng. Đây cũng là Tề Thiên kiếm thức cường đại, nếu là đổi thành giống nhau đạo giả hoặc là kiếm giả, muốn mở xuất cái này đi thông tam hồn thông lộ, cũng không vậy gian nan, lại bị hắn dễ dàng như vậy hoàn thành. Ngay mệnh hồn theo kim sắc thông lộ lao ra trong mắt, tiến lặng tại thức hải hoàng kim huyết mang, đạo kim khí lưu lao ra, trong nháy mắt dung nhập trong, tức khắc Toàn bộ mệnh hồn bị nhuộn thành kim hoàn sắc. Trong lòng Cả Kinh, Tề Thiên thật không ngờ hoàng kim huyết vào thời khắc này sinh ra dị động, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, mệnh hồn ngoại trừ lộ ra khí tức càng thêm, cổ xưa ở ngoài, sinh mệnh tinh khí cùng phong mang vậy càng thêm tràn đầy, hình thể vậy ngưng thật rất nhiều, cũng không, cái gì gì trạng, hoàng kim huyết gây nên, tựa hồ cường thịnh hơn mạng của hắn hồn. Tức khắc, hắn cổ động kiếm thức, Thái Cực kiếm đổ liên thông 108 đạo hiếu, mở một cái kim sắc lộ, thẳng vào khí hải. Mệnh hồn theo thông lộ nhảy vào đan điển, trong nháy mắt đâm vào kiếm thai trong. Thái cực kiếm đồ thuận thế nhảy vào đan điền, kiếm thức nguyên ép, nguyên bản như đan hoàn vậy kiếm, thai trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, thủy dịch vậy kiếm, khí lưu động, biến thành một cổ thực chất vậy tồn tại, phong mang càng tăng lên. Mà Tiêu Tế Thiên kiếm thức không ngừng nghiền ép, kiếm kinh chứa nhiều huyền ảo xông lên ổ, Tế Thiên cảm ứng mệnh hồn, hóa thành kiếm cương tiên thiên kiếm, khí không ngừng phun ra nuốt vào phong mang, toàn bộ mệnh hồn bắt đầu rồi lỗ xác. Tựa hồ một ngụm thần kiếm tại kiếm toàn bộ kiếm ra rực rỡ kim mang, cái này kim tích chứa một luồng kim hoàn sắc, cổ xưa mà bén nhọn phong mang, khí từ Thiên trong cơ thể lao ra. Hóa thành một cổ vô hình ba động thẳng lên không thiên. Ung ung. Không thiên trấn minh, lôi âm chợt nổi lên, Sĩ Bạch Kiếp Vân bắt đầu ở trên chín tầng trời hội tụ, trong chỗ u minh, một cẩu nghiêm nghị thiên uy hạng lâm xuống tới. Sĩ Bạch sắc nguyên lôi như long, hai kiếp vân trong nối tiếp nhau, kinh khủng lôi khí hạ xuống, hơn 10 dặm phương viên, mấy đầu hoang thú kêu thảm, hướng phía tứ phương bon đảo đi. Chương 111, kiếm đạo gầm cùng xiết xiết. Chương 111, tròn, kiếp, khắp man hoàng hội tụ. Sĩ Bạch lôi quang diện hóa thành dòng hình, đúng là mơ hồ có một cổ long uy trấn rơi xuống. Cô Sơn đỉnh, Tề Thiên quân chân, cả người hắn chậm rãi huyền phù dựng lên, 70 khối trung phẩm kim linh thạch tỏa ra kim hà, cuồn cuộn không ngừng kim hành linh khí lao ra, bị phong mang khí toàn bộ thôn phệ tiến trong cơ thể. Sinh mệnh tinh khí rít gào, tại Tề Thiên toàn thân hiện hóa xuất hình thể, đồng dạng hóa thành rồng hình, nhị long chênh chót, nhất phiến chân không thế giới từ Cô Sơn đỉnh ra, rất nhanh bao phủ trăm hư không. Tử chiến minh, giờ khắc này đồng dạng bị nhất phủ, thuần kim sắc phong mang chạm lộ một cổ sắc bén vô cùng kiếm thế bắt đầu dấu vết trên đó. Tam ngoài trong trượng, Minh Kiến đạo nhân ngồi yên ném đi, một đoạn trường tam thức giải nhân luẩn từ trúc rơi xuống tể thiên trước mặt, cái này nhất tiết nhân luẩn từ trúc tử khí tích tụ, hầu như ngưng tụ thành thực chất, phong ánh trúc thân chấp động linh quang, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Ngìn năm nhân luẩn từ trúc, kiếm thức bao phủ tứ phương trong trượng nơi, tể thiên không chậm trễ chút nào, một cổ thực chất vậy tiên thiên kiếm cương dâng lên, lên ra, phong mang bắn ra, từ chúc kiếm hóa một đoàn kim sắc thủy dịch, Thoang cái tướng ngìn năm nhân từ chúc bao vây đi bảo. Ông, kiếm minh thanh bong, bong lùi cổ đỉnh, thể Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn tóc dài vũ động, mâu quang dường như kiếm, mi tâm thần đỉnh chỗ, lượng đạo kim sắc kiếm ấn nỡ rộ thần mang, một bên, mơ hồ hiện ra đạo thứ ba kim kiếm chi hình, cho dù không có đạt được thành hình hoàn cảnh. Oen, một cái lôi long hạ xuống, xí bạch lôi quang chiếu sáng hắc dạ, Tề Thiên thân hình bất động, tùy ý lôi quang rơi xuống trên mình. Suy, đạm kim sắc phong mang tồn thế, tướng tất cả lôi quang thôn vẻ tiến trong cơ thể, nguyên lôi rèn luyện, mỗi một tốn cốt đều bắn ra xuất mang, kinh cánh mạng con người khí từ cốt tụi chỗ sâu lao ra. Tướng Nguyên lôi triệt để tan tác. Trở lại, Tề Thiên trầm quát, hắn tóc đen luân vũ, một cổ tăng thương khí tức cổ xưa trực tấu thiên cung, phong mang không ngừng, ở trên người ngưng tụ thành kiếm hình, muôi kiếm chỉ thiên, một cổ thảm thiết khí tức lan tràn ra. "Ngang." Cái này trong sát na, thất long tề lạc, thất điều nguyên lôi hóa lòng, bàn thành lòng trận, đem bao phủ ở trong đó. Tam ngoài trong trượng, Minh Kiến đạo nhân thần sắc không biến đổi, hắn đã mơ hồ cảm ứng được Thiên biến hóa, hơn nữa, kiếm thể lôi kiếp không dạng ngoại vận, người ngoài căn bản không có thể cờ hở thủ, bằng không thiên khiển hạn thế, chỉ có bỏ mình tiêu ý. lúc này, một đạo bảng bạc kiếm rít thanh tại cô sơn đỉnh vang lên, bén nhọn kiếm thế chạm giết hư không, một ngụm kim kiếm vỡ nát lôi lòng, từ trong đó sinh sôi đánh ra. Mi tâm thần đỉnh chỗ, đạo thứ ba kiếm ấn càng thêm nung thật, lúc này đã triệt để hóa thành một đoàn kim vụ, kim vụ trong kiếm rít thanh không rực, lộ ra cực kỳ khí tức cổ xưa. Trong hư không, 70 khối trung phẩm kim linh thạch kim toàn bộ vỡ vụ, hóa thành bột mịn, linh khí bị thôn phệ nhất hung. Lang hư, thời khắc này Tề để thoát khỏi đại địa, huyền đứng ở khung thượng. Khẽ miệng lộ ra nhất tia cười lạnh, tức khắc Tề Thiên Thanh Minh vọng Vũ Bộ lập động, tứ khẩu thức kiếm dung nhập kiếm thể, còn có bán khẩu thức kiếm lần nữa vỡ nát, dung nhập trong đó, sau một khắc, cả người hắn cầm kiếm xung hư, mấy tức hậu đánh vào kiếp vân trong. Sí bạch kiếp vân trong lôi khí tích tụ, hầu như ngưng tụ thành thực chất, kim hành kiếm thế phong duệ khó khăn ngăn cản, Tề Thiên cầm kiếm lang hư, thử chúc kiếm kim quang rặng rỡ, phong mang trầm tĩnh, có kiếm thế dấu vết trên đó, lúc này đã hoàn toàn tiến vào ngũ cảnh, lại do thiên, thiên kiếm cương chú, phong mang sắc bén, chính là lục phẩm đạo khí cũng có thể ngự trạm, không rơi xuống hạ phong. Gấp 6 lần chiến lực bừng bừng Liệt Tiên kiếm quyết chẳng giết, thứ thứ hai hoa phá trường không, một đạo trường 10 trượng dài tiên tiên kiếm cương nghiền nát Lôi Vân, như một đạo kim sắc lưu điện xỏ xuyên qua dài tiên, tiêu thất tại Cửu Thiên chỗ sâu. Lôi Vân tán đi, trăm tròn như bản, có nguyệt hoa chốt xuống, hạ xuống trên mình, Tề Tiên đứng ở không gian bên dưới, sau một khắc, hắn thân như kim điện, hướng phía trên 9 tầng trời đi. Thiên điệu Cửu Trọng tiên, chia làm Cửu Trọng cương phòng, đang vân cảnh chỉ cần vượt qua tam trọng cương phòng là được viên mãn, kiếm hồn tiền Cửu Trọng Thiên giống như vậy. Lửa nén hướng hậu, Tề thẳng lên vân tiêu, vào đệ nhất trọng thiên. Thiên địa cửu trọng thiên, đệ nhất trọng thiên vì vô hình cương phong, thể thiên mới nhấc nhảy vào trong đó, liền có cương phong lưu động, từng đạo phạt giết ở trên người. Thiên địa nhất trọng tiên, là nhất phiến diện tích hư thiên, vô biên vô ngẩn, vô hình cương phong đầy dây trong đó, một hơi thở trong lúc đó, liền có đủ tam đạo phạt giết ở trên người. Đốt, đốt. Cương phong ra thân, tựa hồ kim thiết vang lên, từng đạo tất cả đều vỡ nát ra, tiên thiên kiếm thể thực sự quá cường thịnh, tuy rằng cắn nuốt 70 khối trung phẩm kim linh thạch, như trước không có thể ngưng xuất đạo thứ 3 kiếm vẫn, thế nhưng không cần phải nói những thứ này cương phong chính là thông thường lục phẩm đạo khí, cũng không cách nào thường cùng mảy may. Không chần chờ, Thiên Điệu Cửu Trọng Tiên, mỗi nhất trọng tiên đều có thượng trung hạ 3 tầng, Tề Thiên trực tiếp nhảy vào nhất trọng tiên thượng tầng, một hơi thở trong lúc đó, có chừng Cửu Đạo Cương Phong ra thân, bất quá trước kia thiên kiếm thể diện tiền, tất cả đều tán loạn. Tán loạn cương phong khí bị tiên tiên kiếm thể thôn phệ, giờ khắc này, Tề Thiên rõ ràng cảm thấy kiếm thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tại vô tận cương phong trung khoanh chân ngồi xuống, Tề Thiên triệu kiếm hồn, thái cực kiếm đồ viễn tại kiếm thai thượng, bàng bạc kiếm tức động, mệnh hồn thành kiếm, chậm rãi hiện ra hình thức ban đầu. Đợi đến Tể Thiên Kim Hành Đại Đạo lĩnh ngộ chí tam thành, kiếm thức chịu đựng, mệnh hồn liền tướng triệt để hóa thành kiếm hình, kiếm hồn tam trọng thiên, cũng sẽ triệt để viên mãn. Ba ngày đi qua, Tể Thiên từ nhất trọng thiên thượng tầng hạ xuống, hắn hi vọng nhị trọng thiên, cuối cùng không có đi tới, hắn kim hành đại đạo đình trệ, chưa lĩnh ngộ lương thành huyền ảo. Quan sát man hoang sơn mạch, dưới chân đại địa như phù vân, dãy núi như xà, Tể Thiên trong lòng cảm thán, hôm nay chưa ngự kiếm hành không, thế nhưng thế này, có thể thoát đại địa, đã tiến vào mặt khác một phen địa. Tâm niệm vừa động, khẩu thức kiếm tặn vào kiếm thể, Thanh minh vọng vũ bộ lần nữa đập động, cái này trong sát na, Tề Thiên chỉ cảm thấy âm khiếu như sớm, nhất bộ bước ra, lại là xuất hiện ở trong trường ở ngoài. Minh minh trong, hán tựa hồ chạm đến một tấm vách ngăn, cái này vách ngăn rất là cứng cỏi, ngăn trở ở phía trước. Âm trướng. Tề Thiên trầm giọng nói, hắn mưu quang trạm hiện ra, tứ khẩu thức kiếm, hơn nữa thiên địa nhất trọng thiên cương phong liền thể, phong khí dung thân, lúc này, ta kim hành đại đạo lĩnh ngộ nhất thành nhiều, vì kiếm hồn nhất trọng thiên, thế nhưng tốc độ chí ít đạt tới cựu thành nham trướng. Nói cách khác, thông thường đằng vân cựu thiên đạo giả mới có thể tại phương diện tốc độ cùng ta nhất tranh cao thấp. Tức khắc, hắn đánh xuống công thiên, cô sơn đỉnh, Minh Kiến đạo nhân ngồi xếp bằng, hiển nhiên là đang vì hắn hộ pháp, lúc này nghe nói âm thiếu, chậm rãi mở hai mắt ra. Hảo, Bước vào kiếm huống cảnh, tiên tiên kiếm thể, chân chính bắt đầu cái áp đồng đại, lúc này đây 10 năm đại bị, cho ta nháo cái long trời lở đất. Minh Kiến đạo nhân cười nhạt, mấy đại yêu nghiệt, ngươi cũng không cần sợ hãi, cứ việc xuất thủ, là có khả năng, trấn áp ba người kia trùng tùy ý một cái, cũng có thể chiếm lấy, Vũ Ngoạn Sơn thủy thăng long bảng, Thăng Long bảng hội tụ ta đông khí vận. Thượng bảng giả có thể tá cái này cảm ngộ đại đạo. Cảm ngộ đại đạo? Tề Thiên Ca Kinh, lời ấy cũng là chưa từng tính đạo Tế lão đạo để cả qua. Minh Kiến đạo nhân nhìn hắn, khẽ cười nói, "Hôm nay, nếu đạo tế sư bá bảo hộ tại ngươi, ngươi vậy không cần phải lo lắng, liệt thần công việc, tuy rằng truyền ra ngoài, thế nhưng tội không ở đây ngươi, miễn là một ngày ngươi nhỏ không tới tìm ngươi, bọn họ một ngày liền không có ra hại ngươi, phản muốn muôn vạn bảo hộ, miễn cho mất tin tức." Ngay vậy, Tề Thiên nói, "Sư phụ, ngươi đều biết được." Minh Kiến đạo nhân gật đầu, vĩnh sinh hỏa, là thế kỳ bảo co như là một đạo chi tổ nhìn thấy cũng muốn xuất thủ, hơn nữa chứa nhiều long môn bản tiên, chính là một ít tọa tử quan vô lượng chân nhân, cái này mấy tháng vậy tất cả đều xuất quan, phen này phong vân quá lớn, toàn bộ đông thổ ánh mắt đều hội tụ. Dừng một chút, Minh Kiến đạo nhân lại nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, chư thế lực không trọng ngươi, chỉ là ngày sau hành sự cần cẩn thận, có nhiều nhân chú ý, dù sao dính dáng quá đại, một tia đầu mối vậy sẽ không bỏ qua. Hai người trở về kiếm phong, Hồ Lô hạ xuống phía sau núi, trong sát na, một đạo sắc bén hùng hậu tiếng kiếm rít vang lên, kiếm khí như sấm quang. Có núi băng địa hãm chi âm, trong sát na đi tới tể Thiên trước người. Ý ý? Trong mắt lộ ra một cái dị sắc, Tề Thiên cười khẽ, lấy chỉ thành kiếm, chậm rãi một chỉ điểm ra. Cái này nhất chỉ chất chứa lại đạo, kiếm thế dấu vết, trực tiếp phá vỡ mà vào một đạo chân không thông lộ, lạc tại đạo kiếm khí kết thượng, đem sinh sôi vỡ nát. Minh Tuyển đạo nhân hiện ra nhất vẻ kinh ngạc chi sắc, hắn rõ ràng cảm thấy, một kiếm này có chút tiên thiên kiếm khí khí tức, phong mang khí, vậy mơ hồ sinh ra bất động, có một cổ mờ nhạt tang thương khí lộ ra. Cách đó không xa, Vân từ một gốc cây cổ hậu đi ra. Hắn cười lớn đi tới, thân thủ ném qua lưỡng đản tử trúc lưỡng, "Đạo, sư đệ làm sao? Ta đây đạo kim thổ kiếm khí có từng có biến hóa lớn." Tề Thiên gật đầu, mở miệng nói, "Ta xem, sư huynh đã phá vỡ gông cùng xiển xiếc, này kiếm khi phong mang biến hóa, ngày sau có thể hiện thượng cổ kiếm tiên ai." Dừng một chút, Tề Thiên lại khẽ cười khổ, "Đạo, đáng tiếc, ta máu huyết không nhiều, bằng không, thiên hạ này kiếm đạo, nhưng thật ra là có tân sinh chi vọng." Ẩm đi nửa vào tử trúc lưỡng, Minh Tiên đạo nhân cười "Đây là duyên phận, cầu không được, liền cùng đông đại kiếm đạo thế gia giống nhau." Nghe đồn, cũng có người phong mang chạm lộ, ẩn hiện thượng cổ ai. Tế Thiên trong mắt lộ ra dị sắc, tại trong đầu hắn mơ hồ hiện ra nhất đạo thân ảnh, mà vân phi còn lại là kinh dị đạo, tứ đại kiếm đạo thế gia. Không sai, Minh Kiến đạo nhân cảm thán nói, bác vực Tây môn gia, Đông vực độc cô ra, Nam vực Diệp ra, Tây vực Tạ ra, đây là cận cổ còn lại kiếm đạo tứ đại thế gia, cận cổ trước uy trấn ngũ phương đại địa, đáng tiếp cận cổ thiên biến, từ từ xuống dốc, bất quá bọn hắn nội tình thâm hậu, như trước có thể so với địa phủ tông môn, nghe đồn, gần trăm năm tuyến nguyệt Tứ đại thế gia đều có nhân đánh phá công cùng xiển xiếp, tiếp nhận tiên phạt, phong mang chạm lộ, tái hiện tượng cổ kiếm tiên chi tư. Vậy bọn họ vì sao không đứng ra? Vân Phi mặt lộ vẻ không giải thích được chi sắc. Minh Kiến đạo nhân làm trưởng thiên, Tề tiên lắc đầu nói, không có ích lợi gì, chỉ là mấy người hoài, căn bản bù đắp không được toàn bộ kiếm đạo, cần chân chính đánh phá tiên phạt mới có thể tái hiện một đạo, bằng không cuối cùng là kính trung thủy nguyệt, mộng ảo không hoa. Chương 112, bản cổ chi âm. Chương 112, bản cổ chi âm. Bạn chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Thanh Vì thanh vân đạo nhân tại vạn năm trước chế, vì địa phủ tông môn, mới bắt đầu chỉ có thanh vân nhất phòng, lấy kéo dài đạo thống. Tuế nguyệt thay đổi, có bắt phong lần lượt xuất thế, thanh vân từ từ lại hưng, tại Đông Tổ Thần Châu hiện ra đại thế. Chí ngũ ngàn năm trước, Kiếm Phong tổ sư Huyền Kiếm thượng nhân xuất thế, Tiên Tiên kiếm thể rung động Đông Tổ, có thể so với Long môn bán tiên, Thanh Vân Tông đạt chí đỉnh phong, có thể cùng Chư Thiên cung sánh ngang. Lúc cách 5000 năm tuế nguyệt, một chén hoàn đều đã trở thành quá khứ. chân tại Kiếm đỉnh, ở đây nhất phòng, trong lúc mơ hồ Tự hồ thấy được nhất phiến trước đây lại địa, Bạch Phế Lợi Hưng. Chính mình đã chậm rãi chìm vào này tiết lộ, Tề Thiên trong lòng trầm tĩnh, đồng thời có chút phân, tiên đạo vô thời đại, chậm thoái qua lại phẩm trận, chỉ là hắn hôm nay như trước vô pháp không nhớ, hắn không thuộc về này phương đại địa. Mười năm đại bị chỉ còn ba ngày, Cửu Phong thượng đại thế bốc lên, toàn bộ Thanh Vân tông phía trên thay đổi bất ngờ, Không Thiên thượng hiếm thấy nhiệt nguyện. Đây là cựu Phong thế hệ trẻ chân chính đỉnh phong chi chiến, rất nhiều người còn muốn chạy suất Thanh Vân, bước trên Đông thổ đại địa, đó là nhất phiến tổ có thể tầm bổ tiên đạo, thành tựu kỳ thân. Thiên Phong lạnh xương. Tề Tiên tử trúc kiếm hành đầu gối, phong mang nội ẩn, nhất phiến tiên phong bị xé rách, vô thanh vô tức. Toàn thân tử khí lượn lờ, tiên vụ đàng đàng, kiếm phong thanh tú cao ngạo, là kiếm giạn niết bàn. Kiếm phong đỉnh, Tề Tiên chìm vào thiên bia đá khuyết, tìm hiểu kim hành đại đạo. Thập ngày trước, hắn đi trước Thanh Vân gốc, chư phong đệ tử quả thực tránh lui, không còn ai sẽ cùng hắn đại chiến, mặc dù có không ít nhãn luôn phán ngữ, nhưng chúng quy không dám đi thêm trêu chọc, tử trúc lâm nhất chiến, thật là trấn trụ không ít người, cũng không mười đại nhân vật đứng đầu, rất khó sinh ra nữa chiến ý. Xông qua lục tầng chiến thần điện, Tề liền không nữa đi về phía trước. Nhưng thật ra Lục Tầng vấn đạo hải, tâm tính chiếu tâm, làm Tề Thiên Phong mang càng tiên, nước ngoài tâm ma, đã rất khó cử động nữa đông đưa hắn mấy may, Kim Hành Đại Đạo tìm hiểu càng thêm rõ ràng, chính là không có trời bia tìm hiểu, hơn nữa bản ngân cổ huyết mạch hiểu rõ thượng cổ đại đạo, cũng là tiến triển cực nhanh, tiến cảnh thần. Một ngày trôi qua, Tề Thiên thoát ly thiên bia đắc quyết, Kim Hành Đại Đạo đạt chí lượng thành, bất quá đáng tiếc hắn linh thạch dùng hết, đã vô pháp đi thêm đề thăng, chỉ là tính tâm tìm hiểu, không, câu nội kiếm thế. Thái Cực kiếm chân nghĩa, hắn cảm thấy càng thêm rõ ràng, bao quát âm dương đại đạo, thâm thủy ảo Chỉ là lĩnh ngộ một ít, dễ dàng cho thứ hại diễn hóa xuất thái cực kiếm đồ, chỉ là còn không thể vận dụng, thể thiên kết luận, chí ít cũng là một môn liệt địa kiêu quyết. Lưỡng ngải thanh tu, kiếm phong đỉnh nhất phiến thanh bẩn, xương trắng mang mang, không thấy không thiên, một cổ đại thế không ngừng hội tụ, Cửu Phong thượng, từng người hiện hóa xuất hà quang linh vụ, cho đến ngày thứ tư giờ tịnh. Ông. Cửu tọa tiên sơn rung động, cửu cổ đại thế hội tụ tiên hà linh quang, nhưng tụ thành từng đạo rực rỡ thần hoa xông tiểu tiêu. Trời quang mây tạnh, thiên cương phong bị phá ra, hiện ra sáng sủa thanh thiên, thần ngày chiếu, quang hoa lòa mắt. Chiến. Một giọng nói từ Thanh Vân Phong vang lên, cái này trong sát na, cả tòa Thanh Vân Phong phía trên cung thiên, có đại tuyết huynh lạc, một cổ băng hàn triệt cốt linh ý chấn động tứ phương, nhất Thanh vừa lạ phương đều kinh hãi. Là hắn? Kiếm Phong đỉnh, Tề Thiên trợn mắt, trong mắt phong mang chạm lộ, hắn nhớ được thanh âm này, trước đây bị hắn nghiền nát thức quang, tại liệt thần cung bên trong. Chiến. Lại là một giọng nói vang lên, xuất từ từ Lôi Phong, thanh âm này mới bắt đầu không cao, trong sát na chấn như lôi đỉnh, một cổ lôi khí tại Cửu Phong trong lúc đó chấn động ra, tựa hồ có đạo đạo lôi xà ở trên hư không trung nghiệt chất chứa lôi đại đạo. Chiến. Đây là một đạo thanh âm thanh liệt, như dục châu lạc bàn, vừa tựa như kim dục vang lên, Phượng Minh Cửu Thiên, một cổ lạnh lẽo hàn khí tràn ngập ra, xuất từ Liên hòa Phong. Tề Thiên nao nao, thanh âm này hắn vậy giống như đã từng quen biết, một lát sau, hắn lộ ra một cái vẻ kinh ng dị, khẽ tuỳ nói, lại là nàng. Chiến. Nữa một giọng nói vang lên, Xuất Từ Liệt Dương Phong, thanh âm này bảo như liên hỏa, mới vừa mở miệng, liền tựa hồ có một cổ nổ khí tại chư phong đệ tử trong lòng dâng lên, không ít người hãi nhiên, linh tâm tĩnh khí, không dám nghe nữa. Chiến. Đại ngũ đạo thanh âm từ trường bệnh phong dâng lên, thanh âm này miên miên ồ ồ, dường như như linh khẽ róc rách, một cổ bàng bạc sinh cơ tràn ngập ra, mấy chục đầu linh hạt dương cánh nối tiếp nhau, hằng réo tiểu thiên. Chiến, chiến. Liên tiếp lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, động đất động, liệt diễm nổ cháy, hai cổ đại đạo không ngừng được quét, tại Cửu Phong trong lúc đó tán dật ra. Chiến. Cuối cùng một giọng nói vang lên, sinh cơ như nước, tại Cửu Phong Sơn suối lưu động, thanh âm này, Tiệp cũng là hết sức rõ ràng, nửa năm trước, tại Tử trúc lâm tiền nhất chiến, 16 đại yêu nghiệt Hắn trước hết gặp được một người. Nữa không tiếng động âm hưởng lên, bắt Cổ Đại Đạo tại cửu Phong trong lúc đó lưu truyện, ôm thành một cổ, không cho ngoại vận, khi thì tại Kiếm Phong tứ phương chạy qua, câu động kiếm phong đại thế, thần hoa sáng tác, trong lúc mơ hồ sinh ra vài phần ảm nhân chi thế. Kiếm Phong đỉnh, Tề Thiên chậm rãi đứng dậy, mi tâm thần đỉnh, lượng đạo kim sắc kiếm ấn ngưng hiện, đạo thứ ba kiếm ấn thành vụ hình dáng, chưa ngưng kết, một cổ hết sức khí xưa vô tận nguyệt, tạm thời không tới, tang thương khí dung nhập mang, giờ khắc này tại Thiên trên mình bay lên. Hít sâu một hơi, Tề Thiên hai mắt bỗng nhiên trợn to, luồng đạo màu vàng nhạt Phong Mang sông thẳng trời cao, mở xuất lượng đạo chân không vết kiếm. Chiến! Bang bạc sóng âm chấn động ra, trong sát na vang vọng Cửu tọa tiên sơn, đây là bản cổ chi âm, chấn triệt thượng cổ, vượt qua thời không thông lộ tới, dung nạp Phong Mang, sinh sôi phá vỡ mà vào bát cổ đại đạo trong. Bát cổ đại đạo nhưng thật ra quyền, bị chấn cách kiếm phong, Cửu Phong thượng, chứa nhiều đệ tử biến sắc thập thất đại, không ít người lung lay sắp đổ, bọn họ không chịu nổi cổ hơi thở này, bị vô tận nguyệt phong đỉnh, nhất bộ, cả nhân dung nhập kiếm phong đại thế trong. Màu đỏ thần hoa trong nháy mắt tan vỡ, giờ khắc này triệt để hóa thành tôn quý tử khí, tử khí khói bay, trong sát na cùng Thanh Vân Phong thể cao, thẳng vào cửu thiên, du ngoạn sơn thủy trời cao. Kiếm phong phía sau núi, có Minh Kiến đạo nhân cười to, tiếng cười rung động cửu phong, chuyển tới chứa nhiều đại nhân vật trong hai. Rất nhiều người cau mày, ẩn ẩn nhận thấy được nhất vài thứ, cũng là không nói một lời, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Thanh Vân Phong điên. Minh Băng đạo nhân giải thân mà đứng, hắn thân tàng đại đạo, tiên hà che thân thể, như mực, lúc này mâu quang như tuyết, lộ ra một chút trầm ngưng, một lúc lâu, hắn khinh thở phào nhẹ nhóm đủ đệ sinh băng vân, án Lật Đỉnh. Nửa nén hư hậu, Vân Phi xuất quan, hắn huyết mạch dung nhập Tề Thiên một giọt kiếm thể máu huyết, đánh phá gông cùm xiển xiếp, phong mang trạm lộ, nửa năm bế quan, liên tiếp đột phá, đạt chí kiếm thai đỉnh phong cảnh. Hai người hạ kiếm phong, đi tới tại Cựu Phong trong, lượng đại đệ tử hội tụ, bọn họ gặp phải không ít người, lại không người dám tới gần, rất nhiều người nhìn về phía Tề Thiên ánh mắt ẩn dấu vẻ sợ hãi, lúc này bản cổ trì âm chấn động tiểu phong, rất nhiều tu vi chưa đủ đệ tử thụ thương, lúc này chưa khôi phục. Thành Quốc, từ từ tiếp dẫn Phong đại thế. Cửu tọa Vân Đài lần nữa dâng lên, Vân Đài dưới đồng thời dâng lên cựu tọa Đạo Đài, Đạo Đài như dụ, dấu vết có vô số huyền ảo trận văn. Một canh giờ trôi qua, đủ hơn 4000 nhân đi vào Thanh Vân Cốc, chư phong trưởng lão tất cả đều xuất quan, một ít thái thượng trưởng lão vậy hàng lâm con chiến, bọn họ sinh cơ đảm đạm, cơ thể khô nứt, thế nhưng mâu quang như kiếm, trên mình lộ ra từng của một đáng sợ khí tước. Rất nhiều người âm thầm thở dài, tiên đạo chi đồ, vậy như phàm trần thế tục, có sắp già tuổi già, tu vi phá, cuối cùng muốn trở thành nhất phôi hoàn đại bị, Cửu tọa Vân Đài không nữa tiếp dẫn đệ tử. Tất cả trưởng lão ngồi xuống, có dù cán chứng bẩy, linh quả quần tướng, khói hương lượn lờ. Trư Phong Thái thượng trưởng lão ghế trên, gần tại phong chủ dưới, bọn họ mưu quang hơi dữ, đảo qua chủ nhân, Vô Hỉ Vô Bi, nhìn không ra mấy may nỗi lòng. Bước vào Thanh Vân cốc, những thứ này đại nhân vật, có hơn phân nửa mưu quang tự thân thượng đảo qua, không cần Tề Tiên đạo thủ, quanh người hắn phong mang trầm lộ, tướng tất cả nhân ánh mắt khói toái. Một ít thái thượng trưởng lão rốt cục lộ ra một chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh bình phục lại đi, cũng không nhìn nữa Tề nhập Thanh Vân trong cốc, như mày, bởi vì tám người kia Hắn vẫn chưa nhìn thấy một người. Nửa nén hương đi qua, Cửu Phong Phong chủ từ không thiên thượng hạ xuống, mỗi người bọn họ trấn áp một tòa vân này, Cửu Phương đại thế bước lên, trong đó, lấy Thanh Vân Phong cùng Kiếm Phong vị quý, đại thế thần hoa tử khí nhân ẩn, như húc nhập đồng thăng, còn lại bảy đạo tuy rằng xích đỏ như lửa, dường như mặt trời giữa trưa, nhưng chung quy đã tới giữa đường. Thất Phong Phong chủ thần sắc khác nhau, cũng không nhân mở miệng. Minh Băng đạo nhân vẫn chưa ngồi xuống, hắn nhìn quét vân đại dưới, ngoại Kiếm Phong dưới chỉ có 2 người, còn lại Chư Phong đều có hơn 500 đệ tử không đợi, chư đệ tử sắc mặt trầm Mỗi người trong mắt đều có thần quang nhân luận. Gật đầu, Minh Băng đạo nhân mở miệng, "10 năm đại bỉ, cho ta Thanh Vân tông thị sự, chư lệ tử luận bàn luận võ, sát minh kỳ đạo, đương cho ta Thanh Vân tông thiên thu vạn đại, thiết không thể được giết cho việc, ma chưởng bản tông." Minh Băng đạo nhân thanh âm không cao, lại rõ ràng lọt vào tai, tại mỗi người vang lên bên tai. "Lần này đại bỉ, tông môn chư thái thượng tương thảo, cộng đồng xuất ra thần vật, ban tặng lần so tài này tiền tập nhân đột trượng, sinh ra 10 đài, trong sát na lệ tử bên không thể nhìn thẳng. Ngìn năm địa Hỏa Châu, thanh tâm trầm hương mục, có thể trợ chống đỡ ngoại ma, tính tâm lĩnh khí. Huyền băng thạch thủy, có thể tăng huyền băng đại đạo, tăng tiến tu vi. Kim vân trung, lục phẩm đạo khí, dấu vết có kim thủy nhị hành đại đạo. Chư đệ tử kinh động, không nghĩ tới lần so tài này cư nhiên lấy ra nhiều như vậy chân phẩm, mỗi một món đều chân quý phi thường, chí ít vậy trưởng lão, vậy gần là như vậy nội tình. Hơn 10 tức hậu, rất nhiều người thói quen thần chói mắt, rốt cục thấy rõ một tòa dục đài trên môn đồ, đó là một cái thổ hoàng sắt sà, xa bóng ánh trong sáng. Linh hỏa nhiều thể, cuốn vòng quanh một khối quả đấm lớn nóng ánh thịt đầu, không ngừng phun ra nuốt vào linh vụ, nó toàn thân linh quang cực thịnh, hầu như che giấu mặt khác cửu tọa dục đại thần quang. Linh khí biến hóa, thượng phẩm, thượng phẩm thổ linh thạch. Tức khắc, Thanh Vân trong cốc lâm vào ngắn ngủi trong trầm tĩnh. Chương 113, lột xác. Chương 113, lột xác. Thượng phẩm linh thạch, linh khí biến hóa, con rắn kia chính là bản thể của nó. Dục thai trên, cái này xà nối tiếp nhau, linh động không gì được, phóng ánh thân thể như hộ linh khí đặc hơn đến cơ hồi hóa không nhức, trong sát na. Rất nhiều thập thất đại đệ tử mù quáng, chính là 16 đại đệ tử, cũng là từng cái một hô hấp run rợn không thể tư ức. Thanh vân trong cốc đại thế ngưng tụ, vân thai trên, chư phong phong chủ, thái thượng trưởng lao trấn áp nhất phương, nhưng không cách nào tan tác gáp kiếm phong đại thế. Kiếm phong tử khí khói bay, một đạo đại thế như thiên trụ, tôn quý mà không thể nói, phong ánh chạm hiện ra, lưu quan giật thải. Mười ngọn dục đài đứng ở cấp điên, dính dáng chúng nhân ánh mắt, chỉ cần có thể được trong đó tùy ý nhất kiến, cũng có thể bằng được tông môn giống nhau trưởng lão, là đại thu hoạch. Hơn nữa trong đó khối kia thượng phẩm thổ linh thạch chính là rất nhiều trưởng lão cũng là ánh mắt nóng cháy, một khối thượng phẩm linh thạch, đủ có thể so với 100 khối trung phẩm linh thạch, còn thường thường không thấy được, đã là là một tông nội tình đến trấn áp tôi, đơn giản không có lấy ra nữa. Tức khắc, Minh Băng đạo nhân lại tung nhất sách dục thư, dục thư thanh bạch, đón gió chư tầng, hóa thành 3 triệu đại, huyền phụ tại trong hư không, từ trên đó, hiện hóa xuất chứa nhiều đệ tử tên họ. Tề Thiên hơi như mày, trên đó cũng là không có nhìn thấy tên của hắn, trong lúc mơ hồ, bát phong 16 đại thôi, một ít nhân vật đứng đầu, còn thất đại bị tiền thập trung mấy người, cũng không tại trên đó. Nhưng thật ra Vân Phi, tên của hắn thập phần thấy được, vì trước hết xuất chiến một trong mấy người. Minh Kiến đạo nhân truyền âm, Tề Thiên lộ ra vài phần vẻ của quái, lại không nói chuyện, hắn bước lên Vân Thê, ở Minh thấy đạo nhân bên người khoanh chân ngồi xuống. Một vò tử trúc nhưỡng dứt bỏ, Tề Thiên vậy không khách khí, đẩy ra dây gián chính là liền uống mấy khẩu. Bát Phương Vân Đài, một ít trưởng lão khỏe miệng có rúm, cái này phong chủ cùng đệ tử, thật đúng là nhất điểm quy củ cũng không có. Minh Kiến đạo nhân vậy không để ý tới mọi người ánh mắt, chỉ là cùng vò rượu đan sen, quan sát phía dưới sắp sửa triển khai đại chiến. Ông Mấy tức hậu, trong hư không, dục tư nợ dụ thần quang. Minh Băng đạo nhân hơi che miệng, tại dục trước gác ngồi xuống, trầm giọng nói, "Chiến." Trong sát na, có thập bát đạo thần quang tử dục tư trong lộ ra, phân biệt tiếp dẫn hướng thập bát danh đệ tử, một đạo hạ xuống vân phi trên mình. Mâu quang như điện, thân hình rường như nhạc, vân phi hướng phía nhất phương đạo đài đi đến, hắn một thân hôi sắt bảo bảo, hắc vũ động, phía sau tử trúc kiếm nếu như kim đốc, một cổ bén nhọn mang, khí nhập vào cơ thể ra, mang đặc, rất nhiều đệ tử tránh ra lộ, ánh mắt lộ ra rung động sát, phi đi tới, Rất nhiều người đúng là cảm nhận được một cổ lớn lao nguy cơ. Bát Phong Vân Đài, một ít thái thượng trưởng lao dương mắt, ánh mắt rơi xuống Vân Phi trên mình, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, Thanh Vân Phong Vân Đài, Minh Băng đạo nhân quét minh kiến đạo nhân liếc mắt, lại rơi xuống Tề Tiễn trên mình, nhưng ở kiếm thể phong mang bĩnh trước thu hồi ánh mắt. Cửu Phương Vân Đài dưới, chứa nhiều đệ tử phân tán ra đến, hướng đi bất đồng đạo đài, cửu tọa đạo đài, mỗi người đều có lựa chọn của mình, bất quá lúc này đây, trong đó hơn nửa cũng là hướng đi Vân Phi chỗ ở đài. Nửa năm trước, Tề thiên tại kiếm phong tự trúc lâm trấn áp bát mạch mấy chục đệ tử. Rất nhiều người trong lòng đều có ái khí, lúc này Vân Phi bước lên đạo đài, rất nhiều người đều muốn xem kịch vui, hy vọng đem Hung Hăng trấn áp, rửa sạch lúc trước. Kiếm Phong Vân Đài, Tề Thiên trong tay vỏ rượu vì trệ, hắn quét về phía Vân Đài dưới, khỏe miệng nổi lên nhất kia cười lạnh. Đạo thai trên, Vân Phi dài thân mà đứng, từ chốc kiếm nơi tay, chỉ xéo đại địa, hắn hắc vung lên, trên mình từ từ dâng lên một đạo réo rát kiếm dứt thanh. Vân Phi. Đối diện, một gã Tê Hà Phong đệ tử cười nhạt, trong mắt hắn ánh sáng lạnh vụt đạo vận bay lên, mới vừa mở miệng, chính là một ngụm màu đỏ cái chạn giấy đánh ra. Cái này cái chặn giấy có một thức gặp phương, đón gió tăng gọn, hóa thành bảy trụ đại, bay thẳng đến Vân Phi đầu đỉnh tan tác đệ xuống. Có đỏ đậm liệt diễm cháy, không khí vặn mèo, vỡ ra vô số chân không chi ngân, đạo đại hạ, chứa nhiều đệ tử mâu quang chạm chạm, khẽ hô đạo, thức thần thượng cảnh, cái này Tê Hà Phong Xích Hà thường ngày không hiện sơn sớm không nghĩ tới cư nhiên tu đến tình cảnh như thế, sợ là không cần một năm, liền dễ dàng dung hợp đạo vận, diễn hóa đạo thế, đi vào đảng vân, cựu thiên áp, thượng Vân Phi hung hăng áp. Trước áp thôi Phi, hầu, tự có mấy tôn đại nhân vật đối phó kiếm thể. Lần thi đấu này, nhất định phải đưa bọn họ kiếm phong nhất đại hai người triệt để trấn áp. Rất nhiều đệ tử tâm tồn toán nghiệm, hung hăng thể, 16 đại mấy tôn yêu nghiệt chưa đến, bọn họ không tin, tệ ngây thơ có thể cùng chi bằng được. Lúc này, trước trấn áp thôi Vân Phi, đòi lại nhất vài thứ. Đạo đại thượng, xích xác cái chặn giấy rơi xuống mấy chục đạo xích viêm, không khí bị chước phá, tựa hồ muốn tại Vân Phi toàn thân hạ xuống một cái biển lửa. Ý ý, cái này trong sát na, Vân Phi động, tự chúc kiếm chiến minh, trong sát na do nhược long rít, tự chúc kiếm hoa động, ở trên hư không chúng cho thấy từng đạo huyền ảo vết kiếm. Có kim thổ nhị hành kiếm vận tràn ngập ra, trong nháy mắt tại tự trúc kiếm kiếm thân ngưng kết. Phái! Vân Phi chợt quát, bước chân hắn đạp động, toàn thân phong mang như kiếm, kim thổ nhị hành kiếm khí sắc bén hùng hạo, nhất kiếm hạ xuống, tựa hồ muốn đem đại địa chém đúng rách, tướng thiên địa xé rách. Suy rồi. Không khí bị cắt, một đạo chân không biết kiếm kéo mấy trượng, trực tiếp đi qua xích viêm, rơi xuống khẩu xích sắc cái chặn giấy thượng. Bành! Xích hạ khắp người rung mạnh, đạo khí cái trận giấy bị nhất kiếm đánh bay, tự trúc kiếm phong mang lộ, Vân Phi nhất bộ bước ra, trong nháy mắt đi tới phụ cận, kiếm thân chụp động. Trấn vỡ hắn một thân đạo lực, đem trực tiếp chụp được đạo đài. Đạo lực cư nhiên không trấn áp được hắn phong mang kiếm khí. Làm sao có thể? Ngoại trừ kiếm thể, khi nào kiếm đạo có như vậy lỗ xác Rất nhiều người không thể tiếp thu, bọn họ nhìn về phía Vân Phi ánh mắt có chỗ bất đồng trong đám người, một ít 16 đại đệ tử mơ hồ nhìn ra cái gì, bọn họ thần tình chỉnh trọng, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Kiếm phong vân hải. Không nghĩ tới, Sư Minh cư nhiên nhanh như vậy liền dung hợp nhất thức kim kiếm quyết, Tiể Thiên không khỏi lên tiếng thán, hai môn thượng phẩm kiếm quyết dung hợp, thủ xin kim, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, Thế nhưng uy năng cũng đã không gì sánh được tiếp cận liệt địa kiếp quyết, nếu là sư huynh đem triệt để dung hợp, nói không ra, quá chút thời đại, ta kiếm phong lại muốn nhiều hơn một môn liệt địa kiếp quyết, hơn một cái tử trúc lưỡng, Minh Kiến đạo nhân liếc vân Đài dưới lên mắt, đạo, đây là hắn cơ duyên, ngày sau lộ có thể đi bao xa, còn phải xem chính hắn, có đôi khi, cũng không phải là cơ duyên đầy đủ liền dễ dàng thu được đại đạo, ta kiếm đạo tiên mạch cũng là như vậy. Tề Thiên gật đầu, hắn như có sở ngộ, tiên đạo không có bằng chứng, cần lúc nào cũng tự xét lại. Nhật nguyệt thay đổi, Cửu vân Đài dưới, thần quang bắt đầu khởi động, chiến ý tiêu. 10 năm đại bị chẳng phân biệt được Nhật Nguyệt, rất nhiều đệ tử quan chiến, có linh mộ, không, có người nào lý khai. Đồng thời, một ít 16 đại đệ tử mâu quang quét về phía Thanh Vân cốc ngoài, tựa hồ đang đợi cái gì. Tề Thiên chú ý tới mấy người ánh mắt, hắn mâu quang vi miết, mi tâm thần đỉnh, lượng đạo kim sắc kiếm ấn sáng tắt bất định. 10 năm đại bị, đứng đầu đã ngoài nhân vật có thể tránh trận chiến mở màn, không có ai có chút dị nghị, đều là Nhật Tích Nguyệt Luy Thanh danh sở chí, chiến lực kinh người, bao trùm Đại chiến duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, ý hầu như vén đi Cửu phòng, Nhật bị chiến ý các trở lại không cách nào rơi vào vàoanh Vân trong gốc ba ngày đi qua Vân Phi đại chiến tập Tràng Kim phổ kiếm khí phá vỡ chư pháp đạo lực không thể ra đạo khí không thể lạc bị tử trúc kiếm nhất đột phá khai như thế chiến lực chân chính làm rất nhiều đệ tử kinh hãi, hãiư người đã khẳng định Vân Phi sinh ra biến hóa khả năng phá vỡ kiếm đạo công cùng xxiế nữa không người dám kinh thị hơn ngàn 16 đại đệ tử ba ngày ba đêm hậu dục thư thượng con sót lại trong người đến tận đây một ít đệ tử tài tỉnh giác kiếm phong hai người đều là đi vào trầm tiên bên trong bọn họ mau từ tể thiên trên mình bỏ qua Dục Tư Thượng cũng không thể thiên tên họ, lại nghĩ đến nửa năm trước, trận chiến ấy nhuộm đỏ linh khê, từ chúc lâm tiền đẫm máu, rung động toàn bộ Thanh Vân. Lúc này Vân Thai trên, Tề Tiên đạm nhiên mà ngồi, toàn thân không thấy sát khí, phong đạm vân kinh, rất nhiều đệ tử khó có thể tưởng tượng, nửa năm trước cư nhiên hạ phải như vậy thủ đoạn độc ác, hầu như trong một ngày, mười mấy tên bát mạch đệ tử đoạn đi con đường, trong đó còn lưỡng tôn nhân vật đứng đầu, cũng không có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Tiên đạo mang mang, cái này, từ Tề Tiên một tay tạo thành. Trong tiên đệ tử đã định, Dục thư Thượng lại tới biến hóa, một nửa kia Dục Tư Thượng Nhất thời xuất hiện 50 đạo tên. Vân thai trên, Tề Thiên trong mắt có phong mang lóe lên rồi biến mất, hắn nhìn thấy mấy người tên họ, tâm huyết bắt đầu sôi trào. Không bao lâu, hắn nhìn về phía Thanh Vân cốc ngoài, bắt cổ đại đạo bắt đầu lưu động, từ từ sinh ra khỏi vỏ ý. Ung ung. Vân đại dưới phương, Cự tọa đạo đài tiêu thất, nhất phương trưởng trong trượng đạo đài lần nữa dâng lên, trong suốt như dụ, mặt trên dấu vết đều biết mười đạo trận văn, ẩn hẩn cùng đại địa gắn bó nhất thể, lộ ra một cổ không câu lệ khí cơ. Chư tử im lặng, lúc này Dục Thứ thượng, 150 đạo tên. Mỗi một cái đều có thể dẫn động cửu mạch phong vân, thời gian tới trong vòng 10 năm, vị thanh vân tông thế hệ trẻ đỉnh phong chiến lược, trong đó có nhân rất có thể đi ra thanh vân, triệt để bước trên đông thổ đại địa. Liệt tổ Phong Lăng Sơn, tên phong nhất thanh, thập thất đại mấy trạng nguyên tới. Thanh vân có ngoài, không một gợn sóng, thế nhưng mọi người đều là cảm thấy một cẩu nguy nga đại đạo chậm rãi vận động, tựa hồ cấu kết đại địa, làm không ít đệ tử không khỏi ngưỡng tở. Vân Bích Uyên lựa lời mà đến, nàng thân tha, cơ thể thông ngát, diện hàn như nước, tựa một khối hàn băng, so với tiền lạnh hơn, lúc này đây, Nàng lẻ loi một mình, không người làm bạn, đúng là làm mọi người sinh ra một loại băng thanh dục khiết lối giác. Ngày trước, kiếm phong chân núi, nàng bị chiến tự phong mang gây thương tích, thấy rõ không ít người, nửa năm lúc nguyệt, nàng lỗ sắc rất nhiều, mới một bước vào thành vân gốc, nàng ngâu quang lên xuống, đặt hướng kiếm phong vân đài, tức khắc nhắm lại đôi mắt đẹp. Tuy rằng chưa từng chớp mắt, thế nhưng chư đệ tử đều có thể cảm thấy lưỡng đạo băng hàn đến xương ánh mắt đi qua hư không, rất nhiều người tâm sinh hàn ý, không khỏi có chút hãi nhiên thất sắc. Một lúc lâu, vân mịch quen hạ xuống ánh mắt, chớp mắt, không một lời, hướng phía liên hoa phong vân đài đi. Rất nhiều người nhìn nàng bóng lưng, giống như nhất tòa băng sơn, có tuyết liên trọng trơn, phong mảnh không tí vết. Chương 114, đại chiến. Chương 114, đại chiến. 10 năm đại bị, sau 3 ngày ba đêm, Thanh Vân quốc ngoài, thập thất đại mấy trạm nguyên thủ đến. Mỗi người đều có kinh người lò xác, bọn họ bước vào Thanh Vân quốc, nhất thời dính dáng chứa nhiều ánh mắt. Vạn chúng chú mục, bọn họ lại dãm nhiên tự nhiên, đi tới tại đại địa thượng, chìm vào đạo của mình chung, không phải ngoại vật sở động, coi mọi người như không có gì. Bát phong Vân Đài, mỗi người thái thượng trưởng lão chớp mắt, bọn họ nghiêm túc nhìn mấy người. Trong mắt lộ ra một chút tán tán chi sắc. Lôi Cương đi vào Thanh Vân cốc, quanh người hắn hiện lên nhàn nhạt bạch mang, nhìn kỹ, cũng là từng cái thật nhỏ lôi quang, hắn tử bao liệp liệp, tóc tím óng ánh, vừa đi nhất bộ, liền dấu vết hạ một cái vết chân, chu vi lôi khí tràn ngập, vùng đất cháy đen. Có vô hình đạo thế diễn hóa đại đạo, tràn ngập tại hắn toàn thân mấy trượng, kinh khủng lôi uy làm rất nhiều đệ tử tránh lui, tự nhiên tránh ra một cái thông lộ. Đây là lôi hành đại đạo, lôi giả, vì chư thiên trong tay, khuynh thế khí, lúc này, tại Lôi Cương trên mình, đã sơ hiện tiên uy, hắn hướng đi từ Lôi Phong Vân Đài. Nơi nào lôi quang không dự, phảng phất nhất phiến thiên chi lôi quốc, lôi chỉ trọng địa, chứa nhiều tử lôi phong đệ tử, không người dám tới gần, bọn họ thân trên thiên uy, đạo hạnh càng sâu, càng vô tình. Trường Mệnh Phong cổ thiên diệp vu thanh tổ tổ phân chết, lúc này đi tới một người đệ tử khác, sinh cơ giản rảo, môi đạp nhất bộ, dưới chân hoa tươi rực rỡ, tự đại địa dưới đất trồi lên, một ít thái thượng trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đưa hắn sinh sôi luyện hóa, thế nhưng trung quy không hề thủ, cho rằng Trường Mệnh Phong hai thượng trưởng lão tỏa trấn, trong mắt đã hiện ra hàn quang. Cuối cùng, bộ thanh tiên đi vào thanh vân quốc. Vị Tang Tuyết, hắn một đầu tóc đen hóa thành chỉ bạc, mỗi một cộng ti đều trong suốt như tuyết, thấu phát suất băng hàn khí cơ. Hắn hướng phía Kiếm Phong Vân Đài đi tới, như truy đại đạo, bộ bộ sinh liên, cánh bạch băng liên dấu vết hư không, hắn lăng hương hư ngự không, từng bước một hướng phía Kiếm Phong Vân Đài Du Ngoạn Sơn Thủy Ma Thượng. Đang vẫn cảnh. Nửa tháng trước, đêm trăng tròn, liền có nhân nhìn thấy hắn hành Lâm Thanh Vân Cốc, song qua lục tầng chiến thần Điện, tầng Hải, Không biết cùng so sánh với làm sao. Có nhân nhắc tới kiếm thể, rất nhiều người lộ ra kiêng kỵ chi sắc, không nữa như trước giống nhau hiện nhiên là không muốn thảo luận. Người này cũng biết có kiêng kỵ, thấp thỏm nhìn quét liếc mắt, liền không có thanh âm, không dám nói nữa. Minh Kiến sư thúc, có thể hay không dung Thanh tiên uống một bầu rượu? Bộ Thanh Thiên cười khẽ, hắn mâu quang như tuyết, huyền băng đại đạo hầu như dung tiến trong lòng, cảnh giới thâm chính là thời khắc này Tề Thiên cũng là có chút rung động. Minh Kiến đạo nhân chỉ chỉ bên cạnh, thản nhiên nói, "Toạ Thanh Vân Phong Vân Đài." Minh Băng đạo nhân thần sắc không biến đổi, bất quá một ít trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ giận sắc, bất quá tức khắc tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, tất cả nhân im miệng không nói không nói chỉ là mâu quang mơ hổ lạc hướng về phía một cái hướng khác. Tại Tề Thiên bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận một vò tử trúc nưỡng, Bộ Thanh Thiên vậy không khách khí, đẩy ra giấy rán chính là nhất khí uống nửa vò. Chợt mà, hắn mâu nhìn không hướng Viêm Vương, đạo, không sai bị lám, sắp tới. Tề Thiên nếu có điều cảm giác, theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua. Bộ Thanh Thiên lại lắc đầu, vung tử trúc nưỡng, đạo, lần này lại chiến, dù băng thiêu tài đủ vị đạo. Tề Thiên ách nhiên thất tiếu, tức khắc lấy ra tam đàn dục băng tiêu. Rượu như máu, như một đoàn liệt hỏa thần diễm tại ngực bụng bên trong cháy, không bao lâu Hai người đều là an tĩnh lại. Nửa nén hương hậu, lại có hơn 30 đạo thần quang từ tứ phương dâng lên, rất nhanh rơi xuống thanh vân trong cốc, 16 đại nhân vật đứng đầu, chứa nhiều đại đạo hội tụ, tại thanh vân cốc bầu trời diễn hóa xuất nhất phiến đạo hải, lưu quang tràn đầy hạ, che khuất bầu trời. Đây là 16 đại trung chân chính nhân vật đứng đầu, đều là diễn hóa đạo thế, không một người tại đẳng vân canh hạ, chính là trước dục thư thượng chỉ còn trăm người, khó khăn lắm có thể cùng so sánh, cũng là lác đác không có mấy. Theo chứa nhiều nhân vật đứng đầu hạ xuống, minh băng đạo nhân chỉ điểm dục tư, lần nữa có lượng đạo thần quang hạ xuống. Phân biệt tiếp dẫn hai người thượng đạo đài, một người trong đó vì nhóm đứng đầu. Trong chưởng đạo đài, lúc này đại chiến, đã đủ để tác động nhân tâm, có nhân vật đứng đầu xuất thủ, tướng có đại đạo tan tác, có thể sinh ra rất nhiều lĩnh ngộ. Chính là bắt Phương Vân thai trên, một ít trưởng lão cũng là ánh mắt tụ vào, lần này đại chiến, đã đủ để nhập bọn họ nhãn. Trước hết thượng đắc đạo đài, là liệt Dương Phong một gã nhân vật đứng đầu, quanh người hắn tử hỏa thiêu đốt, tựa hồ một vòng từ ngày, diễn hóa xuất tử hỏa đại đạo, đốt cháy hư không. Liên đạo khí cũng không có đánh ra, hắn trực tiếp xuất thủ, đổ trường che. Hầu như tại đạn chỉ lúc đó liền tới đến đối thủ trước mặt. Tên còn lại, vì Thú Vân Phong một gã đệ tử, vì thức thần đỉnh phong, hắn mục thấu hãi nhiên chi sắc, tới cùng đánh ra một ngụm đạo khí, làm một điều thanh đằng đạo tiên, thanh đằng ngăm đen, hiện lên có thanh quang, mơ hồ lộ ra một cổ đại đạo khí tức, mới vừa xuất hiện, liền biến thành một cái 10 trượng đằng long, muốn đem đối thủ bản trận chém giết. Phá. Mục tấu thần diễm, liệt dương phong đệ tử thân hình không ngừng, trong sát na đi qua long trận, quay người đổ trưởng đè xuống. Bành. 10 đằng long bị tự hỏa đốt cháy, nhất thời thốn thốn vỡ vụ. Trí Vân Phong đệ tử kêu thảm nhất thanh, trực tiếp bị chụp được đạo đài, đa hôn mê. Liệt Dương Phong nhân vật đứng đầu hạ đạo đài, rất nhiều đệ tử tránh ra xung lộ, trong mắt lộ ra kính nể chi sắc, nhân vật đứng đầu xuất thủ, không chút nào rớt rác bản thủ, chính là không dùng tới đạo khí, cũng có thể trấn áp một cái. Hô, liên tiếp mấy tên nhân vật đứng đầu xuất thủ, tán tác khắp toàn bộ, đại đạo khí tức lưu lộ, đều là tại đạo thai trên lưu lại ấn ký. Vân Mịch Liên xuất thủ, thập thất thủ lấy tiên, diễn hóa xuất huyền đạo, vì đại đạo trực tiếp tướng đối thủ đẳng bằng, bỏ xuống đạo đài. Hô Trúng nhân thấy nàng đạp lâm hư không, hạ xuống đạo đài, quả thực đã bước chân vào đẳng vấn cảnh. Trong chưởng đạo đài, đại chiến không ngừng, từ giờ thìn chí nhật thượng trung tiên, rất nhiều người xuất thủ, so với trước đó trận chiến mở màn nhanh hơn, nhân vật đứng đầu xuất thủ, thường thường tại trong khoảnh khắc kết thúc, đều là nhất kích định thắng bại. Dục thư hạ xuống thần quang, nhân vật đứng đầu cũng là ít có người gặp phải, một khi gặp phải, đạo khí xuất thủ, đại đạo khí tức liền đạo đài đều phong không được, thường thường đại chiến không ngừng, trăm ngàn chiêu hậu mới vừa có kết quả. Chí mặt trời chiều ngã về tây, lôi cương rốt cục xuất thủ, hắn hạ xuống đạo thai trên. Như một cái lôi thần, nguyên lôi khí tức rung động đạo đài, không khí trung quanh vỡ vụn, diễn hóa xuất mấy trượng chân không thế giới. Hắn chỉ trưởng thay đổi, một gã trưởng mệnh phong đệ tử trực tiếp bị một đạo nguyên lôi kích thoái đạo khí, hạ xuống đạo đài, căn bản không có hiện ra chiến lược chân chính. Nguyệt thượng trung thiên, vân phi xuất thủ lần nữa, đạo đài thượng, một gã nhân vật đứng đầu hạ xuống, vì liệt tổ phong đệ tử. Hành thổ đại đạo hùng hậu như sơn, liên tiếp đại địa, cái này tôn nhân vật đứng đầu vì nhất trọng thiên, nhất thành hóa xuất ảnh, tại mấy trượng hư không hạ xuống vô số trường ấn, đạo lực tàn tác, hành thổ đại đạo trầm mơ. Hồ. Muốn đem Vân Phi tươi sống đánh rơi xuống đạo đài. Tóc đen rung động, Vân Phi tử trúc kiếm ra khỏi vỏ, kim thổ kiếm quyết dung hợp, hai môn thượng phẩm kiếm quyết dung hợp, trong lúc mơ hồ câu thông kim thổ đại đạo, kim hoàng sắc kiếm quang tung hoành hư không, vô số trưởng ấn bị phế thoái, kiếm như tấn lôi, nghịch không mà thượng, phá vỡ một cái chân không thông lộ. Không có thể một cái chân áp Vân Phi, tôn nhân vật đứng đầu cũng là hơi lộ ra kinh ngạc, chậc, hắn đánh ra một ngụm đại ấn, cái này đại ấn vì một ngọn núi hình dáng, vận độ nhất tản mát ra thuộc khí, rất nhiều đệ tử rung động, cái này chẳng lẽ thực sự nhất tiểu tọa núi cổ luyện hóa mà thành sao? Một ít trưởng lão cũng là kinh động, không nghĩ tới 16 đại nhân vật đứng đầu, lại còn có bực này thủ đoạn. Đạo thai trên, Vân Phi thần sắc nhất ngưng, hắn tử trúc kiếm chém liên tục, kiếm thức cực không, kim thổ kiếm quyết dung hợp mà hóa thức thứ nhất liên tục trầm động, trong sát na chém ra hơn 10 kiếm, hơn 10 đạo kim thổ kiếm khí cấu kết đại đạo, kiếm vận nhiễm, đúng là mơ hồ lộ ra một tiêu kiếm thế hình thức ban đầu. Phục, phục, hơn 10 đạo kim thổ kiếm khí bị nhất nhất nghiền nát, đại ấn vậy cơ hồ bị nhất lên 10 trượng cao, hai người đều là diện sắc nhất bạch, bất quá liệt tổ phong đệ tử thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Đại đạo cấu kết thiên địa linh hải, quần quần không ngừng linh khí hạ xuống, bị hắn luyện hóa vì đạo lực. Đây là cảnh giới chiến lệnh, vì đại đạo linh ngộ, không thể vượt qua. Đại ấn lần nữa hạ xuống, Vân Phi nối tiếp vô lực, nỗ lực nữa đánh rất nhất kiếm, từ chốc kiếm hành đường, bị đại ấn đánh rơi xuống đạo đài, một ngụm mật huyết thổ lộ ra. Chống kiếm mà đứng, Vân Phi chậm rãi đứng dậy, một ít đệ tử vừa định cười nhạo, Vân Phi mâu quang đảo qua, hắn đạo máu, lộ ra một cổ diễn thảm thế, tức khác, hắn xoay người đi, mọi người tránh ra tung bất dám ngăn trở. Kiếm phong vân đại, cười to, Thua vậy bằng phẳng, đưa uống cạn một chén lớn. Hắn tung trong tay nửa vỏ dục băng thiêu, Vân Phi thượng Vân Thế, một tay tiếp được, uống một hơi cạn sạch. Rượu cùng máu loan thuần hợp, từ khỏe môi tràn ra, Vân Phi ở một bên ngồi xếp bằng xuống, tử trúc kiếm vào vỏ, nhưng thật ra hơi kinh ngạc nhìn Bộ Thanh Thiên liếc mắt, "Đạo, ta xem ngươi không bằng gia nhập ta kiếm phong làm sao?" Bộ Thanh Thiên hơi sững sờ, tức khắc cười lắc đầu, "Đáng tiếc, lúc không đợi nhân, nếu là tứ niên trước, ta nhất định bái nhập kiếm phong, hôm nay, đại đạo đã định, nửa vô đường về." Tề Thiên nói, lại lấy ra mấy đàn dục băng tiêu, đến tận đây Trước đây ma thành tổ tiểu, đã còn dư lại không có mấy. Mười năm đại bị, chỉ tranh tiền thập, chiến bại dạ vô duyên tái chiến, kia nắng ban mai lúc, đã có gần 40 nhân tiêu thất tại dục thư thượng. Triều Dương sơ thăng, tử khí đông lai, dục thư thượng lần nữa hạ xuống lưỡng đạo thần quang, thanh vân trong cốc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Sư lệ, vân hai trên, vân phi quá khẽ, tiếp dẫn thần quang hạ xuống trên mình, tề thiên ánh mắt trầm tĩnh, hắn chậm rãi đứng dậy, quan sát đạo đài. Tê Hà Phong một gã nhân vật đứng đầu thượng đạo đài, hắn mâu quang trọng, nhìn về phía trên, trên mình lộ ra một cổ sĩ liệt đại đạo khí tức chiến ý bước lên, không khí chung quanh bắt đầu khởi động, hết sức và mèo, như muốn vỡ tan. Thanh Vân trong cốc, rất nhiều đệ tử ngưng mắt nhìn, không có ai mở miệng, khí cơ cực kỳ ngưng trọng, hô hấp có thể nghe, kiếm thể đệ nhất chiến, tác động tất cả nhân ánh mắt, nửa năm trước, hắn phế bỏ bắt mạch hơn 10 người con đường, nửa năm sau, hắn xuất thủ lần nữa, không có ai nữa dám kinh thị, biết được hắn có nghịch hành chiến lực. Trầm mặc mấy tức, Tề Thiên đứng ở Vân bên đại duyên, rốt cục bước ra cái thứ nhất. Chương 115, kiếm kinh thanh vân. Thanh vân cốc. 10 đại bỉ hừng hực khí thế, phía trên công thiên Lại đạo khí tức xếp thành đạo hải, che lớp nhật nguyệt. Kiếm phong đại thế như thiên trụ, tử khí tôn quý, như đông thăng húc nhật, phóng ánh sáng, có thể chiếu thiên địa. Ba trượng dục thư huyền phù hư không, lượng đạo tiếp dẫn thần quang hạ xuống, Tề Thiên đứng dậy, tại Vân bên đài duyên bước ra cái thứ nhất. Cái này bước ra một bước, rất nhiều đệ tử tâm thần rung động, khó có thể tư ức. Kiếm Huyền Cảnh, thì đã bước ra một bước kia. Nửa tháng trước, đêm trăng tròn, có người ở Man Hoang Sơn mạch nhìn thấy Lôi Minh chẳng lẽ là kiếm thể độ lôi tiếp? Thật sự vượt qua, thật chẳng lẽ muốn cái áp đồng đại? Tại mọi người không thể tin ánh mắt trong, Tề Thiên như đạp thang trời, hướng phía đạo thai trên bước chậm hạ xuống. Tê Hà Phong nhân vật đứng đầu cau mày, hắn cảm thụ được một cổ cổ xưa khi cơ, Tề Thiên giống trận tại chỗ rơi xuống, hắn phản phất thấy được nhất phiến cổ xưa đại địa, hoang thú hình hành, long điểu tường thiên, một cái cổ thần đứng ở đại địa, hắn đi bước một đi tới, có đại đạo tướng theo, hắn đi tới nhất phương kiếm mộ tiền, hàng tỷ tàn kiếm bi minh, hắn rút ra một ngụm tán kiếm, kiếm rít như long, thấu phát xuất đáng sợ sát khí. Đây là một màn đáng sợ cảnh tượng, khó diễn tả được, vậy mà nhìn thấy như vậy kinh người đại địa, kiếm thể huyết mạch quá cổ xưa làm hắn cảm nhận được một trận tim nhanh. Bát Phong Vân Đài, chứa nhiều thái thượng trưởng lão hầu như đồng thời chớp mắt, trong mắt bọn họ lộ ra một chút ngưng trọng chi sắc, như vậy cổ xưa khí cơ, quả thực có thể cầu thông thượng cổ. Mấy tức hậu, Thiên hạ xuống đạo thai trên, hắn đạo bảo thanh trạng, tốc đen như mực, cả nhân phong mang tu liễm, chợt vừa nhìn đi, tựa như một cái phàm nhân, bất quá không người dám khinh thị. Đạo Đài tứ phương, mỗi một danh đệ tử đều lộ ra chỉnh trọng chi sắc, bán năm, đầy đủ bọn họ nhận thức rất nhiều. Tề Thiên, đạo thượng, Tề Hà đệ tử mở miệng, hắn tu thân như lòng toàn thân hiện lên xích sắc thần quang, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, tóc dài bốc cháy lên sáng quắc thần diễm. Giang giác, văn vèo không khí rốt cục vỡ ra, như mạng nhện lan tràn khắp mấy chục nơi. Đối mặt Tề Thiên, chính là cái này tôn nhân vật đứng đầu cũng không dám chậm trễ, nửa năm trước, từ trúc lâm tiền linh khê nhuốm máu, rung động toàn bộ thanh vân, nhân vật đứng đầu bị tươi sống phế bỏ hai người, Thúy Vân Phong yêu nghiệt nghiêm mặt xuất thủ, cũng không có thể chân tránh trấn áp rất nhiều người đều biết đến kiếm thể thịnh, phổ thông đạo khí căn bản không có thể gây tổn thương cho họ. đây, chờ Tề Thiên hạ xuống đạo đài, Hắn liền thi triển ra cuối cùng thủ đoạn, một ngụm ngũ phẩm đỉnh phong đạo khí đánh ra, làm một tôn xích sắc hỏa đỉnh, hành hỏa đại đạo hóa thành đạo thế, trình khẩu đại đỉnh tăng vọt vì hơn 10 trượng cao to, dường như nhất phiến thiên địa lật úp xuống tới, đỉnh khẩu hướng xuống dưới, muốn em tể thiên trấn nhập trong đó. Người này vì đằng vân nhất trọng thiên đỉnh phòng, hành hỏa đại đạo hầu như lĩnh ngộ luận thành, đi vào đàng vân nhị trọng thiên, lúc này toàn lực xuất thủ, không có chút nào bảo lưu, đạo lực chút xuống, ngũ phẩm đạo khí uy năng cơ hồ bị thôi phát đến mức tận cùng, từ lĩnh khẩu tạ hạ một cái biển lửa, lan tràn hơn 10 trượng Trứng Tể Thiên một cái thôn tiến vào. Xích sát thần diễm thiếu đốt, bóng ánh rực rỡ, phần khai nhất phiến chân không thế giới, rất nhiều người kinh hãi, kiếm thể cư nhiên không biết tránh lui, bị sinh sôi thôn phệ. Hành hòa đại đạo tre, cuối cùng, khó chịu đỉnh như núi cổ trấn lặng, tướng hỏa hải tất cả đều bao phủ đi vào. Và anh, Đạo đại rung động, sóng âm chấn động, tại cả tòa Thanh Vân Cốc tiếng vọng. Tê Hà Phong đệ tử thượng lo lắng, hai tay phủ doanh lên rực rỡ thân viêm, hắn liên tiếp đánh ra mấy trụ trên trăm đạo quyết, hỏa toàn thân, hành hỏa linh khí hội tụ, ngưng tụ thành xí liệt tầng diễm, tướng hỏa toàn bộ bao vây đi vào đúng là dường như luyện đan giống nhau, muôn tướng Tế Thiên luyện hóa. Hào thủ đoạn. Mấy tên nhân vật đứng đầu tán thán, đỉnh ẩn thần diễm, đỉnh ngoại thần diễm, hành hỏa đạo thế tan tác, ngũ phẩm đỉnh phong đạo khí vì dựa vào, thể thiên quá mức khinh thường, căn bản khó có thể đi ra, kiếm thể cũng có thể có thể bị thiêu. Luyện thượng nửa nén hương là được, đến lúc đó chính hắn cầu xin tha thứ. Một gã nhân vật đứng đầu lộ ra cơ nhượng, những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ lánh sắc, nửa năm trước rất nhiều người bề quan, cũng không biết món đó đại sự, sau lại minh đạo nhân cấm chiến, cũng không có người dám xúc phạm cấm kỵ. Lần này mười năm lại bị, nhưng thật ra là có thể hào hào lành giáo một phen. Chư nhân vật đứng đầu, rất nhiều người cất chiến ý, không tin không bằng tiên tiên kiếm thể, bọn họ muốn đánh nhau phá đồn đãi, mở thần thoại. Bát Phong vân Đài, rất nhiều trưởng lao cấp nhân vật quan chiến, bọn họ ánh mắt hướng tụ, mỗi một cái đều đã từng trải qua vô số đại chiến, ánh mắt đốcác, nhìn ra toàn bộ quá mức bình tĩnh, cái này cực không bình thường, không phù hợp kiếm thể nghe đồn. Quả nhiên, mấy tức hậu, đạo thai trên, một đạo bàng bạc kiếm rít tiếng vang lên, này kiếm rít thanh tràn đầy xuất cổ xưa khí cơ, tựa hồ xuyên qua thượng cổ đại địa hàng lâm tới. Trịnh Khó chịu đỉnh đều chiến động, Tên Hà Phong đệ tử kinh hãi, đạo quyết không ngừng đánh ra, hỏa đỉnh đại đạo tràn ngập toàn thân, tiếp dẫn tiên địa hỏa linh, vô hạn linh khí hội tụ, thần diễm đỏ đậm, tướng Trịnh Khó chịu đỉnh bộc lại. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, hỏa đỉnh rung mạnh, mạnh nhất lên nửa thức cao, một đạo vết rạn tại thân đỉnh mở, một tia phong mang khí lộ ra, phong mang như kiếm, chém ra một đạo chân không vết kiếm. Loảng xoảng. Tiếng thứ hai nổ, Tên Hà đệ tử bỗng dưng phun ra một huyết, nếu không dám trở, đạo quyết đánh ra, hỏa đỉnh không bay lên. Nhất có ánh thần diễm chung. Tề Thiên bước chậm đi ra, quanh người hắn tràn ngập đạm kim sắc phong mang, đi tới tại thuần viêm trong, đạm nhiên tự nhiên, mâu quang bình tĩnh, gọn sóng không sợ hãi. Thân sắc chợt biến, tên kia Tê Hà Phong đệ tử cắn răng một cái, toàn thân thần diễm lượn lờ, đúng là từ từ hóa thành một đầu hỏa long, trưởng hơn hỏa long nối tiếp nhau hư không, thần diễm sáng quắc, bỗng dưng nhảy vào kia hỏa đỉnh trong, một cổ viễn so với tiền cường thịnh mấy lần đạo lực bay lên, linh khí tu tiếp, kia hỏa đỉnh vết rạn đúng là địa viên mãn đứng lên, ngưng xúc vị hơn cao, thân diễm hầu như tụ thành thực chất, hành đại đạo dấu vết, đạt thế Như hỏa hải lật úp, hướng phía Tề Thiên tập lạc. Mồ bình tĩnh, Thiên nhìn về phía đối phương, trong mắt hắn, tựa hồ hiển hóa xuất nhất phiến cổ xưa đại địa, cổ xưa khí cơ yên lặng ở trong lòng, núi lao biển lửa cũng không cách nào làm hắn tâm động. Giờ khắc này, hắn lấy chỉ thành kiếm, chậm rãi giơ lên, đạm kim sắc phong mang tại kiếm chỉ thượng phù doanh ra. Không có chút nào kiêu thế, cũng không nửa phần kiêu căng, cái này nhất chỉ bất ổn may lại đạo, chỉ là thừa tái một phần cổ xưa khí cơ, khí cơ này liên lặng tại Thiên huyết mạch trong, đi tới tại thần diễm trong. Hắn giống như thấy được nhất phương cổ xưa đại địa, hắn thân ở trong đó, toàn thân hàng tỷ tán kiếm, tại trong biển lửa tranh minh. Hàng tỷ phong mang hội tụ một thân, cái này nhất chỉ, ngưng tụ thành kiếm phong, thừa tái thượng cỗ nguy lực. Vô thanh vô tức, kiếm chỉ đâm vào trong chân không, một đạo chân không vết kiếm tại kiếm chỉ tiền kéo dài, trong nháy mắt rơi xuống kia hỏa đỉnh thượng. Bành! Không có có bất kỳ triệu chứng nào, kia hỏa đỉnh trong nháy mắt vỡ nát thành thành bạch thượng thiên mảnh vụn, đạo thế diệt, chiết để đã không có có thể sửa chữa. Phốc! Một ngụm ra, ở đó Tê Hà phong đệ tử trên vai, Thình lình xuất hiện một đạo thức dài vết kiếm, phong mang che lại huyết dục, không có máu loang tràn ra. Hắn chậm rãi suy sụp trên mặt đất, nữa không nửa điểm chiến lực, chỉ có ánh mắt đau đẫn, lộ ra không thể tin nhăn sát. Thanh vân trong cốc, hoàn toàn yên tĩnh, bắt phong vân lại, rất nhiều trưởng lao đứng dậy, mới vừa một kiếm kia, bọn họ không, có mấy người nhìn thấu, chỉ cảm thấy vô cùng phong mang khí, cổ xưa khi cơ, làm trong lòng bọn họ sợ, khó có thể tưởng tượng, kiếm thể là thế nào dùng ra một kiếm này, căn bản không thể nào có thể tỉ không, có nửa điểm chư pháp, vô pháp sưng là kiếm. Chỉ có Cựu Phong phong chủ Cùng với chứa nhiều thái thượng trưởng lão mới nhìn ra một ít bánh khỏe, một ít thái thượng trưởng lao trong lòng phòng đoán, có hay không cổ điện trong có chút để sót, Tiên thiên kiếm thể cư nhiên có như vậy cổ xưa huyết mạch, hoặc là đây mới thật sự là Tiên thiên kiếm thể, tại thế hệ này chân chính thức tỉnh rồi. Đạo thai trên, Tề Tiên xoay người, hắn dung ngoạn sơn thủy hư không, mấy tức hậu trở lại vân thai trên khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt tính ngộ, trước đi tới tại thần viêm trong, cơ duyên xảo hợp dưới làm hắn cảm ứng được trong huyết mạch dấu vết thượng cổ đại điện, kiếm thể huyết mạch chất chứa bản cổ, kinh bằng nghệ quá huyết tụ mạch hậu triệt để thức tỉnh. Hôm nay chậm rãi sinh ra một ít bất khả tư nghị biến hóa, hôm nay khí cơ lắng, thể Thiên đã ở vô pháp thi triển ra một kiếm kia, bất quá cảm ngộ rất nhiều, hắn ninh tâm tính từ, lấy thái cực kiếm âm dương trấn nghĩa thôi diễn, hy vọng có thể tìm được một ít con. Đường, bởi vì đã viễn siêu hắn lĩnh ngộ liệt tiên kiên quyết. Chư lệ tử im lặng, một kiếm kia quá mức đáng sợ, tại bình thường chúng phá diệt toàn bộ, bất hiện sắc khí, kiếm thể thực sự đã đạt đến một bước kia sau. Nhân vật đứng đầu đều là Trầm Tư, bọn họ tại trong ngóc thôi diễn, phát hiện vô luận như thế nào, cũng chạy không thoát một kia, chỉ có đó nữa lấy vô thượng đại đạo nghiền ép đố quét, lấy lực hồi áp. Bên kia, thập thất đại mấy trạng nguyên thủ trầm mặc, bọn họ thần sắc bình tĩnh, không thấy được nửa điểm gợn sóng, tựa hồ định liệu trước, bất vi sở động. Lúc này, trên hư không, Dục thư lần nữa hạ xuống lượng đạo thần quang, một đạo hạ xuống Thanh Vân Cốc, còn có một đạo thì là hướng về phía Liên Hoa Phong. Thanh Vân Cốc ngoài, bắt Cổ đại đạo bắt đầu khởi động, một cổ lạnh như băng đạo tức thoát ly ra, hướng phía Thanh hàng lâm xuống tới. Có băng lam sắc thần quang từ Viễn Vương tới, mới gặp gỡ lúc vẫn còn ở vài dặm ở ngoài, mấy hậu, đã rơi xuống Thanh Vân Cốc phía trên. Đó là một đóa vải tứ phương viên băng liên, băng lam quang thần quang doanh doanh, hướng phía đạo thái trên hạ xuống. Dục Liên có thập nhị biện lá sen, mỗi một biện lá sen đều óng ánh trong sáng, lưu chuyển một tầng thật mỏng hơi nước, chư đệ tử ánh mắt lần nữa bị tác động, rất nhiều người mở to hai mắt, tâm trí hướng về, ánh mắt lộ ra mê say chi sắc. Dục Liên y đứng ở băng liên thượng, lúc cách gần 2 năm, nàng dung mạo càng tăng lên, xe ngọc quần dài như nhau trước kia, mặt như ngân bản, nhãn như nước hạnh, tiên thần thủy, eo nhỏ nhắn dường như liễu, một thân dục cốt băng cơ, mũi chân không lông tơ, trong suốt như dục phách, doanh doanh nắm chặt. Sau một khắc, nàng khinh nhấp dục tốc, đạp Lâm hư không, dưới chân linh khí hóa liên, tiên quang chợt chợt, đương như liên hoa tiên tử, trích lạc phàm trần, có hương thơm chợt chợt, rất nhiều đệ tử tâm động, Liên Hoa Phong Vân Đài dưới, một đám nữ tu cũng là say mê trong đó, nhãn lộ phức tạp chi. Chương 116, Hắc sát đả bảo. Dục liên y đẹp như tiên tiên, nàng hàng lâm đạo đại, toàn thân tiên quang lượn lờ, làm nhật nguyệt thất sắc, đại đạo khí hải càng tiên hồn. Kiếm vân đài, vân động sát, nói, lại là nàng. Trong mắt hắn lộ ra một chút vẻ phức tạp, ánh mắt tại bất giác trung có chút thảm Tề Thiên nhận thấy được, vô vô bờ vai của hắn, "Đạo, sư huynh, lấy ngươi hôm nay chi thế, đánh phá gông cùng xiềng xích, tưởng muốn đuổi kịp nàng, cũng không phải là không có khả năng, tuy nói tiên đạo duyên phận, bất quả nếu là sư huynh ngươi nghĩ, đến lúc đó sư đệ giúp ngươi cơ vẻ." Vân Phi ngẩn ra, hắn yên lặng nhìn Tề Thiên, mấy tức hậu cười khổ lắc đầu, "Không cần, nếu là đến lúc đó, như vậy đạo lư, Vân Phi không muốn cũng được, bởi vì cách làm đạo lư, là ta cái này một thân chiến lực, Vân Phi chiến lực, không nên đạo lư." Hắn nói, mồ quang từ từ bình định rồi xuống tới, dùng băng tiêu vào cổ họng tự mình trước không nói. Đạo thai trên, Dục Liên Ý tiên váy vũ động, nàng tiên hé mở, "Đạo, ra tay đi." Sư muội cẩn thận. Cái này là một gã tử lôi phong đệ tử, quanh người hắn huyền lôi cuồn cuộn, lôi hành đại đạo tràn ngập đạo đài, Dục Liên Ý Hàn Lâm, hắn như lâm đại địch, thân thủ triệu ra hai cái đạo khí, cũng là nhất truy nhất truy, giống như thượng cổ lôi thần, tại trên 9 tầng trời đánh xuống cước lôi, thưởng phạt vần vần. Khắp người đạo lực bắt đầu khởi động, lôi khí hội tụ, hắn thân một cái, trong sát na họa xuất bát đạo thần xuống, lôi truy minh Uyên Lôi dũng mãnh bảo, đạo thế diễn hóa, liên tiếp tám đạo màu trắng nhạt nguyên Lôi từ lôi truy trung lao ra, trong sát na phong tỏa dục liên ý toàn thân bắt chỗ hư không. Thượng phẩm đạo quyết bát phương lôi động. Cư nhiên diễn hóa đến nơi này to như vậy bộ. Tá tử đạo khí ngưng tụ ra nguyên Lôi, đàng vân cảnh cũng không dám đón đỡ. Rất nhiều đệ tử kinh động, bát phương lôi động, mặc dù không bằng Tử Lôi phong thập bát lôi binh, nhưng cũng không sai biệt nhiều, rất khó lẽ qua. Dục Liên Y bất động, nàng bị vây hàng vạn hàng nghìn lôi khí trong, một cổ hàn băng đến xương đại đạo khí tràn ra, cái này trong sát na, đạo đại đóng băng. Tám đạo nguyên lôi lại bị sinh sôi rừng ở trên không, từ từ lan tràn một tầng màu xanh nhạt băng tuyết, Từ Lôi Phong đệ tử trong mắt lộ ra vẻ tinh hãi, đồng dạng bị đóng băng, trở thành một khối trượng cao lam sắc đóng băng. Dục Liên Y hạ đạo đài, nàng ngủi chân treo ở thốn hơn bãi đất, bước liên tục mại động, tiên quang sinh hạ, chư đệ tử không dám kinh ngẩn, trong im lặng tránh ra thông lộ. Đóng băng hạ xuống đạo đài, thẳng đến tập tức hậu lúc này hòa tan, Từ Lôi đệ tử làm một tôn nhân vật đứng đầu, lúc này còn lại là cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi. Kiếm Phong Vân này, Thiên quan sát, trong mắt hắn lộ ra một chút vẻ ngưng trọng. Cái này dục liên ý, ý ấy, so với trước đây nghiêm mặt càng thêm đáng sợ. Cô gái này nhập môn không đủ 5 năm, Bộ Thanh Thiên mở miệng, dừng một chút, lại nói, so với ta còn muốn vãn hơn nửa năm. Tức khắc, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, Bộ Thanh Thiên nhìn Tề Thiên, ngoan vị đạo, vẫn còn nếu so với ngươi sáng sớm gần 3 năm. Tề Thiên không nói, bởi vì lại một tôn yêu nghiệt đến, cũng không người khác, đúng là Thúy Vân Phong nghiêm mặt, hắn một thân bích thanh đảm bảo, thủy mục đại đạo vẩn quanh kỳ thân, hạ xuống đạo thai trên, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, lục phẩm thanh mục trực tiếp hạ xuống, hội áp văn bộ. Toàn một gã nhân vật đứng đầu trong nháy mắt chấn áp, không có chút nào rớt rát bất thỷ. Bát cổ đại đạo, đã hàng lâm hai người, đạo đại phía trên, dục thư thay đổi, lại là lưỡng đạo thần quang hạ xuống. Trường Mệnh Phong yêu nghiệt hàng lâm, cái này lại là một gã thiếu niên, hắn mặc thanh bạch đạo bảo, vầng bạc sinh cơ hầu như ngưng tụ thành thực chất, hắn mi mắt mang thiếu, nhìn về phía chư đệ tử, làm người ta như một bờ sợ, mặc dù như thế, lại không người dám giở sét. Trường Mệnh Phong, cái này Tôn yêu nghiệt, trước kia có kỳ ngộ, đã từng quá một gốc cây 3000 năm một hành linh dược cổ lạ, dung nhan bất lão. Đỉnh lưu tại 16 17 tuế, bất quá một thân chiến lược nhất giải, trưởng. Sinh ngại đạo ma diệt toàn bộ, rất nhiều người không muốn đối mặt. Đạo đại thượng, một gã đệ tử cười khổ, khổ chiến đến nay, tiến nhập trong tên nhóm, lại không muốn gặp cái này Tôn Nghiêu Nghiệt, mặc dù như thế, hắn cũng là toàn lực xuất thủ, Đạo vận uy nga, lại bị trong nháy mắt nghiền nát, đánh rơi xuống đạo đại. Chư yêu Nghiệt xuất thủ, mỗi một trận đều là bất quá tạm thức, dục tư thần quang liên lạc, đệ tử Tôn Nghiêu Nghiệt đến, một thân hành hỏa đại đạo hầu như đốt cháy nhất phiến không, hắn như lâm trong biển lửa, tựa hồ giá ngự một đoàn hỏa vân hạ xuống chưa lạc đạo đài, đã đem đối thủ trực tiếp đánh rơi xuống xuống phía dưới, một thân đạo bảo đều bốc cháy lên. Cái này chiến nửa hơi, Bát Phương Vân Đài, rất nhiều trưởng lão âm thầm lắc đầu, chiến lệch thực sự quá lớn, Chư Ưu Nghiệt đã thoát khỏi đệ tử bình thường phạm trụ, chỉ có 15 đại tất cả trưởng lão mới có thể sánh vai. Bát Phong Ưu Nghiệt liên tiếp xuất hiện, thần quang tiếp dẫn, liệt tổ Phong Ưu Nghiệt đến, hắn thân như sắt thép, dưới chân liên tiếp đại địa, thân cao trưởng hơn, dạng tàng, mỗi một động, đều hồ bước vào trong lòng mọi người, động động, lan tràn hơn 10 trượng, rất nhiều đệ tử không dám tới gần, tâm huyết đều phải bị trấn suất. Hắn đạp Lâm đạo đài, bộ phiến lớn bàn tay trực tiếp chụp được, một ngụm tứ phẩm đạo khí trực tiếp bị lực trấn vỡ, liền cả tên kia liệt dương phong đệ tử cũng bị một trượng vỗ lạc đạo đài. Hắn hướng phía liệt dương phong vân đài dưới nét miệng nhất thiếu, trực tiếp hạ đạo đài. Vân thai trên, bộ thanh tiên truyền âm, Tề Thiên lúc này sáng tỏ, liệt tổ phong cái này tôn yêu nghiệt, chưa thành dài tiền, thể chất phổ thông, đã từng bị liệt dương phong một vị kia trấn áp quá, sau lại tìm được kỳ ngộ, cảnh giới tăng nhiều, hai người nhiều lần đại chiến, đều không phân ra thắng bại. Tựa hồ là có ý định, thứ 6 đạo thần quang hạ xuống, lần nữa tiếp dẫn xuất một cái yêu nghiệt Tây Hà Phong đệ tử, từ trước đến nay tại bên trong tông không hiện sơn xưa sớm, thế nhưng không người dám kinh thị, Tê Hà Phong yêu nghiệt, làm một danh thanh niên, năm nào gần mà đứng, nhập môn lại vãn, thế nhưng tinh tiến cực nhanh, hắn đi nhanh mà đến, chưa từng ngựa không, một thân xích kim sắc thần diễm đốt cháy hư không, toàn thân chân không tướng theo, địa hỏa đại đạo này lên đạo đài, trực tiếp hóa thành nhất phiến mười mấy trượng hỏa hải, địa viêm sáng quắc, mười mấy trượng chân không thế giới che, tên kêu miễn cưỡng lên trăm tên nhóm đệ tử cơ hồ là chợt lui tin tức hạ đạo đài, căn bản không dám động chạm, bởi vì hắn đạo khí đã hòa tan gần nửa. Thứ bảy đạo thần quang, Viễn Vương Thiên cung, nhất đám mây đen ngưng tụ, lôi âm chợt chợt, cách xa vài dặm, như trước trấn vào mỗi một danh đệ tử trong lòng. Thiên uy lạnh thấu xương, xí bạch lôi quang chớp động, tựa hồ nhất phiến lôi hải hạ xuống cung thiên, lôi hành đại đạo diễn hóa chí nguyên lôi, rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ kinh hãi, nguyên lôi xí bạch hầu như đã đạt chí cực trí, không nói 16 đại trư đệ tử, chính là 15 đại đại thể trưởng lão, vậy tuyệt đối không dám đụng vào xúc. đầu, hay còn uống rượu. dặm ở ngoài Một đạo sĩ bạch lôi quang từ lôi vân xa xuất hạ, bay thẳng đến đạo thai trên trấn áp xuống đến, một gã 16 đại nhân vật đứng đầu, hắn cắn răng một cái, một ngụm thổ hoàng sắc đại trung lang không dựng lên, tướng chính hắn chấn nhập trong đó, hành thổ đại đạo cấu kết đại địa, trấn áp phe mình hư không. Loạng xoạng. Đại trung bi minh, sĩ bạch sắc lôi quang du động, mặt trên dạn nước khai một đạo xích hơn vết rạn, đạo thế mau trôi qua, cũng bị đánh hồi nguyên hình. Không dám chậm trễ, đại trung ngự động, đúng là tự mình hạ xuống đạo đại, một gã nhân vật đứng đầu, cư nhiên tránh chiến. Không có ai cười nào, bởi vì sĩ bạch sắc lôi quang tán đi. Hiện ra một gã tử bảo thanh niên. Nếu như nói Lôi cương là đi tới tại thế gian Lôi Thần, thanh niên chính là quan sát chúng sinh thiên đạo, hắn chấp trưởng lôi đạo, thưởng phạt văn vật, vật. Trên người người này đã không thấy được nửa điểm tâm tình, chỉ có nhát phiến băng lánh, hắn mâu quang trung dựng dục xuất hai mảnh lôi chỉ, lại gọn sóng không sợ hãi, từ đạo đài thượng đi, một ít thập thất đại đệ tử không tự chủi hạ xuống ánh mắt, trong nháy mắt bị lôi khí đánh tan. Thanh Vân trong cốc càng thêm yên lặng, rất nhanh, ánh mắt mọi người là hướng về phía Thanh Vân ngoài, đều là mi, cũng không nhân lên tiếng. Đạo thai trên Nửa một đạo thần quang lạc hướng Thanh Vân có ngoài, đúng là trong nháy mắt tán loạn ra, một cổ khó diễn tả được hàn khí men theo nghiền nát thần quang, trực tiếp tướng dục từ đóng băng. Thanh Vân Phong Vân Đài, Minh Băng đạo nhân khẽ tở khổ, ngón chặt điểm động, một luồng đạo lực hạ xuống, tướng dục thư giải phong. Không có chút nào khí thế, chỉ có tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cổ đại đạo khí tức băng hàn đến xương, theo tiếng bước chân chậm rãi hàng lâm xuống tới. Tới. Kiếm Phong Vân Đài, bộ thanh tiên trong mắt hàn ra, cả người hắn lộ ra hàn khí thấu xương, huyền đại đạo hầu như bay lên. Vò rượu trong tay bị sinh sôi đông lại, lại vỡ vụn ra. Rất nhiều trưởng lao đứng lên, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ nung trọng. Bắt Phong Thái thượng trưởng lao dương mắt, hầu như mỗi một cái đều là mục tấu thần quang, phá vỡ chân không, trực tiếp rơi xuống thành vân có ngoài. Ông bắt cổ Hàn khí, nhưng thật ra quyền mà về, cơ hội là men theo Bát Phong Thái thượng trưởng lao ánh mắt truy tầm tới, giờ khắc này, đúng là muốn đem bắt Phong Thái thượng trưởng lao triệt để đóng băng. Không kiêng nể gì cả. Chính là Tề Thiên, lúc này cũng là ngưng lại ánh mắt, người này chưa hiện thân, liền bá đạo như vậy, một cổ đại thế chủ thiên không cố kỵ gì, ở trong đó, Tể Tiên ngửi được một cổ không thể trái nghịch khí tức. Bát Phong Vân Đài, chư thái thượng trưởng lao đạo lực bắt đầu khởi động, vỡ nát hàn khí, không nói một lời, tựa hồ sớm thành thói quen. Đông. Đông. Tiếng bước chân như thần trống lôi động, vang vọng tại trong lòng mỗi người, chứa nhiều thập thất đại đệ tử không chịu nổi, đều khoanh chân cố định, tĩnh tâm chống đỡ. Nửa nén hương hậu, một cổ hàn bạch khí lưu dũng mãnh vào các cậu, quần áo hắc sắc đạo bảo bước chậm tới. Vân Đài trên, bộ thanh tiên trong mắt Hàn Quang càng thịnh, nhìn chầm chầm người đến, Tể hơi có chút kinh ngạc, bởi vì người đến Vậy mà cùng bộ thanh tiên giống nhau hình dạng, chỉ là sắc mặt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, đen kịt đạo bảo, ngân sắc ti, mỗi một căn đều sáng như tuyết, tựa hồ nhất khẩu khẩu bằng kiếm. Hắn hai mắt hàn bạch, giống như hai khối băng dục, bóng ánh trong sáng, không người còn dám hạ xuống ánh mắt, hắn chắp tay đi tới, như một cái đi tới tại trong bóng tối thần linh, huyền băng đại đạo tạo ra nhất phiến 10 trượng chân không, 10 trượng chân không băng tuyết hư hiện, mơ hồ hiện ra vô số băng thành hư ảnh. Huyền băng đại đạo biến hóa. Bộ thanh tiên khẽ quát một tiếng, một cổ đại thế ở trên người xoay quanh không tán, hầu như muốn xông lên trời không trên 117, đại đạo chân long, huyền băng tiên thành, đại đạo biến hóa. Tại thanh niên áo bào đen toàn thân chân không thế giới, hiện hóa xuất như vậy một màn đáng sợ cảnh tượng. Rất nhiều người biến sắc, chư Phong trưởng lao động dùng, như vậy cảnh giới, đã không phải là ngay trong bọn họ rất nhiều người có thể so sánh. Bộ Thanh Vân, Bộ Thanh Thiên trầm quát, quanh người hắn huyền băng đại đạo cũng nửa trấn không đè ép được, trong sát na sông lên trời không, Vân Phi chợt lui, nhất phiến hơn 10 trưởng chân không thế giới tăng ra, tướng tệ thiên cùng mình kiến đạo nhân bao vây đi vào. Chim vào bộ Thanh chân không thế giới Tề Thiên cùng Minh Kiến đạo nhân thân hình bất động, như trước ngồi xếp bằng ở dục trước án, bọn họ toàn thân có phong mang phụ doanh, định trụ khí thân, trấn áp bản bộ. Theo Bộ Thanh Thiên mở miệng, thanh niên áo bào đen dừng lại, hắn hơi nhấc, nhìn về kiếm phong Vân Đài, chợt mà khỏe miệng kéo ra một cái mỉm cười, "Đạo, đã đến đến giờ, nhìn không được, ta sẽ đích thân đoạn tuyệt người con đường." Thanh Vân cốc im lặng, rất nhiều người tự hầu nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bộ Thanh Thiên ánh mắt có chút cổ quái. Bộ Thanh Vân ánh mắt khẽ rợi, hắn mâu quang như băng dục, không thấy con người, lần nữa rơi xuống Tề Thiên trên mình. Ông Một cổ màu vàng nhạt phong mang phù doanh xuất thể, trong đáy mắt tướng cái này ánh mắt đánh nát. Khẽ gi một tiếng, Bộ Thanh Vân trên mình đồng dạng phù doanh xuất một cổ hàn khí thấu xương, hàn khí phong mang tại 10 trượng hư không va chạm, đồng thời yên diệt là hư vô, nhất phiến mấy trượng chân không thế giới hiện hóa, không khí chảy ngược, xuất o o âm hưởng. Rất tốt, Bộ Thanh Vân gật đầu, hắn nhìn về phía Bộ Thanh Thiên đạo, đây cũng là người tìm đến giúp đỡ sao? Không đợi Bộ Thanh tiên mở miệng, hắn lần nữa khơi bước, không người còn dám hạ xuống ánh mắt, đạo thai trên, một gã liệt thủ phong đệ tử sắc mặt xấu xí, hắn nhìn quét tứ rốt cục cắn một cái trực tiếp nhảy xuống đạo đài. Không có ai nhìn hắn, liệt tổ Phong Vân Đài dưới, rất nhiều đệ tử đều khinh thở phào nhẹ nhóm, liệt tổ Phong Tôn yêu nghiệt còn lại là thần sắc nghiêm trọng, nhưng cũng chưa từng mở miệng. Kiếm Phong Vân Đài, Tề Thiên nhíu mày, lại nghe Bộ Thanh Thiên trầm giọng nói, hắn không dưới đạo đài, liền chỉ có cho về thế tụ. Tề Thiên mâu quang trầm xuống, "Đạo, đoạn đi con đường." Bộ Thanh Thiên gật đầu, trên người hắn huyền băng đại đạo khí tức càng nùng, đã hầu như ngưng tụ thành thực chất, như trước không thấy phần cuối. Bộ Thanh hướng đi Thanh Vân Phong Vân Đài, tự thủy trì trung, hắn cũng không có nhìn đạo đài liếc mắt, hắn lại thế như thiên Ở sau lưng bước lên, đúng là sinh ra vài phần ngưng thật tử khí. Thanh Vân Phong Vân Đài dưới, chứa nhiều đệ tử tránh ra nhất phương 10 triệu nơi, bộ Thanh Vân đi tới, lắc đầu nói, không đủ. Hắn giọng nói bình tĩnh, lại vẫn có một cổ không thể trái nghịch khí tức, chứ lệ tử không một người có câu phản hận, lần nữa nhường ra 10 triệu nơi. Đủ 20 triệu phương viên, chỉ có bộ Thanh Vân một người độc lập, hắn chắp tay nhìn về phía đạo thai trên, khẽ cười nói, bắt đầu đi. Lúc này, dục thư thượng chỉ còn lại 75 nhân, Minh Băng đạo nhân giơ tay lên che, trong trượng đạo đài lần nữa chìm vào đại địa, tam tức hậu. Nhất Vương chưởng 300 trưởng phương viên tử dục đạo đài dâng lên. Tử dục đạo đài thập phần cổ xưa, mặt trên dấu vết có tuế nguyệt tang thương khí cơ, nhìn này phương tử dục đạo đài, chứa nhiều đệ tử phảng phất thấy được nhất phiến trước đây tuế nguyệt, vô số đạo giả tại trên đó đại chiến, đại đạo khí tức hầu như tướng thiên đâm phá, che hơn 10 dặm, phong vân biến sắc. Tử dục đạo thai trên, có chứa nhiều ban bác đạo ngân, mặt trên ẩn có chứa nhiều đại đạo khí tức, yên lặng vô tận tuế nguyệt mà không hủ. Lúc này, Minh đạo nhân mở miệng lần nữa, hắn tiếng như chung, trong sát na vọng cả tòa thành vân, vân thượng xuất hồi Trư Phong đệ tử thượng đạo đài. Trên hư không, dục tư thay đổi, liên tiếp 74 đạo tiếp dẫn thần quang hạ xuống, 74 đạo thần quang, không có có một đạo lạc hướng bộ Thanh Vân. Khí thế của hắn quá thịnh, không cho ngoại vật ra thân, bằng không liền muốn động thủ, không, cố kỵ gì, thực sự làm rất nhiều người trong lòng sợ hãi. Tề Thiên đứng dậy, hắn nhìn về phía bộ Thanh Thiên, Đỗ Thủ lấy ra một vò dục băng thiêu Giấy giãn đẩy ra, trong sát na, một cổ lạnh leo băng hàn mùi rượu bay lên, Minh Băng đạo nhân chân mày cau lại, trầm giọng nói, "Trăm năm dục băng tiêu." "Trăm năm dục băng tiêu, rượu xiên đỏ tươi như máu." Trong suốt như hồ phách, có lạnh leo hàn khí bước lên, thấm vào ruột gan. Vo rượu vứt cho Bộ Thanh Thiên, Tề Tiên nhìn về khung thiên thượng, đại đạo khí tức hỗn tạp, nhật nguyệt không thấy, mấy tức hô, hắn nhẹ giọng nói, như phải ta mệnh không do ta, đáp biến Thanh Thiên bất tầm thiên. Nếu một năm trước ngươi liền lựa cho ta, vậy lần này, cùng ngươi đi lên nhất gặp làm sao trở ngại. Có màu vàng nhạt phong mang khí phủ doanh xuất thế, Tề Tiên đứng ở vân thai trên, trên mình tự có một cổ vô hình đại thế bay lên, cái này đại thế không chỗ nào trở ngại, thẳng lên thiên, có tử khí sự ngưng tụ, mơ hồ cùng toàn bộ kiếm phong đại thế làm một thể. Bộ Thanh Thiên nhìn lọ rượu trong tay, dục băng tiêu huyết sắc nhất phiến, hắn ngây người một lát, tức khắc cất tiếng cười to, tiếng cười cuồn cuộn, Huyền Băng đại đạo triệt địa bính, 10 trượng chân không lại tới biến hóa, giờ khác này đúng là ngưng xuất lông lống vậy lại tuyết, chân không thế giới, đồng dạng hiện ra một tòa mơ hồ băng thành hư ảnh. Đại đạo biến hóa. Một ít bát phong trưởng lão kinh hồ, trên mặt bọn họ lộ ra khổ sở tiêu ý, mà nhiều người hơn còn lại là tâm thần rung động, 10 năm lại bị, hầu như mỗi một đại chỉ có một lần, mỗi một lần đều là đại chiến liền tiên, rất nhiều người tại đạo thai trên đoạn đi con đường. Người nhiều hơn tại đạo thai trên có đại đột phá, tu vi tình tiến. Đến rồi hôm nay lời thứ 16, nếu không có chứa nhiều yêu nghiệt, còn có ngũ ngàn năm trước tuyệt tích tiên thiên kiếm thể trọng hiện Thanh Vân, cái này thế tất là một hồi đại chiến, tuyệt đối có nhân hội đoạn đi con đường. 300 trưởng tử dục đạo đài, 75 nhân thượng đạo đài, thể thiên cùng bộ thanh thiên cất bước, hai người đạp lâm hư không, hướng phía đạo thai trên hạ xuống, hai cổ mở rộng đại thế giao hòa, hội tụ thành một cổ to lớn hùng lưu, tại Thanh Vân thượng, vỡ ra một cái thông lộ, tiếp dẫn đến Nhật 16 đại yêu nghiệt đài, đại khôi thượng Trư Phong nhân vật đứng đầu thượng đạo đài, giờ khắc này, tử dụng đạo thai trên có thể nói hội tụ toàn bộ thanh vân tông thế hệ trẻ đỉnh phong chiến lực, rất nhiều người tâm chí hướng về, bị bị nhiễm, trên mình đồng thời dâng lên chiến ý, hận không thể lấy thân tướng thế. Nhiều người hơn còn lại là âm thầm cắn răng, sinh ra khổ tu ý, tiên đạo mang mang, cơ duyên cũng không trời ráng, tất cả mọi người tại tranh, chỉ có nhuệ khí tiến thủ, mới có thể giành được chiếm được thiên địa khí vận, mở xuất một cái bước lên tiên đường. Nửa nén hương hậu, 75 nhân bước lên đạo đài, đại đạo khí tức tại đạo đài bầu trời nối tiếp nhau đúng là hóa thành một cái trăm trượng dài thất thải chân long, tử dục đạo thai trên, không người động thủ, tất cả nhân đứng yên bất động, đạo đài phía trên, thất thải chân long suốt không tiếng động rít gào, đại đạo khí tức không ngừng biến ảo, một ít đệ tử nhìn ra huyền cơ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, tử dục đạo thai trên, mọi người không lúc đích, đúng là lấy từng người đại đạo đánh, cờ chân long, muôn hóa thân làm lòng, lấy thân đại đạo, hội áp tất cả nhân. Không có ai tình nguyện tình mịch, thế hệ trẻ đạp lên tiết lộ, chưa từng già yếu, bọn họ tư thế vai hùng bột, chín lần đồng đại, thất tinh lục dục từ từ thỉnh, không, có ai tình nguyện nhân hạ? đều là tưởng cái áp đồng đại, trên nơi vô địch. Bát Phong Vân Đài, chứa nhiều thái thượng trưởng lao ánh mắt lộ ra nhớ lại sắc, bọn họ tại nhớ lại đoạn trước đây Tuyế Nguyệt, vậy từng phong mang tất lộ, bước trên đông thổ đại địa, vọng tưởng tranh hùng đồng đại, chiếm số 1. Đáng tiếc Tuyế Nguyệt tha đà, một số người thành lũ, một số người từ lâu bảo mình, cuối cùng một ít, tựa như bọn họ giống nhau, sắp sửa hủ mục, một, một thân đại đạo, cuối cùng cũng muốn hóa thành hoàng thổ, hủ diệt tại vô tận trong năm tháng. Không người có thể chuyển thời không, tựa như đại đạo không thể nghịch, lúc này, bọn họ cũng chỉ thừa lại hồi ức. Tử dục đạo thai trên, Chưa trên thân người đại đạo bắt đầu khởi động, đều là muốn tranh đoạt chân long thân, như trước đều biết nhân không nhúc nhích. Bộ Thanh Vân bất động, khóe miệng hắn mỉm cười, lạnh lùng khuôn mặt như tuyết tan ra, tư nhuận văn vận. Dục Liên Y bất động, nàng tiên khí rất nhiều thịnh, như thiên tiên hạ phàm, hạ quang che đậy thân thể, hàn băng đại đạo bảo vệ kỳ thân. Cổ Kinh Lôi bất động, hắn vì tử lôi phong yêu nghiệt, toàn thân nguyên lôi bắt đầu khởi động, hai mắt hơi khép, nhìn không thấu sâu cạn. Bộ Thiên cũng động, hắn đại đạo biến hóa, thành hữu huyền thành, tuy rằng chưa từng tham dự tranh đoạt, thế nhưng rất nhiều người tâm thần đều hội tụ tại trên người hắn. Cuối cùng không núp lích, còn lại là Tề Thiên, giờ khắc này, hắn giống như lâm vào trong giấc ngủ say, toàn thân phong mang không hiện, đại thế biến mất, một tia kiếm nguyên ba động đều trừ khử không thấy. 5 người bất động, lại dính dáng chư tâm thần người, đại đạo khí tức quân quý, đàng vân nhất trọng tiên, nằm trong tay nhất thành hàng trúc đại đạo, đã ngoài mỗi nhất trọng tiên, thì hơn trưởng không nhất thành, cho đến tiến vào cựu thành đại đạo, bỏ đi phòng thai. Chỉ hơn 10 tức, liền có hơn 10 danh nhất trọng tiên đệ tử không chịu nổi, bọn họ đứng ở đạo thai trên, miệng phun huyết, trực tiếp bị bạo đại đạo chân long đánh bay ra ngoài, hạ xuống đạo đài. Đại chiến chưa lên, Tự dục đạo thai trên, liền chỉ còn lại có không được 60 người. Hơn 50 cổ đại đạo tại đạo đài bầu trời nghiền động, mấy đại yêu nghiệt ổn chiếm thượng phong, thập thất đại chư khôi cũng là làm người khác chú ý, lấy Vân Mịch Nguyên vị nhất, nàng huyền âm đại đạo nghiền ép, tất cả trưởng lao cảm ứng, vậy mà đặt tới lương thành đã ngoài, đã tiến vào đảng vân nhị trọng thiên. Chính là một ít nhân vật đứng đầu, cũng bất quá thân ở đẳng vân nhị trọng thiên, chỉ có chư phong yêu nghiệt, tu vi càng sâu, bọn họ nói thế bằng bạc, hành chúc đại đạo nguyên có lượng, mấy người thậm chí đã đến gần biến hóa danh giới, đại đạo khí tức linh như thực chất, cùng đại đạo chân long thượng tranh phong. Đạo đại phía trên, 300 trượng chân không nơi, trăm trượng đại đạo chân không nối tiếp nhau hí, vô hình rồng ngâm trùng kích tâm thần, rất nhiều 16 đại đệ tử rút lui. Không chịu nổi như vậy uy áp, đây là đại đạo đến cỡ, đã thoát khỏi rất nhiều người nhận thức. Có chứa nhiều bát phong trưởng lão như mê như say, một ít nhân vật đứng đầu cũng là trầm mê trong đó, trừ lần đó ra, chính là một ít đạt trí thức thần đỉnh phong đệ tử, bọn họ chạm tới hành trúc đại đạo, lúc này cảm ngộ sâu nhất, mơ hồ có nhân động chạm đến vết nửa bước vân, gần nhất bộ bước ra. Nửa nén hương hậu, đạo đại phía trên Chân không thế giới đã có 500 triệu phương viên, đại đạo chân long dít đảo, từ từ bị mấy phương đại đạo phân chiếm, những người còn xuất lại, chỉ là chiếm giữ một góc, đã bước đi duy gian. Xong chưa? Lúc này, bộ thanh vân rốt cục mở miệng, hắn thu liễm dáng tươi cười, thanh âm như trước bình tĩnh, ôn hòa như nước, tại hắn toàn thân mấy trượng, huyền băng tiên thành truy tại băng vụ tròng, chìm nổi lên xuống. Đùa dơn đã kết thúc, không cho phép ai có thể, liền đi xuống đi. chương 118, bộ thanh vân. Bộ thanh vân, vì thanh vân Từ nhập môn tới nay lưu lại vô số truyền thuyết, chiến lực cái áp đồng đại. Mười năm đại bị, hắn cuối cùng đến, tiếp dẫn thần quang không thể ra, mâu quang không thể lạc, huyền băng đại đạo biến hóa băng thành chúng chú mục, tuy vô tiên khí vẫn vít, nhân giở tay nhấc chân trong lúc đó đều là hàm đại đạo, không ai bằng. Lúc này, hắn tại Tử Dục Đạo Thai trên đứng yên nửa nén hương hậu, rốt cục mở miệng, rất nhiều người kinh hãi, hành trúc đại đạo diễn hóa đến mức tận cùng, tại đại đạo chân long thượng chiếm giữ nhất lần băng giáp. Đạo Thai trên phát lạnh khí, Bộ Thanh Vân khẽ cười một tiếng, toàn thân chân không trên thế giới, dâng lên. Hàn Bạch băng thành hầu như ngưng tụ thành thức chết, phóng ánh thành tượng, tuyết sắc thành lâu, dục sắc đại môn, dấu vết có chứa nhiều tuyết trắng ngạo van, thoáng cái xông vào đại đạo chân long tròng, lôi đỉnh tránh lui, nguyên lôi từ long thủ thượng tán loạn, bị một tầng châu xương huyền băng thay thế, kinh người hàn khí từ long thủ thượng lan tràn ra, trong sát na chấn động. Trình con rồng thân. Phục, phục. Hơn 10 người miệng phun lục huyết, có nữa hơn 10 nhân bị đánh rơi xuống đạo đài, bọn họ đại đạo bị phá, đã mất sức tái chiến. Đến tận đây, không một người thủ tử dục đạo thai trên, đã còn lại không được 40 nhân chớp tất đại khôi thủ, còn sót lại Lôi Cương, Vân Bíchuyên hai người, mà bộ Thanh Thiên đến nay chưa xuất thủ. Lúc này, bộ Thanh Vân đại đạo dẫn động, trong nháy mắt đánh rơi xuống hơn 10 nhân, hắn mâu quang như băng dục, thần quang chạm chạm, nhìn quét liếc mắt, đạo, lại còn có nhiều người như vậy, cuối cùng cũng có nhất chút ý tứ. Dừng một chút, hắn lại mở miệng, bất quá vẫn là nhiều. Sau một khắc, thân hình hắn bất động, đạo thai trên 28 nhân như bị sét đánh, trong sát na bị đánh rơi xuống đạo đài, miệng phun huyết, nửa vô sức đánh một trận. lệ tử hai nhân, lại không một người thấy rõ bộ Vân động tác. Bát Phong Vân thai trên, tất cả trưởng lão cũng là thần sắc nghiêm trọng, bọn họ nhìn ra một ít, trong lòng càng nhiều hơn vài phần kiên kỵ. Không được một nén hương, tử dụng đạo thai trên, gần chỉ còn lại 10 người, trước trong mắt, Lôi Cương cùng Vân Bích Uyên đồng dạng không thể may mắn tránh khỏi. Ngoại trừ Bát Phong yêu nghiệt ở ngoài, lúc này đạo thai trên chỉ có Tề Thiên cùng Bộ Thanh Thiên hai gã thập thất đại đệ tử. Bát Phong Vân Đài, một gã thái thượng trưởng lão cảm thán, lịch đại 10 năm lại bị hán hữu nhị đại đệ tử xông vào tiền thợ, không nghĩ tới thế hệ này, cư nhiên có chừng hai người. Còn lại chư vị thái thượng trưởng lão cũng là gật đầu. Thế nhưng trong mắt đồng dạng lộ ra bờ sắc, đại chiến không thể lịch, Bộ Thanh Vân vì biến số, người này trước kia có đại cơ duyên, tu vi tinh tiến không giống thường nhân, cảnh giới càng là cao vượt người, nếu là hắn cô ý động thủ phế bỏ Bộ Thanh Thiên con đường, chúng nhân cũng không pháp, Thanh Vân tông cấm giết chóc, chủ tôn sư trọng đạo, thế nhưng trừ lần đó ra, cũng là không gì kiêng kỵ. Tử dục đạo đại thượng, Bộ Thanh Vân lần nữa nhìn về phía vài tên yêu nghiệt, khẽ cười nói, các ngươi còn là cùng nhau động thủ đi, bằng không không có nhất điểm cơ hội. Cổ Kinh Lôi bất động, Liên Y bất động, Bộ Thanh Thiên, thiên vẫn như cũ bất động. Còn trở lại nằm tên yêu nghiệt nhân vật nhất tề động thủ. Ngũ cổ kinh người đại đạo bay lên, 5 người xuất thủ, trong giây lát đó đem hết toàn lực. Liệt Dương Phong, Chấn Phong Tiểu Thần Thông Kim Dương Chỉ. Thúy Vân Phong Chấn Phong Tiểu Thần Thông, Tổ Mộc Thông Thiên. Liệt Tổ Phong Tiểu Thần Thông, Bàn Sơn Di Nhạc. Trương Mạnh Phong Tiểu Thần Thông Mộc Phùng Xuân. Địa Hòa Thông Ma Trưởng. Tên Hạ Phong Tiểu Thần Thông. Trư Phong đệ tử kinh hô, Ngũ tôn yêu nghiệt, lúc này cho thấy chiến kinh người, Ngũ Vương đại đạo thôi động, Ngũ Phong Tiểu Thần Thông bị diễn hóa đến mức cùng, hóa thành thiên lực phúc xuống. Kim Dương Chỉ phá không. Xuyên qua chân không, tập như tấn lôi, tổ mộ thông thiên, hiểu rõ đại địa, không thể ngụy chuyển, bản sơn di nhạc càng là kinh người, hành thổ đại đạo dẫn động, vậy mà tiếp dẫn một tòa tam thập trọng núi cổ trấn rơi xuống, chân không bị nghiền ép, có vạn mục gặp xuân, quần tứ phương, phong tỏa hư không, địa hỏa thông mạch, nằm giữ núi cổ, thiêu đốt sơn mạch. Cái này trong nháy mắt, nam đạo tiểu thần thông dẫn động, chấn phong bát phương, tướng bộ thanh vân bao phủ trong đó, căn bản tránh cũng không thể tránh, không, có nửa điểm đường lui. Rất nhiều trưởng lão đều há nhiên, cho rằng bộ thanh vân quá mức khinh thường, ngũ phong tiểu thần thông, đều có thể nghịch hành phạt giết. Hơn nữa từ Ngũ Phong yêu nghiệt thi triển, chính là đại thể trưởng lão, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Chỉ có Bát Phong Vân thai trên, một ít thái thượng trưởng lão tài trấn định tự nhiên, bọn họ cảnh giới sâu xa, ánh mắt viễn bị tất cả trưởng lão muốn độc các nhiều lắm, mặc dù như thế, cũng là ngưng lại ánh mắt, muốn xem xuất toàn bộ mánh khỏe. Tử dục đạo đài. Bộ thanh vân mâu quang như điện, trong sát na, cả người hắn hoa xuất 32 đạo tàn ảnh, Tử Ngũ Phương đại đạo trong trong nháy mắt thoát ra, Huyền băng đại đạo diễn hóa xuất tiến hành, chân không thế giới rơi xuống băng tuyết, hướng phía năm người trấn áp rơi xuống. Thanh ngục che trời. Kim hồng sắc đại đỉnh lay động, thanh đằng đạo tiến hóa thành 20 trượng thanh giao nối tiếp nhau, xích kim tiết sử như cổ một trắng kiện, liệt tổ phong yêu nghiệt càng là đánh ra một tòa núi nhỏ vậy đại ấn, đạo thế bức lên, hành thủ đại đạo bảo vệ, hướng phía huyền băng tiên thành lĩnh đón. Bành! Bành! Cổ mô quynh độ, đại ấn vỡ nát, thanh giao tiến vĩ, hỏa đỉnh lật úp, thanh ngọc đốt cháy, huyền băng tiên thành chấn áp toàn bộ, giờ khắc này, đúng là lộ ra một tia vĩnh hằng ý, ngũ khẩu lục phẩm đạo khí đúng là bị sinh sôi Khí dung đại đạo. Ngươi lại dám tương đạo khí đánh vào đại đạo trong, ngươi sẽ không sợ thân dung đại đạo? Thành vi đạo nô. Liệt Dương Phong yêu nghiệt kinh sợ nảy ra, văng thành đụng tới, 5 người đồng thời bị đánh rơi xuống đạo đài. Khí dung đại đạo. Thực sự to gan lớn mật, hắn đây là tưởng lĩnh ngộ thập thành đại đạo, đi vào đạo thế viên mãn cảnh. Đây là đại nghị lực, quyết đoán, miễn là bất vẫn, ngày sau có ngũ thành khả năng ngộ được đại đạo, nhìn thấy Long môn. Vân thai trên, vài tên thái thượng trưởng lão đều cảm thán, cuối cùng nhất chiến, bộ thanh vân cơ hội là lấy lực một người quyết đoán đại bị tiền thượng, như thế chiến lực, lĩnh đại có, hầu như khó có thể nhìn thấy. Hôm nay, đạo thai trên còn sót lại năm người. Cổ Kinh Lôi, dù Liên Ý vẫn đang không nhúc đích, Bộ Thanh Thiên Ngưng Thần, Tề Thiên nhắm mắt, tựa hồ lâm vào trong giấc ngủ say. Không khí ngưng trệ, 5 người đều là không ở động, nhất điểm chân không lấy 5 người làm trung tâm, bắt đầu hướng phía tứ phương lan tràn, rất nhanh chiếm cứ 300 trượng đạo đài. Ông từng đạo trận văn tại đạo thai trên hiển hóa, chân không thế giới lan tràn đến ranh giới, một cổ vô hình lực bước lên, đem phong tỏa tại 300 trượng bên trong, chư đệ tử dừng lại, rút lui thân hình một lần nữa đứng vững. Hiện tại chư đệ tử kinh nghi bất định lúc, Bộ Thanh Vân mở miệng lần nữa, hai người ngươi cũng leo lên thang lăng bảng lại chỉ ở thiên danh ở ngoài, hôm nay xem ra lại muốn trở thành đạm cư thạch. Dục Liên Ý nhíu mày, nàng dung mạo tuyệt thế, Thanh Vân tông trừ nữ tu không người kham cùng sánh vai, tiên khí rất nhiều thịnh, có thiên tiên dung mạo, mùi chân phủ địa tổn hơn, như dụ có bánh, Bất Kham nắm chặt, lúc này mở miệng nói, "Bộ sư huynh, ngươi phong mang quá thịnh, lệnh đệ vậy không dung tha, đã như vậy, liền do Liên Ý xuất thủ, vậy miễn đi huynh đệ các ngươi quan hệ huyết thống tương đại lấy thử xem, ta nói rồi, hôm nay hai người ngươi định phải vì đạm cư thạch Hắn lại nhìn quét bộ Thanh Thiên hai người, đạo, trừ phi bọn họ tranh chiến, đại bị hậu, ta như trước sẽ thay bọn họ đoạn đi con đường. Cổ Kinh lôi liếc nhìn hắn một cái, tức khắc ánh mắt hạ xuống Tề Thiên trên mình, trầm giọng nói, chớ có giả thần giả quỷ. Nghe đồn Tiên Thiên kiếm thể tiếp nhận tiên phạt, bước vào kiếm hồn cảnh, cần độ nguyên lôi kiếp, lại không biết, ngươi có thể không tiếp được ta đây nguyên lôi đại đạo. Bước chân hắn đạp động, trước dục liên y trước đột thủ, đối thủ trong lúc đó đánh ra thập binh, không, thập khẩu, xuất, thập không, lộ, không. bất động, hàng đến thập bát lôi binh cùng thể, một cỗ kinh ngự phong mang khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra, đạm kim sắc phong mang, cổ xưa tầng tầng, giống như xuyên qua cổ xưa thời không hàng lâm tới, liên tiếp thập bát đạo phong mang, khí kiếm chạm giết hư không, đồng dạng mở xuất thập bát đạo chân không vết kiếm, kiếm binh va chạm, tại thiên trước người tổn hơn chỗ đồng thời yên diện, khí cùng, tại trong không truyền đạo bảo không một bận. Sóng, không hư hại chút nào. Lúc này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai phương thái cực kiếm đồ hiện hóa ra, thái cực kiếm đồ xoay tròn, có đạo tích diễn sinh, âm dương hai đạo huyền ảo vô phương. Một cổ minh ngông kiếm thức lao ra, trong sát na chấn nhập cổ kinh lôi trong ngóc. Phục, cái này trong sát na, cổ kinh lôi chợt lui mấy trượng, hắn miệng phun lục huyết, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi lại có như vậy kiếm thức? Tuyệt đối biến hóa tại 50 đạo đã ngoài, không ở Đẳng Vân ngũ trọng tiền dưới. Tề Thiên trợn mắt, kiếm thức đẩy lui cổ kinh lôi, chư lệ tử ổ lên, tâm thần rung động. Có nhân niệm cùng ma thành tiểu bị, sợ La Tề Thiên tại ma ngục trong giết chóc số, còn có bảo lưu, đều là trong lòng rung động, khó có thể tự ức. Tử dục đạo đải, cổ kinh lôi toàn thân nguyên lôi cổ đãng, hắn chìm vào nguyên lôi đại đạo. Sĩ Bạch Lôi Quang bắt đầu khởi động, theo hai tay hắn đánh ra đạo quyết, thoán qua lúc đó ngưng tụ thành nhất phương thần dị sĩ Bạch Lôi ấn. Đây là ta Tử Lôi Phong tiểu thần thông, tiếp ta hai bội Thiên Lôi ấn. Cổ Kinh Lôi gầm lên, hắn tiếng như trấn lôi, toàn thân Lôi Quang cuồn trào mãnh liệt, đạo lực khí tức dũng dương tăng mạnh, nguyên bản chỉ có 10 trượng Thiên Lôi ấn, trong sát na tăng vọt gấp đôi, hóa thành 20 trượng cổ, nguyên Lôi đại đạo, vậy đồng thời tăng vọt, tuy vô gấp đôi, nhưng ở Thiên Lôi lại, lôi ảnh, chân không rung động, giờ khắc này lại là có một chút phần mẹo. Ngũ Thành Nguyên Lôi đại đạo, đại đạo biến hóa Cổ Kinh Lôi vận dụng cấm pháp, lấy Hắn Đẳng Vân Tứ Trọng Thiên cảnh, tăng đột gấp 2 chiến lực, Đẳng Vân Ngũ Trọng Thiên không có tiểu thần thông, vậy tuyệt đối khó có thể tiếp được. Rất nhiều Bắc Phong trưởng lão mở miệng, bọn họ nhìn ra manh khỏe, lại nhìn không thấu Tế Tiên, Tiên Tiên kiếm thể tựa hồ thức tỉnh rồi cổ xưa kiếm thể huyết mạch, chiến lực kinh người, cận cổ tương truyền, Tiên Tiên kiếm thể cái áp đồng đại, đảo ngược hành phạt giết, bọn họ mặc không do nội tình, như xương trông được hoa, có thể cũng hiểu được có chút gian nan, Cổ Kinh Lôi một kích này, cùng năm trước so sánh với, đủ để bước vào thăng long bảng thiên danh nhóm. Trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng chi sắc tức khắc, một cổ bàng bạc tiếng kiếm rít từ tể thiên trên mình bay lên, kim hành kiếm thế chạm vết hư không, dẫn động tự trúc kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Chương 119, hoán bảng. Tử dục đạo đại dấu vết chân văn, câu thông vô hình đại đạo phong trấn hư không, tướng chân không thế giới trấn áp tại nội. Tử chúc kiếm vào tay, thuần màu vàng kiếm thân cổ pháp vô hoa, lộ ra màu vàng nhạt phong mang, dấu vết có cổ xưa tăng thương khí tức, tại kiếm tích thượng, hiển hóa xuất lưỡng đạo sâu đậm Thiên lôi ấn áp, nguyên lôi đại đạo đến cùng, có lôi ảnh, chân không đều hiện ra vận vẹo lộ. Mà ở cái này thiên lôi ẩn chỗ sâu, nhất điểm đỏ nhạt sắc lôi quang nội luẩn, giống như một lũ ngọn lửa, lại lộ ra một cổ khó diễn tả được uy nghiêm phi thế. Ý ý. Tử trúc kiếm chấn minh, mâu quang bình tĩnh, Tề Thiên tiến lên trước một bước, tử trúc kiếm họa xuất một đạo huyền ảo quy tích, kiếm thế bức lên, dấu vết trên đó, cái này trong sát na, hắn cho thấy gấp 6 lần chiến lực. Liệt thiên kiếm quyết thức thứ 2 phong mang tất lộ, một đạo kim mang xuyên qua chân không, tiên thiên kiếm cương phong duệ khó khăn ngăn cản, đúng là tại trong chân không đẩy ra lưỡng đạo vẹo chân không sóng Thiên lôi ẩn nát, tiên thiên kiếm cương ngưng tụ thành kim mang chứ không có mà nhập, Cổ Kinh lôi rung động, Nguyên Lôi Đại Đạo cổ đãng, đạo thế rát, một luồng đạm hồng sắc lôi quang nhất thời phiêu đăng ra. Oen, Kim Mang Vỡnát, đạm hồng sắc lôi quang vậy nghiền nát ra, Cổ Kinh lôi bộ pháp đặc động, trong sát na hóa xuất 20 đạo tàn ảnh, trong sát na, lần nữa đánh ra thập bát lôi binh, 20 đạo tàn ảnh tê động, giờ khắc này tại tung tóe lôi hỏa trong phong trấn hư không, diễn hóa xuất thập bát lôi binh. Phô Thiên cái địa lôi binh hiện hóa không, lớp, ra giống cờ, Kinh lôi đây là cảnh giới chính lệ. Hắn vất tay đánh ra thập bát lôi binh, Nguyên Lôi binh hội áp bát phương, căn bản nhận không ra bản thể, Bát Phương Vân thai trên, rất nhiều trưởng lao đứng dậy, muốn phóng xuất đạo thước, rồi lại sinh sôi nhịn xuống. Tử dục đạo đài. Bộ Thanh Vân Mâu quang bình tĩnh, bỗng nhiên lộ ra một cái băng mang, hắn ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, khỏe miệng hiện ra một cái tiêu ý. Lúc này, Bát Phương Lôi binh che, Tề Thiên đi tới vào trong đó, từng đạo lôi binh ra thần, đều trừ khử vô tung, lúc này, hắn càng như một cái lôi thần, phá vỡ hy vọng, trực chỉ đại đạo. Ông. Mấy tức hậu, Thiên trong mắt phong mang phụt ra từ chốc kiếm phong mang chạm lộ, gấp 6 lần chiến lực lần nữa thi triển, Liệt Thiên kiếm quyết thức thứ hai hầu như tại trong khoảnh khắc chạm rất ra, một đạo chân không vết kiếm ngang mười mấy trượng, trực tiếp đâm vào nhất phiến trong hư không. Phốc, có huyết quang tung tóe, nhất phiến không khí vặn méo, cổ kinh lôi rơi xuống hư không, một đạo vết kiếm sỏ xuyên qua ngực phải, phong mang phong trấn, trong thời gian ngắn cầm màu quang, đồng thời đánh sơ xác hắn một thân đạo lực. Không có khả năng. Cổ kinh lôi trừng quát, hắn sắc mặt xấu xí, ta tuy chỉ là đẳng vân trọng thiên, thế nhưng độ đã phá vỡ lục thành âm chứng, ngươi chỉ bước vào kiếm hồn nhất trọng thiên. Kiếm thức cường thịnh trở lại hoành, vậy không có khả năng khám phá hành tung của ta." Dừng một chút, hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, "Ngươi quả nhiên có đại cơ duyên, được gì bảo, hãy nhìn phá hư vọng." Tề Thiên không nói, chỉ là thu kiếm trở vào bao, cách đó không xa, Bộ Thanh Vân lộ ra ngoạn vị tiêu ý, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, Cổ Kinh Lôi, ngươi thăng long bảng muốn ngừng vị." Cổ Kinh Lôi biên sắc, mấy tức hậu, tại đỉnh đầu hắn mười trận hơn, hư không một trận vằn mèo, nhất đạo kim sắc bảng cáo thị hiện hóa ra, một cổ huyền dị khí cơ tán ra, chứ đệ tử kinh động, rất nhiều người không biết gần có một chút nhân vật đứng đầu trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, khí tức ba động, hầu như khó có thể tự ức. Thăng Long bảng, Bát Phong Vân trên đài, chư phong trưởng lão kinh hồ, trong mắt lộ ra thần quang, muốn quan sát cái này bảng cáo thị hư thực. Không thể. Minh Băng đạo nhân trầm giọng quát lên, đã có mấy tên trưởng lão đạo thức không kịp thu hồi, rơi xuống mặt trên. Suy. Trong sát na, một cổ vô hình sức mạnh to lớn lan tràn, hư không lên sóng gợn, trong sát na chấn gần đến giờ trên người mấy người, hư không vặn mèo, rất nhiều thần quang đạo khí tràn, trong sát na hóa thành một miệng, vài tên trưởng lão không kịp lên tiếng liền bỏ mình vào tiêu. Tất cả nhân nhưng thật ra hít một hơi khí lạnh, chính là cửu phong phong chủ cùng chứa nhiều thái thượng trưởng lão, cũng là thần sắc rung động, thăng Long bảng hiện thân, rõ ràng như thế bá đạo, cái này thượng là thứ nhị, là tối trọng yếu là, trước huyền dị sức mạnh to lớn, bọn họ cư nhiên không người có thể nhìn tấu, thật sự là quỷ dị phi thường. Thăng Long bảng, vì tiên tổ dục ra luận chế, đã từng mời thần trận sư hậu duệ xuất thủ, dấu vết có vô hạn thần trận, tại dị bảo chung vậy hãn hữu có thể cùng, có thể chuyển được vô tận đại hải, bước lên Thang Long bảng giả, có thể cảm ngộ đại đạo. Mà bài danh càng cao, liên cùng đạo hải ấn ký càng gần, có vô hạn chỗ tốt. Rất nhiều đệ tử nghe nói, hai mắt kỳ quang chớp động, muốn đi tới Đông thổ, Du Ngoạn Sơn thủy thăng long bảng, bất quá tức khắc, bọn họ thần sắc liền ám đằng xuống, bởi vì thăng long bảng bảng, cáo thị đã triển khai. 1008 thập đạo kim sắc bảng cáo thị dấu vết trên đó, mặt trên hiển hóa xuất vô số tên, để nhất ngàn 50 đạo bảng cáo thị thượng, thình lình toát ra dược rỡ kim mang, một cái kim sắc long phù dành trên đó, bắt đầu du động, mọi người nhìn lại, mặt trên rõ ràng dấu vết có tên Cổ Kinh Lôi, bất quá theo long du động, tên Cổ Kinh Lôi bị từ từ thu thay vào đó Còn lại là Tề Thiên cái này lưỡng đạo kiếm văn. Cổ Kinh Lôi cư nhiên gần khắp nơi 1050 tên. Còn dục liên y y cũng chỉ tại số 046 danh. Bộ Thanh Vân ở nơi nào? Rất nhiều đệ tử kinh giác, bọn họ mâu quang sưu tầm, rốt cục tại thứ 908 thập vị tìm được tên bộ Thanh Vân. Chỉ ở Cựu Bách Tam thập vị. Làm sao có thể? Rất nhiều người không thể tiếp thu, chiến lực như bộ Thanh Thiên, một người quyết đoán đại bị tiền thập, cư nhiên gần tại thứ 908 thập vị, khó có thể tưởng tượng, cái này thang long bảng tiền bách, tới cùng là như thế nào yêu nghiệt. Nhìn không thấy Mọi người muốn nhìn một chút thăng Long bảng tiền bạch đều là người nào, lại phát hiện tiền trăm bảng cáo thị đều bị phong trấn, căn bản vô pháp nhìn thấy. Tổ tiên dục ra thủ đoạn, có Thái thượng trưởng lão mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tử dục đạo đại thượng, giờ khắc này, thể thiên sinh ra một cổ cảm giác kỳ dị, thăng Long bảng xuất hiện, liền có một đạo hư huyền bảng cáo thị tại trong đầu của hắn hiện hóa ra, tức khác, nguyên bản chỉ có thể ở Thạch quyết thiên trên bia mới có thể nhìn thấy kim hành linh hải lần nữa liên hóa, tuy rằng như trước chỉ là một đạo ân ký, thậm chí bị thiên bia còn muốn không rõ một phần, thế nhưng như vậy mỗi ngày chìm vào kim hành đại đạo trong, chỉ ít tại cảnh giới để thăng thượng, Tề Thiên Không. Cần có quá nhiều lo lắng, thậm chí theo Thăng Long bảng bài danh đề thăng, đại đạo ấn ký hội càng ngày càng rõ ràng. Nương thần tĩnh khí, Tề Thiên lần nữa nhìn về Thăng Long bảng, chưa chờ hắn trốn vào hư không, lại là một đạo long tại bảng trên du động, để nhất ngàn lẻ 46 đạo bảng cáo thị thượng, tên dục liên ý xóa đi, hình linh hiển hóa xuất bộ thành thiên ba chữ. Hắn nhìn về phía đạo đài một góc, dục liên ý đỉnh đỉnh mà đứng, nàng khí tức có chút vặn, toàn thân hàn đại đạo bị sinh sôi vỡ nát, một thân chiến lực thập đi ngũ lục. quá rất nhanh, nàng nhan chạm lộ tiểu ý, mở miệng nói: Bộ sư huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, Liên Y không kịp, cái này chiến, Liên Y không nữa, nàng bước liên tục khinh động, lang hương ngự không, hướng phía liên hoa phong vân đài rơi đi, trong lúc nhất thời khiên động không ít ánh mắt. Cổ Kinh lôi mâu quang khẽ run, tức khác chính là cười to lên, quanh người hắn có một cổ đại thế bốc lên, xoay người giống trận tại chỗ, hướng phía Tử Lôi phong vân đài đi. Tiếp qua mấy tức, thang long bảng từ từ trở thành nhạn, trốn vào trong hư không, trừ khử không thấy. Rất nhiều người còn trầm mê trong đó, bất quá cũng biết chỉ là ảo công, nếu là ngày sau không có đại cơ duyên, sợ là rất khó dung sơn thủy trên đó. Bởi vì Chư Phong yêu nghiệt vậy chỉ có ba người nhập bảng, một người miễn cưỡng trèo lên thiên danh nhóm. Trầm rãi có nhân thanh tỉnh, bọn họ nhìn về đạo thai trên, cái này mới lộ ra vẻ nghiêm trọng. Rất nhiều người nhớ lại một ít cổ điển, về tiên thiên kiếm thể đôi câu vài lời từ từ sông lên đầu, lững năm trôi qua, bất chi bất giác, tiên thiên kiếm thể đã trưởng thành đến nơi này nhất bộ, Chư Phong yêu nghiệt đều trấn áp không được, muốn cùng bộ Thanh Vân tranh phong. Từ dục đạo đại thượng, chân không thế giới chưa biến mất, ngược lại theo dục liên y cùng cổ kinh lôi ly khai, trở nên càng thêm trầm trọng, chân không thế giới khởi phong khiếu, có vẻ càng quỷ dị là ba người đại thế tại va chạm, vô ảnh vô hình. Bộ Thanh Vân đạm nhiên tự nhiên, hắn tựa hồ chìm vào Huyền Băng Tiên Thành trong, trở thành tiên thành thành chủ, tòa trấn nhất phương, toàn thân tiên khí càng lúc càng trọng, đại đạo khí tức hội áp tứ phương, không nói tiếng nào, liền làm chân không ngừng trệ, thể tiên hai người đều là ngưng lại ánh mắt, Bộ Thanh Vân bọn họ nhìn không ra, người này chiến lực tựa hồ không có chừng mực, trước nhất chiến tuyệt đối chưa đem hết toàn lực. Mười chi không nổi, đoạn ngươi đạo đồ. Vân mở miệng, hắn mâu quang trấn Thành từ từ dung nhập trong đó, Huyền đại đạo càng thêm uy nga. Mơ hồ chấn áp thôi cả tòa đạo đài. Trong mắt Lánh Mang hầu như ngưng tụ thành thực chất, Bộ Thanh Tiên nhìn trước mặt này đạo thân ảnh quen thuộc, rốt cục trầm giọng nói, "Vì sao?" Nhan nhạt liếc nhìn hắn một cái, "Bộ Thanh Vân Đạo, không có vì sao, ta bộ ra hậu duệ, không cần gợi yếu hạ người." "Vì sao?" Bộ Thanh Tiên mở miệng lần nữa, hắn mâu quang trở nên có chút nóng rực, toàn thân mấy trượng chân không, Huyền Băng Tiên thành sáng tắt bất định, Huyền Băng Đại Đạo cũng biến thành có chút vặn đứng lên. Bộ Vân cau mày, "Đạo, Huyền Đại Đạo, phải tránh nỗi lòng ba động, ma chướng hoành sinh, không nghi tới, mấy năm qua" Ngươi còn là không chịu được như thế. Vì sao? Giờ khắc này, Huyền Băng Tiên Thành triệt để vỡ nát, Bộ Thanh Tiên phun ra một ngụm huyết cũng là đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, mấy tức hậu, hắn cười khổ một tiếng, "Đạo, ngươi thay đổi." Tiên đạo mang mang, cảnh giới bất đồng, tâm cảnh tự nhiên biến hóa, chỉ là ngươi chưa chìm vào trong đó, tiên đạo cường thịnh, thất tình lục dục cường thịnh, bất quá tiên đạo chí cảnh, nhưng thái thượng vông tỉnh. Bộ Thanh Vân xoay người mở miệng, thế nhưng giờ khắc này, thể tiên tựa hồ gặp được cái gì, ánh mắt lộ ra một chút vẻ cổ quái. Thái thượng vông tỉnh sao? Bộ Thanh Tiên thỉ thào vài câu, khẽ miệng lộ ra mấy phần vẻ khổ sở, tức khắc, hắn trầm giọng nói, "Ta hiểu." "Hiểu không?" Bộ Thanh Vân xoay người, hắn đạm nhiên mở miệng, tựa hồ Vạn năm Huyền băng niên điên lặng, không thấy nửa điểm biến hóa. "Tốt lắm, tiếp hảo, đây là chiêu thứ nhất." Chương 120, cái này chiến theo sau. Tử dục đạo đài, Bộ Thanh Vân mở miệng, chứa nhiều đệ tử mục thấu thần quang, bọn họ muốn xem suốt cái gì, thế nhưng Bộ Thanh Vân quá mức trầm tĩnh, Huyền băng đại đạo hóa thành tiên thành, tại hắn tứ phương chân không lưu ngân, trấn áp nhất phương, không người nào có thể thấu tiến ánh mắt. Đạo thai trên Bộ Thanh Thiên đại thế một lần nữa ngưng tụ, quanh người hắn đồng dạng hiển hóa xuất Huyền Băng Tiên Thành, lại chỉ là hư ảnh, mặc dù như thế, như trước làm chân không dậy sóng, phong thanh nước nở. Tề Thiên hành vào trong đó, hắn đạo vào bất động, tóc đen như mực, tựa hồ cũng không ý xuất thủ. Ùng ùng. Sau một khắc, bộ Thanh Vân thi triển Huyền Băng đại đạo, Huyền Băng Tiên Thành hầu như ngưng tụ thành thực chất, ngũ thành đại đạo biến hóa, ngưng tụ thành đại đạo pháp tướng, lại đem hắn diễn hóa trí bộ Thanh Vân trạng. trong lòng đoán, đối phương chí ít đạt tới đẳng vân tiên, rất có thể bị vây lục trọng thành lâm. Truy sát thành lâu, oánh bạch đại môn, bóng ánh thành tường, cả tòa tiên thành chìm vào huyền băng đại đạo, muốn đem bộ thanh tiên trấn áp. Mặt như băng xương, bộ thanh tiên ngẩng đầu lên, huyền băng tiên thành phù doanh dựng lên, hơn 10 trượng cao huyền băng tiên thành toàn bộ vỡ nát, đúng là hóa thành một cổ lớn lao huyền băng hùng lưu, hướng phía băng tuyết tiên thành cọ rửa đi. Rang rắc. Thành tường rạn nứt, thành lâu vỡ nát, tức khắc, cả tòa huyền băng tiên thành hóa thành một miện, bộ thân hơi lắc giọng nói, "Chiêu thứ hai." Tay phải hắn đánh ra đạo quyết, 36 khẩu băng nhận hiện hóa ra, mỗi một khẩu đều dấu vết đại đạo, chằm giết chân không đệ ra từng đạo chân không sóng ngợn, phong tỏa bộ Thanh Thiên Bắt Phương 36 chu thiên. Bộ Thanh Thiên không nói, hắn đồng dạng đánh ra đạo quyết, hầu như giống nhau như lúc 36 khẩu băng nhận phạt giết chân không, 72 khẩu băng nhận và trạm, lệnh tấu xương huyền băng khí cơ hầu như tràn ra đạo đài, tử dục đạo đại hạ, rất nhiều đệ tử tâm sinh hân ý, nhịn không được lui ra phía sau mấy trượng, hai người đọ thủ, đã vượt ra khỏi đồng thế hệ phạm chủ, có thể nói yêu nghiệt. Hai cổ huyền băng đại đạo lẫn nhau ma diệt, tiếp được một chiêu lui ra phía sau nhất bộ, lên, trở lại. Đệ tam chiêu Bộ Thanh Vân bất vi sở động, hắn đánh ra đạo quyết, lần nữa diễn hóa xuất một ngụm huyền băng cự đao, cự đao lan tràn 20 trượng, tựa hồ muốn đem chân không rạch ra, hung hãn hạ xuống, ánh đao như tuyết, diệu tốn đạo tức. Huyền băng thần đao, còn lại là Thanh Vân Phong một môn thượng phẩm đạo quyết, nghe đồn là một cái phàm tục vũ tu sáng chế, Newton lấy đao nhập đạo, dù chưa công thành, thế nhưng này đạo quyết uy năng, lại có thể nói thượng phẩm. Bất quá cần diễn hóa đạo khí, mới có thể đạt chí phong, truyền thuyết cùng tiểu thần thông tranh phong, chưa xuống phong. Một ít 16 đại nhân vật đứng đầu nhận biết, đều cảm thán, Thanh Vân sở học chi tài, Cư nhân mọi thứ tinh thông. Nhìn nữa đạo thai trên, Bộ Thanh Thiên tiến lên trước một bước, hai tay hắn đạo quyết đánh ra, đúng là đồng dạng thi triển ra Huyền Băng thần đao, hai cái thần đao tại trong chân không chém giết, mơ hồ lộ ra một chút phong mang khí, Tề Thiên hơi nhe mắt, hắn nhìn ra một chút huyền ảo, cũng là cùng kiếm đạo có chút tương tự. Mấy tức hậu, Huyền Băng thần đao vỡ nát, Bộ Thanh Thiên lui thêm bước nữa, diện sát tái nhận. Chiều thứ tư, chiều thứ năm, thứ 9 chiều. Bộ Thanh Vân không ngừng đánh ra đạo quyết, sở học của hắn chi tạm, làm người ta xem thế là đủ rồi, mỗi một môn đạo quyết đều là không ở thượng phẩm dưới. Hắn Huyền Băng đại đạo cảnh giới cao kinh người, một ít bắt phong trưởng lão cũng là sắp biến hóa, bất quá bộ Thanh Thiên vẫn có thể nhất nhất tiếp được, tuy rằng thổ huyết không ngừng, cũng để cho chứa nhiều thái thượng trưởng lão âm thầm lật đầu. Cựu chiêu đi qua, bộ Thanh Thiên bạch đi nhúng máu, hắn tóc đen luân vũ, cả nhân lộ ra lạnh leo hàn khí, Huyền Băng đại đạo ngược lại càng thêm lưu luyện. Thứ 10 chiêu. Bộ Thanh Vân trầm quát một tiếng, ngón trỏ phải chậm rãi giơ lên, một cỗ khí tức huyền ảo tán ra, giờ khắc này câu thông Huyền, đạo, huyền xuống khí, nhất điểm rực rỡ bạch mang tại đầu ngón tay nhân ẩn. Huyền chỉ Trấn Phong tiểu thần thông. Rất nhiều đệ tử kinh hô, Huyền băng chỉ từ bộ Thanh Vân vận dụng, một ít trưởng lão đều là diện sắc xấu xí, bởi vì bọn họ từ sân không tiếp nổi, muốn bỏ mình đạo tiêu. Cái này trong sát na, bộ Thanh Thiên chợt cười to, quanh người hắn huyền băng đại đạo bỗng nhiên tăng vọt, một cái băng giao tại toàn thân hiện hóa, huyền băng tiên thành lần nữa ngưng hiện, viễn so với tiền rõ ràng, hầu như ngưng tụ thành thực chất, băng giao lạc tiên thành, cuốn trên đó, cái này trong sát na toàn bộ vỡ nát, rúng vào bộ Thanh Thiên chỉ, hắn gầm lên, một đạo hàn bạch ánh sáng lạnh từ đầu ngón tay lao ra. Chân không vặn bẹo, trong lúc mơ hồ hiện ra nhẹ nhẹ vết rách. Lượng đạo ánh sáng lạnh tại đạo thai trên va chạm, một đạo trong nháy mắt vỡ nát, ánh sáng lạnh sỏ xuyên qua, hạ xuống đạo đại danh giới, bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn trấn áp, nghiền thành bột mịn, thủy dạng rung động đầy ra, một cổ khí lãng truyền trí đạo đài ở ngoài, vô số nhân tóc dài vũ động, mặt đất nổi bẩm vung lên. Ánh sáng lạnh tan hết, mọi người nhìn nữa, đạo thai trên, Bộ Vân hơi kinh ngạc, hắn nhìn một chút phải sọ xuyên qua lỗ máu, bị huyễn băng đóng băng, một ngụm nịch huyết từ miệng rắc tràn ra, mấy tức hậu, hắn khẽ tùy nói, không sai, những năm gần đây đa đều không có thể nhận thấy được ngươi cư nhiên tu luyện băng giao quyết như vậy cấm pháp, 10 chiêu đã qua, 5 năm hậu, ta sẽ xuất thủ lần nữa, hy vọng ngươi cùng hiện tại vậy vẫn may. Tức khắc, hắn nhìn về phía Tề Thiên, "Đạo, chúng ta trước đã gặp mặt." Mâu Quang đạm nhiên, Tề Thiên gật đầu nói, "Gặp qua." Tề Thiên giữ lời, hai người liền không lên tiếng nữa, đúng là đồng thời nhắm hai mắt lại. Bộ Thanh Thiên thần sắc vi ngưng, hắn rời khỏi 10 trượng ở ngoài đứng ngưng, Mâu Quang không nhúc nhích nhìn chầm chằm hai người. Bát Phong vân đài, tất cả trưởng lão lộ ra hồ nghi chi sắc, vậy có một ít trưởng lão thần sắc vi ngưng. Bọn họ nhìn ra một ít mảnh khỏe, còn không dám khẳng định. Ông. Lúc này, một cổ nhàn nhạt kiếm rít thanh từ đạo thai trên vang lên, một tầng đạm kim sắc phong mang tại tề tiền trên mình phủ doanh ra. Bộ thanh vân bất động, huyền băng đại đạo tán giật bạch mang, tiên thành phù doanh, phong ánh rực rỡ. Hiu, hiu. Sau một khắc, tại hai người tứ phương hư không, mỗi người 32 đạo tàn ảnh hiện hóa ra, đại đạo kiếm thế rõ ràng không gì sánh được, 64 đạo tàn ảnh xuyên toa, tướng thân ảnh của hai người bà phủ. 32 đạo tàn ảnh, 8 phần 10 âm Rất nhiều trưởng kinh hô đều là đứng thẳng đứng dậy. Lại có tốc độ như vậy, 8 phần 10 âm trướng, kiếm thể mới là kiếm hồn nhất trọng tiên. Tất cả trưởng lao chấn động trong lòng, bọn họ nhìn ra Tề Thiên tu vi, đại đạo lĩnh ngộ không đủ lượng thành, tốc độ như vậy, nếu là nữa tấn mấy trọng tiên, há không phải có thể đột phá âm trướng, đạn chí cực tốc. Lúc này, chư đệ tử đã nhận không ra bản thể, 8 phần 10 âm trướng, đủ để đưa bọn họ trong nháy mắt trấn áp, căn bản không có mấy may sức phản kháng. Đạo đại hạ, lôi cương mấy người diện xấu xí, không một người mở miệng. Chân không thế giới lên gợn sóng, từng đạo chân không sóng gọn chấn động ra vỹ tứ hầu, 64 đạo tàn ảnh hiện diện, hiện ra hai người thân hình, hai người đứng ở tại chỗ, tựa hồ không có sở động. Thương. Tử trúc kiếm chiến minh, giờ khắc này tuất ra khỏi vỏ, hạ xuống tề thiên trong tay, hắn hai mắt mở, lượng đạo phong mang khí phụt ra vài thước, thái cực kiếm độ tại trong đôi mắt hiển hóa, giờ khắc này, đại đạo thế giới càng thêm rõ ràng, mi tâm thần đỉnh, lượng đạo kim sắc kiếm ấn phù doanh ra, đạo thứ ba kiếm ấn chưa từng ngưng tụ, thế nhưng ông ông kim trong sương ngủ, như trước lộ ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Cổ xưa tang thương khí tức tán ra, tử dục đạo đài cũng không cách nào phong trấn, trong sát na tràn ngập cả tòa thành Vân Cốc. Giờ khắc này, mọi người làm chuẩn tiên, quanh người hắn chân không hơi và mẹo, mơ hồ hiện ra nhất phiến thời cổ đại địa, hàng tỷ tàn kiếm tranh minh, hắn tiến lên trước một bước, từ trúc kiếm kiếm cương phá không, trong sát na chém liên tục 32 kiếm, 32 đạo tiên thiên kiếm cương phong tỏa bát phương, hướng phía bộ thanh Vân Trạm giết đi. Lẽ nào tiên thiên kiếm thể thực sự thức tỉnh huyết mạch? Như vậy cổ xưa huyết mạch, chưa bao giờ có cổ điển ghi chép, kiếm thể quả nhiên sinh ra biến. Cái này sợ là chân chính tiên thiên kiếm thể. Một ít thái thượng trưởng lão mở miệng, Bọn họ kiến thức văn bác, ít có không biết truyền vật, lúc này làm ra phản đoán, rất nhiều trưởng lao gật đầu, chính là bắt Phong Phong chủ, cũng là khẽ hước cảm. Kiếm Phong Vân Đài, Minh Kiến đạo nhân uống rượu, hắn mâu quang đạm nhiên, tựa hồ đối với đạo đại đại chiến thờ ơ. Đạo thai trên, Bộ Thanh Vân lần nữa đánh ra 36 khẩu băng nhận, tiên diệt 32 đạo tiên thiên tiểu cường, có khác 4 đạo trong nháy mắt đạt chí thể tiên trước người. Phục, phục, kiếm chỉ điểm liên tục, thứ khẩu băng nhận trong nháy mắt vỡ nát, gấp 6 lần chiến lực bùng thanh minh vọng bộ động, trong chớp này, liên tiếp 36 đạo tàn ảnh hiện hóa ra mà đề thiên thân hình, vậy trong nháy mắt đi tới bộ thanh vân trước người. Loang xoảng. Bộ thanh vân đánh ra một ngụm huyền băng duẫn, dù dẫn thượng dấu vết đạo văn, cùng kiếm phong va chạm, nếu như hồng trùng gõ, chấn nhân tâm phách. 36 đạo tàn ảnh, Cửu Thành Lâm Trưởng. Lúc này, chính là một ít nguyên bản chấn định bắt phong trưởng lão đều ngồi không yên cước, đều đứng thẳng đứng dậy, đây căn bản khó có thể tin, Cửu Thành Lâm Trưởng, cư nhiên xuất hiện ở kiếm hồn nhất trọng thiên tiên thiên kiếm thể trên mình, cái này đã vượt ra khỏi cổ điển ghi chép, phá khai rồi qua lại truyền thuyết. Đánh phá gông cùm từ xưa cũng có Chế nhưng như Tiên thiên kiếm thể như vậy, cũng là khó có thể nhìn thấy, cái này đã vượt ra khỏi điểm mấu chốt, làm rất nhiều người không thể tiếp thu. Từ dục đạo đải, huyền băng vũ cẩn nghiến ép, cái này khẩu đạo khí tuyệt không tại lục phẩm dưới, chính là lấy Tề Thiên hôm nay lực, cũng không cách nào chặn phá, huyền băng đại đạo đục quét, càng là ma đi hắn hơn phân nửa phòng mang, một thân khí lực cũng bị tan mất không ít. Bất quá vũ cẩn như trước bị đánh bay mấy trượng, bộ thanh vân thân hình lay động, trước ngực phong máu tué, huyết ổ ổ ra. Hắn to, bộ pháp lập động, đồng dạng hóa xuất 36 đạo ảnh, bất quá Thiên kiếm tức đảo qua cũng là ngừng thân hình. Tàng Ảnh chưa khử, Bộ Thanh Vân Thu liễm tiêu ý, trước ngực lô máu một lần nữa đóng băng, hắn mở miệng nói, Tiên Tiên kiếm thể, có thể so với đạo khí, ta lần xem cổ điển, cho rằng khuyết đại hắn tử, nhưng không nghĩ, còn đánh giá thấp. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tề Tiên, trong mắt lộ ra một chút không hiểu chi sắc, "Đạo, ngươi vì sao dừng lại?" Tề Tiên xoay người, dẫm trận tại chỗ hư không, hướng phía kiếm phong vân đi đi, có tiếng âm chuyển đến. "Thương thế của ngươi tới tâm mạch, đến mấy đại đạo khiếu, đạo lực có thể di động dùng không đủ trước ngũ thành, thang long bạng chi trành, không cho ngoại vật" giả kiếm giả phàm mang, không giả người khác, hôm nay thắng không anh hùng, cái này triển theo sau. Chương 121, Suất Sơn. Thành Vân Cốc, Tử đạo đài. Bộ Thành Vân trệ, ngay sau đó cao cười to, hắn không cố kỵ gì, hi nộ tâm, đại đạo tức khắc Hảo, như ngươi mong muốn, cái này triển theo sau. Hắn xoay người đi, không để ý tới chúng nhân, cốc bích thượng thập phương hắn nhìn cũng không nhìn, mấy tức hậu, liền biến mất ở Thành Vân, vân đài, ngồi xuống, Vân ném qua băng tiêu. Thế thiên hai người không nói một mình nhẩm mãn một vò lúc này buông vào rượu Tử dục đạo đài trầm rãi biến mất đại địa chư phong đệ tử còn có chút ngây người Mười năm đại bị liền như vậy kết thúc còn có nhất chiến chưa xong chư phong trưởng lao ánh mắt lộ ra cảm tháng sắc không có chân khi thấy nhất chiến nhưng là bọn hắn lại càng thêm trở mong bởi vì này chưa xong nhất chiến tại rất dài trong năm tháng giống như Thăng Long bảng chi tranh tiến vào thăng long bảng liền xem như chân tránh bước vào thế hệ trẻ thế giới toàn bộ Đông thổ đại địa thăng long bảng 18 người hội tụ chưi đỉnh thiên c địa phủ Tiên đạo con em thế ra, vì thế hệ trẻ đỉnh phong quyết đấu. Lúc này, Minh Băng đạo nhân vây tay, Thập Phương dục đài xuống hạ, Huyền phù tại kiếm phong vân trước đài. Đại bị tiên tập, lấy thứ tự trách vật, lấy không khách khí, Tể Thiên trực tiếp tướng khối kia thượng phẩm thổ linh thạch nhiếp, màu đất phóng ánh xạ sinh ra linh tính, nó bốn người dãy rủa, bất quá bị Tể Thiên niết tại trung tâm, không thể động đậy. Vệ phân bộ thanh thiên, còn lại là lấy Huyền băng thạch thủy, vật ấy đối với hắn Huyền băng đạo lớn phong thái thượng trưởng lao trước hết rời đi, Thập Phương dục phân tận, chứa nhiều đệ tử cũng là đều đi, 10 năm đại bị bọn họ được chứa nhiều linh nộ, cần bế quan tiêu hóa, luyện nhập kỳ thân. Bát Phong trưởng lão cũng là tướng theo rời đi, Tề Thiên ba người rời đi, Cửu Phong Vân lại, liền chỉ còn lại Cửu Phong phong chủ. Tiếp qua nửa nén hương, Thất Phong phong chủ rời đi, liền chỉ còn lại có Minh Băng đạo nhân hai người. Sư đệ, nếu là sư huynh không có đoán sai, ngươi cũng đã đánh phá gông cùng xiển xiếp, phải hiện thượng cổ kiếm đạo. Minh Băng đạo nhân nhìn mình Kiến đạo nhân liếc mắt, khịt sâu một hơi, cảm thán nói, các ngươi thời cho ba người, cái đầu tiên tiên kiếm thể, tựa thức tỉnh rồi cổ xưa huyết mạch, hai người khác đánh phá gông cùm xiển lẽ nào Đây cũng là trùng thần chi quả sao?" Minh Kiến đạo nhân khẽ cười một tiếng, hắn hổ lô rượu từ miệng rất vùng, "Đạo, sư huynh ngươi tinh khủng." Minh Băng đạo nhân sử suốt, ngay sau đó cất tiếng cười to, "Hảo ngươi cái Minh Kiến, cư nhiên dòm ra tâm tư của ta." Minh Kiến đạo nhân lắc đầu, hắn nhìn về kiếm phong đỉnh, có tiên vụ vân vít, tử khí càng thịnh, quỷ mùi xe đỉnh, một lúc lâu đi qua. "Có ý thứ, không cần sư huynh nhiều lời, ngũ ngàn năm trước làm sao, năm ngàn năm sau cũng sẽ không đổi biến hóa." Minh Băng đạo nhân tiếng cười căng thịnh, hắn xoay người giẫm trận tại chỗ, có băng vân ngưng ở dưới chân. Hắn bước trên mây dựng lên, rất nhanh tiêu thất tại thành Vân Phong chỗ sâu. Kiếm phong tử trúc lâm, một đêm say mềm, phía sau núi Bạch Thú gặp ương. Tinh sá chung, Tề Thiên cùng y mà miên, hắn chưa từng tu luyện, bởi vì thiếu khuyết linh thạch, vô pháp tình tiến. Hắn cũng không tính tu ngưng khí, mà là hóa thành phàm nhân, tiến nhập ngủ say tròng, 3 ngày ba đêm, đấu chuyển tinh gì, nhật nguyện thay đổi, ngày thứ tư giờ thì lúc này tỉnh lại. Đi ra tinh xá, hắn đảo qua tử trúc lâm, linh khê trong suốt trong vắt, gió nhẹ nhẹ thổi, lá bà sa, một con vỏ rượu đi qua trúc, hướng phía hắn làm đầu tập lạc. Đồ trưởng tiếp được vào rượu, đẩy ra dây dán, đại uống một hớp, Tệ Thiên cười khẽ, không nghĩ tới sư huynh trước hết đã tỉnh. Vân Phi đi tới, hắn đạo bảo liệp liệp, hất bột lên, tử chúc kiếm như hoàng kim đúc kim loại, ở sau lưng bong bong mà mình, giờ khắc này đi tới, mặc dù không có mấy may phong mang khí, thế nhưng Tệ Thiên lại cảm ứng được một cổ kiếm vận tướng theo, mơ hồ dung hợp thành một đạo. Đúng vậy, sư đệ ngươi giấc ngủ này chính là ba ngày ba đêm. Vân Phi khinh thư một mạch, đạo, tựa hồ có đã hơn một năm không có ngủ quá, tu luyện thay thế nghỉ ngơi, đều không cảm giác lúc nguyệt trôi qua, nguyên lai tuyết liền là như thế này đi qua, tu tiên vô thời đại, sợ là nói đã là như thế. Dừng một chút, Vân Phi nhìn về phía Tề Thiên, cười nói, "Sư đệ ngươi muốn xuất được rồi, đây là sư đệ ngươi cơ duyên, sư huynh vậy sắp đi ra ngoài, lần thi đấu này, sư huynh ta thu hoạch rất nhiều, đông thổ đại địa diện tích vô biên, nếu không phải đi ra ngoài, vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng, hơn nữa, sư đệ ngươi hữu cơ duyên, sư huynh vậy có một chút kỳ ngộ muốn đi tìm kiếm, như lần từ bên này, liền chẳng biết lúc nào gặp lại sau." Tức khắc, Vân Phi lấy ra một con vỏ rượu, tại linh khê tiền đất chôn xuống, hắn hít sâu một hơi. Đạo, cái này đàn trăm năm dục băng tiêu, sợ là trăm năm bên trong còn sót lại một vò, hôm nay liền mai nơi này chỗ, ngày sau ngươi sư huynh của ta đệ gặp nhau, mở lại đàn cải phòng, đồng nhu nhất ý. Lưỡng người tới phía sau núi, tiên bộ du xuống, dường như một cái ngân hà trúc lạc, tảng đá xanh thượng rêu xanh bong ra từng màng, Minh Kiến đạo nhân nằm ngủ trên đó, Hồ Lô rượu gối theo đầu, hai người chưa hề thấy Minh Kiến đạo nhân tu luyện qua, chỉ là như vậy liền đã ngủ. Các ngươi đã tới. Minh Kiến đạo nhân đứng dậy, hắn tùy ý nhắc tới Hồ Lô rượu, ực thở dài một tiếng, ngày sau Sợ là muốn lao đạo ta tự đánh mình rượu. Nói, hắn đổ thủ lấy ra một đoàn xí liệt kim mang, một đầu màu vàng sư tử tại trưởng tâm rích gào, kim hà rực rỡ, cái này trong sát na, hầu như rượu tốn<td>tiên lượng mắt người. Tướng cái này đoàn kim mang ném đến đông đủ thiên trong tay, Minh Kiến đạo nhân mở miệng, khối kia thượng phẩm thổ linh thạch, ta đã thế ngươi đi thanh linh thạch khuyết thay đổi, ra khỏi sơn môn, linh thạch liền muốn chính ngươi đi tranh hủ không ai có thể giúp ngươi. Hắn thu hồi<td>tiên nhiếp ra linh thạch, lần nữa nói, đông địa, viễn các vào trong đó, phong mang chạm lộ liền muốn chém tận giết tuyệt, bằng không đổ lưu hậu họa, tại Đông Tổ đại địa mỗi ngày lưu huyết, tất cả cơ duyên kỳ ngộ đều là cần tự mình xuất thủ, tiên đạo mang mang, tất cả mọi người tại tranh, tông ngoại bất đồng bên trong tông, chỉ có nhất thành vi chân áp, còn lại đều là chân sát. Chỉ có nhất thành vi chân áp, còn lại đều là chân sát. Tề Thiên hai người hơi biến sắc, cũng hiểu được Minh Kiến đạo nhân ý tứ, bước trên Đông Tổ đại địa, tông môn bảo hậu ngoài tầm tay với, rất có thể liền vắng cái bỏ mình, thi cốt đều khó khăn lấy tìm được, trực tiếp thân hình toàn bộ diệt. Minh Kiến đạo nhân lại nói, "Ngũ một niên, ta Thanh Vân tông mất tích đệ tử, đều có mấy chục số, Bát Phong trưởng lão cũng là trận có tiêu thất, hoặc là tìm được cơ duyên, hoặc là liền triệt để hiểu vô tí tin, bị Thúy Nguyệt Quý lãng. Hắn nhìn về phía Tề Thiên, mâu quang trầm ngưng, cảm thắn nói: "Nắn ngồi lưỡng năm, ngươi trưởng thành cho tới bây giờ chiến lực, ta đây làm sư phụ cũng không chỉ điểm ngươi nhiều ít, nhưng thật ra ngươi ngộ tính bất phàm, trước kia tích lũy hùng hậu, đây là trời sinh tu đả mệnh, bất quá hôm nay ngươi bước vào Thang Long bảng, Thang Long bảng thượng nhảy Long môn, Bách khó khăn thiên báo thú sinh, đây là một cái đường máu, vì thế hệ trẻ cực hạn, ngươi cần tự giải quyết cho tốt, chớ có trốn vào sát đạo." mà chướng bản tâm. Đệ tử ghi nhớ. Tề Thiên không cười, Vân Phi không nói gì, hai người hướng phía Minh Kiến đạo nhân túi người hành lễ. Khoát tay áo, Minh Kiến đạo nhân trợn mắt nói, đi, ngày sau trở về, miễn là nhớ được cho vi sư ta mang lưỡng vỏ rượu ngon là được, bằng không, không nên trách vi sư ta trở mặt." Tướng hai người các ngươi thẳng nhóc trục xuất kiếm phong. Tề Thiên hai người nhìn nhau, đều là giỡn khóc giỡn cười. Chợt mà, Minh Kiến đạo nhân ánh mắt nhất ngưng, xoay người nhìn về phía Vương. Đạo thể lão đạo đáp mây bay tới, dưới chân hắn vụ sinh hà, tiến khí lượn lờ, như vũ hóa bước lên tiên. Hà hành động phi thăng, toàn thân chất chứa đại đạo, uyên thâm mà không thể đo lường, mơ hồ cùng tứ phương thiên địa hòa làm một thể, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có tiên khí tuấn theo, tựa như một cái tiên linh hàng thế, xuống hạ tiên giới, trích lâm thế gian. Minh Kiến gặp qua Sư Bá. Thế Thiên, vẫn phi gặp qua Sư Bá tổ. Đạo Đạo<td>Tể lao đạo cười khẽ, lúc này, hắn nửa bước lang môn, chỉ kém tâm cảnh viên mãn, là được triệt để bước vào trong đó, thành tựu bán tiên vị, ban đầu gông cùng xiển đã triệt để đánh phá, toàn thân đều là lộ ra nhất cổ phái nhiên sinh cơ. Minh Kiến, ngày trước ta xem ngươi bình thường cho rằng Kiếm Phong đến tận đây nữa vô lối ra, nhưng không nghĩ ngươi điều giáo xuất hai cái đệ tử, cũng là so với ta trở đều thật tin mắt, phen này, ta Thanh Vân tông nhờ ơn. Minh Kiến đạo nhân hành lễ, trầm giọng nói, sư bá nghiêm trọng, Kiếm Phong ngũ ngàn năm trước vì cựu phong chi 5000 năm sau, vẫn như cũ vì cựu mạch chi nhờ ơn vừa nói, Minh Kiến hoàng hốt, lại là không thể chịu hạ. Đạo thể lao đạo thật sâu liếc hắn một cái, tức khác cười nói, cũng là lao đạo đa tâm, lần này, lao đạo mang theo tề tử một chuyến, liền không dừng lại nữa. Minh Kiến đạo nhân không người, có thể theo sư bá, là tề thiên cơ duyên. Hán Sơ đạp đông thổ đại địa, có sư bà tuấn theo, sư điệt vậy yên tâm rất nhiều. Đạo thể lão đạo gật đầu, hắn nhìn về phía Vân Phi, chằm mặc mấy tức, mở miệng nói, ngươi cơ duyên, không phải là tại ta chỗ, dọc đường tự mình bảo trọng. Vân Phi gật đầu, cung kính nói, không nhọc sư bá tổ quan tâm, Vân Phi sớm đã có lộ. Lao đạo gật đầu, dưới chân hắn sinh vân hà, băng khí lượn lờ, tể thiên đạp lâm trên đó, lao đạo khẽ gật đầu, vân tiêu thẳng lên cựu thiên, rất nhanh trừ khử vô tung. Đi. Nhìn vào cửu vân hà, Vân Phi sâu một hơi, đồng dạng xoay người đi. Hắn không có nhìn nữa Minh Kiến đạo nhân, cũng không quay đầu lại hạ kiếm phong. Thanh Vân tông hậu, vì vô tận man hoang sơn mạch, Bắc Phương làm một phiến núi của mạch, liên tiếp phạm Trần Thế Tổ. Ngày trước Long thụ trấn, lao đạo đè xuống đụng mây, bán năm trôi qua, ở đây đã nhất phiến đổ nát tê lương, tất cả dấu vết đều bị xóa đi, biến thành nhất phiến đất hoang. Lao đạo cao mày, đạo, 200 năm trước, lao đạo Vân Du đã từng đã đến nơi đây, cũng là gặp cái này đại kiếp nạn, nhất điểm huyết mạch đều không có để lại. hít sâu một hơi, đạo, nơi đây bí, đệ tử từng theo đội hùng, hiện quá cương thi dấu chân. Vị mắt khẽ một cái, lao đạo cao mày nói, hai đại hung thần hậu nhân, hôm nay lại còn có huyết mạch tồn tại. Tề Thiên phóng xuất kiến thức, tại thiên trượng nơi đã qua, Long Thụ sơn thượng, đã tuyệt diệt tung tích, hết thể tất cả đều bị san bằng, không có nửa điểm lưu lại. Chính là lấy đạo thể lao đạo hôm nay tù vi cảnh giới, vậy không cách nào nhìn ra mấy quệ, nửa nén hương hậu, hai người rời đi. Mấy tức hậu, Long Thụ dưới chân núi, một chỗ sâu không thấy đáy địa của trong, lượng đạo kim mang phá tan đại địa, lóe lên rồi biến mất. Chương 1, Cổ đồng. Cổ chân đồng, là một phương vương triều chiếm đất vạn lý phương viên, ruộng tốt trăm vạn mẫu, con dân thập tam ứ. Đây là nhất tọa cổ xưa vương triều, tồn tại không thể hạ vạn năm tuyết nguyệt, sơ chí cổ chấn đồng, tề thiên tâm thần rung động, bất quá rất nhanh bình phục lại đi, bởi vì không, có chỗ tương tự, đây là một tòa vương triều. Cắt chăn đồng tương ứng Thanh Vân, lao đạo nói, đông thổ đại địa có căn cơ đại tông môn, đều là hội nắm giữ một hai vương triều, vương triều làm một tông chi căn bản, lợi tại thiên thu và đại, làm căn cơ trì, như nhau địa phủ môn, Thanh tông ít nắm giữ có tam đại vương triều, một ít đoạn đi con đường đệ tử, đại thể bị cho về tam đại vương triều phải hoạch chọn đợi Vinh Hoa Phú Quý, như vậy an độ lúc tuổi già. Trừ lần đó ra, vương triều thượng còn có hoàng triều cùng thiên triều, vì chư thiên cung cùng cựu tọa thiên đình nắm trong tay, địa phủ tông môn hiếm thấy. Cổ Trăn Đồng ít có chiến, quốc thái dân an, đạo đế lao đạo hỉ tĩnh, liền tuyển ở đây. Chăn Hồ Loan, vì cổ Trăn Đồng vương đô chỗ, không thấy trang nghiêm khí, lại có thanh sơn làm bạn, nước biết có lượng, cổ xưa thành tưởng hiếm thấy loang lỗ, thanh thạch cổ thành, cũng có trăm trượng cao thấp. Nhất Diệp con, Thiên Nghị vào triều theo giữa Hồ Vương đô đi, hai người hoán đi một thân đảm bảo, lão đạo hóa thành một gã lục tuần lão hán để tiên thể thanh sam cùng đầu gối, hóa thành một gã thanh niên thư sinh. Cứ việc hai người thu liễm khí tức, vẫn là khí chất bất phạm, người chèo thuyền vẫn như cũ càng không ngừng đánh giá hai người, cái này là một người trung niên há tử, vóc người cường trắng, xanh đen da thịt, ở Trần, lúc này cuối mùa thu, vậy không, có nửa điểm hàn ý, ngược lại nóng hôi hổi. Hắn dong đưa mái chèo, hướng phía hai người cười ngây ngô đạo, hai vị chính là vào thành thăm người thân, cũng là không giống người địa phương. Lão đạo khẽ cười nói, nhà đò nhãn lực, bất quá, chúng ta là chuẩn bị vào thành bạn ra cửa hàng, làm được một ít tiểu bận bán. Trung niên hán tử vi kinh, trên mặt lộ ra tán thán sắc, lão nhân ra bằng chừng ấy tuổi, còn dám ra đây lưu lạc, thật sự là khó có được, bất quá ta chăn hổ Loan tư phương, đích thật là nhất phiến Thái Bình, hai vị xem như đến đúng địa phương. Hán tử lại chỉ dẫn hai người xem xét tứ phương, thanh bích chăn hổ, có thuyền đánh cá du dãng, tất cả đen kịt lô từ hạ thủy, bọn họ mò từ cực đại, lẻn vào thanh hổ trong, điều đi lên mấy vĩ phi nộn tiên ngư, người đánh cá mặt mày rạng rỡ, đem thu nhập trùng, bỏ ra nhất phiến tươi mới cá nhỏ, dẫn tới chúng lô từ đua tiếng không ngừng. Viễn Vương Thanh Sơn như lại Tướng vương đô tu tại Thanh Sơn Lục thủy trong lúc đó chỉ có cắt chăn đồng một quốc gia mà thôi hai vị đến rồi ta chăn hồ Loan Nếu muốn đặt chân không bằng đi thành trong bát tiên lâuếm thử tiên, ta chăn hồ bát tiên chính là nghe tiếng toàn bộ Vương Triều chỉ có tại vương đô mới có thể nhìn thấy tầm thường thời gian một ít đại nhân nhân thành đều là muốn đi phẩm thường một fan bất quá hai vị ngày sau có rất nhiều cơ hội cũng không phải dùng gấp như vậy ngườichèo tuyền lại giải thích một ít những thứ này mỗi ngày làm sống phạm nhân tính tình hàm hậu nhưng thật ra làm tể thiên hai người sinh lòngạo cảm các chăn đồng Vương đô là Thủy Vân Thành Thu thủy vân tôn nhau lên ý, và năm trước liền đã định đều, một ít điện cố đã không thể thi. Thanh thạch dưới thành tường, lão đạo lộ ra nhớ lại sắc, hắn xoa thành tường, dọc theo thành tường đi tới. Thanh thiết cửa thành hạ, vài tên quan binh nhìn lao đạo hai người. Thiếu tiểu rời nhà, đây là mang theo thân trở lại rồi. Ta thủy vân thành nhất phía Thái Bình, ly khai đã có thể không đến làm. Một ít vào thành dân chúng cũng là hướng phía lao đạo trông lại, rất nhiều người lộ ra vẻ hiếu kỳ, bọn họ nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán lọt vào tai, Thề Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Truyền qua một đạo thành tường, lão cười nói: Đây cũng là phàm tục, đã mấy trăm năm không có nghe tới những người phàm tục, bọn họ đi tới tại thế tục trong, mỗi ngày vì xanh kế buôn ba, vật nhìn không nhiều lắm, cho nên bọn họ thường thường thích quan sát người khác, tựa như bọn ta quan sát đại đạo, cùng đường lớn này đến xem, bọn ta cũng là phàm nhân. Lao đạo dọc theo thành tường một đường xoa, bước chân hắn mềm mại, thể Thiên theo ở sau lưng, hắn tính lão đạo nói chút nói chuyện không đâu mà nói, biết được Lao đạo sinh tại đây chỗ, sau lại lúc này người thanh Vân Tông. Năm đó, lão đạo hăng hái bước vào Đông Tổ lại địa, tranh hùng thế hệ trẻ, cuối cùng xuống dốc, không thể thành hàng rất nhiều năm sau, cảnh giới trì trệ không tiến, tha đà trăm năm tuế nguyệt, thọ nguyên tướng tận. Hôm nay, đánh phá gông cùng xiềng xích, nửa bước Long môn, lao đạo đạo tâm không tròn vẹn, vì vậy trở về cố thổ, tu luyện Lữ Hoa, viên mãn đạo tâm. Đây là tối đạo, nửa bước Long môn luyện tâm, thế yêu nương theo Tả Hữu, cũng có thể chìm vào trong đó, có thể nói nhất việc đại cơ duyên. Hai người nhân phải cửa thành, cổ xưa nhai đạo đều đã yên lặng gần vạn năm tuế nguyệt, Tề Thiên bỗng nhiên phát hiện, nơi đây sợ là so với Thanh Vân tông càng thêm cổ xưa. Sa mã đi tới, rất nhiều người bán hàng rong to giao hàng, bọn họ chọn trọng trách lạ nhân mã trong xối toà, nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi lưu loát. Bất quá Tề Thiên lại men theo lao đạo ánh mắt nhìn thấy vài tên trẻ tuổi người bán hàng rong, bọn họ trên đầu khoác khăn đội đầu, cho dù là cuối mùa thu tiết, y một ngày nóng hôi hổi, lúc này cầm lấy ven đường yên tỉnh bầu nước, mồm lớn địa vang trong miệng quát theo, "Tề Thiên, cái này mới tỉnh ngộ, này hắn thấy nhẹ như không có vật gì tự trước trọng trách, đối với những người phàm tục mà nói, là như thế nào nặng nghề phụ hà." Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một chút mơ mịt, chẳng bao lâu sau, hắn không nữa lấy phàm nhân tự cho mình là, liền liền ánh mắt, vậy sinh ra bất động Hắn thấy là mênh mông hơn tiên đạo thế giới, Phạm Trần Thế Tổ đã hóa thành lao tủ, hắn đã không muốn nữa bước vào trong đó. Thành Nam, hai người bàn hạ một gian không lớn cửa hàng, cửa hàng chủ nhân ra trước mắt phụ, hôm nay nắm áo tử phản hương, cửa hàng lấy thập lượng vàng tặng cho hai người. Chủ nhân ra đi rồi, cửa hàng nhất phiến cũng đãng, chỉ có lượng cái giường gỗ, chủ nhân ra hảo tâm, để lại đệm giường. Mơ nhạt một đèn, có chút cháy đen bàn gỗ, mấy cái qua cước địa ghế, chính là cửa hàng lý hết thảy tất cả. Thanh Sam lộ ra thuốc nhuận vị đạo, Tề Thiên đột nhiên có chút giác, Thanh Vân Tông mạc mạc tựa như ảo ảnh trong mơ. Tại trước mắt nhất nhất kiến diệt, mà hết thể trước mặt mới là cuối cùng chân thực. Đêm đến, nguyệt hoa như nước, từ cửa sổ ở mái nhà chiếu nghiêng xuống, lao đạo tụ thủ rung lên, mặt đất nhất thời xuất hiện mấy phương thanh ngọc. Tề Thiên hơi cái nheo ngạc, lao đạo cười nói, năm đó lao đạo chưa nhân đạo tiền, lại là một gã ngọc tượng, hôm nay liền trọng cầm một ngày nghiệp. Lao đạo mâu quang thâm thúy, hắn nhìn quét tứ phương, chợt mà cảm thắn nói, năm đó toàn bộ bộ đã không nữa, thành nam cũng thay đổi rằng, dấp, trước đây, nếu là ta có thể vãn đi 2 năm, hay là, liền không có hôm nay trọng lầm, năm đó lỗi Đồng điều phù đáp, luân hồi nghiệp chướng, nhân quả duyên phận, luôn luôn đến nơi đến trốn. Tề Thiên như có điều suy nghĩ, lao đạo nhân thế, cũng là vì tối đạo luyện tâm, mua tiếng nói cử động, đều hẳn có đạo lý, cần tinh tế suy nghĩ. Tức khắc, lao đạo vứt cho Tề Thiên một bà tam cấp giải tử ngọc bình đao, tam cấp giải bình đao tử quan doanh doanh, nhân thủ sát na cũng là thần quang nội liễm, liền giống như một khối thông thường tử thạch, nếu không thấy nửa điểm quang hải. Đạo khí có linh, nhập phàm tùy tục, không thể tốt hơn. Hơi nhíu mày, Thiên nhìn về phía lão đạo, lão đạo không nói nữa, cả người hắn khí chất trầm lưng. Cầm lưng nâng lên một khối xích hơn vuông thanh ngọc. Hắn hít sâu một hơi, Tử Ngọc Bình đao xuống hạ, bình thản không có gì lạ, thế nhưng rơi xuống Tế Thiên trong mắt, rồi lại ẩn có một cổ không rõ vật luật, đao lạc không tiếng động, thanh sắc ngọc nhỏ bay xuống, giống như một từng mảnh hoa tuyết, mềm mại trong sáng. Thập Đao Hậu, một cái giản nua bóng lưng hiển hóa ra, màu xanh ngọc bối câu lũ, mơ hổ có thể thấy được một chút nét uốn, Tế Thiên từ từ ngưng thần, hắn chậm rãi chầm người lao đạo đao phát trong. Lúc này cửa hàng trung tâm lạc có thể nghe, ngọn đèn dầu chập chờn, dấu vết hạ lưỡng người thân ảnh. Thanh sắc ngọc nhỏ bay xuống. Bắt đầu chỉ là tiểu tuyết sơ dương, từ từ, thanh tuyết càng đại, mưa tầm tã rơi xuống, đứng ở thanh tuyết trong, Tề Thiên tâm thần nhất phiến yên lặng, hắn nhìn lao đạo trong tay thanh ngọc, lúc này đã hóa uy một gã bắt hung lão giả, lão giả một thân trường sam, tay phải khinh nhất, trong tay một bà đao khắc hiện lên mát lạnh ánh sáng lạnh, lúc này Tề Thiên đúng là cảm nhận được một cổ rõ ràng phong mang khí. Lão giả dừng ở phía trước, Tề Thiên đứng ở trước mặt, giờ khác này lại là có chút như mũi nhọn bối, ánh mắt của lão giả là như vậy quen thuộc, hắn tựa hồ thấy được nhất phiến cổ xưa điển, quy xà tượng đã tiễn, một gã áo bào trắng lão đạo ngưng mắt nhìn phía trước. Thở sâu thở dài. Lão giả trong mắt lóe quang hoa, lao đạo ánh mắt cũng là vạn phần phức tạp, hắn chìm vào trong đó, hồn nhiên vung ngã, Tử Ngọc Bình đao một đao đao xuống hạ, mỗi một đao đều là vô thanh vô tức, lại phản phất câu thông thiên hận, đánh xuống tạo hóa, quận có một cổ vô danh khí thế. Ngọc tượng chậm rãi không câu nệ, ngọn đèn dầu lẳng lặng, đến cuối cùng, hoàn toàn dập tắt, từng đạo ngân bạch mượt hoa bị ngọc đao rát, hạ xuống thanh ngọc tượng, cả tòa ngọc tượng ánh ánh nhuận, giọng giọng hồ. Hồ Loan giờ thì tới rất sớm, Triều Dương sớ thang Đương luồn thứ nhất Dương Quang lọt vào Song Linh, lao đạo cánh tay ngừng, lúc này, Ngọc Đao lúc này vang lên một đạo nhẹ nhàng chiến minh thanh. Kim Hồng Dương Quang hạ xuống Ngọc Tượng thượng, Nhật Nguyệt Dao Hỏa, hai cổ thần hoa tại Ngọc Tượng trong lưu chuyển, cuối cùng hội tụ tại Ngọc Tượng trong hai mắt. Là như thế nào một đôi mắt, Nhật Nguyệt vì màu, Thần Hoa vì quang, con mắt trái mới vừa dương, mắt phải mềm nhẹ, một cổ khó diễn tả được uy nghiêm, khí cơ từ Ngọc Tượng thượng thấu phát ra, cả tòa Ngọc Tượng giống như trong nháy mắt có linh tính, cái này trong na, Tâm thần rung động, trong góc, Thái Cực Kiếm đồ ong ong Hắn tựa hồ thấy được Âm Dương Đại Đạo, một cổ không rõ lĩnh ngộ sông lên đầu. Tựa hồ vô hình trung đại đạo bị câu động, thức hải hư không, Thái cực kiếm đồ thượng, lượng điều âm dương kiếm ngư du động, một cái hóa thành kim hồng sắc, một cái thì hóa thành y màu ngân bạch, giờ khác này, Tề Thiên cảm nhận được kiếm thể trầm trọng, tựa hồ cá nhân trở nên càng thêm rõ ràng, bởi vì thăng Long bảng mà nhìn thấy đại đạo ân ký, giờ khác này vậy đông nhiên rõ ràng mấy phần, khó khăn lắm có thể cùng Thạch Tuyết Thiên bia sánh Lao đạo tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn hơi lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Ngọc trong tay tượng nhẹ nhàng mà đánh ngã trên bàn gỗ, nhắm mắt dưỡng lên thần đến. Chương 2, Vấn đạo. Đạo sinh một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ nhi ông Dương, xung khí cho rằng cùng. Cổ chi đạo đức kinh hóa thành từng đạo huyền ảo đạo văn, tại trong ngóc dấu vết rơi xuống, đâm vào lưỡng điều diễn hóa thái cực kiếm lưu trong. Quan dục tượng biến hóa, thể thiên chạm tới một luồng âm dương đại đạo, thiên địa hồn độn phân âm dương, âm dương khép mở vật, âm dương đại đạo, vì đạo chi căn bản, thể tìm hiểu thái cực kiếm chân nghĩa mấy năm miệt, rốt cục tại hôm nay nhìn thấy một luồng chân nhan đạo hành tiến nhanh, nếu không thăng long bảng tích chứa đại đạo ẩn ký càng thêm rõ ràng, kim hành đại đạo càng là lúc trước phá vỡ mà vào nhị trọng tiên, viên mãn lương thành đại đạo. Giờ khắc này, hắn chậm rãi chớp mắt, luồng điều âm dương kiếm ngư tại trong đôi mắt du động, cái này trong sát na, hắn mâu quang xuyên thấu qua vô hạn cách trở, thẳng vào đại địa, vô số kim thạch rơi vào trong mắt, thảo một chút thạch, tựa hồ nữa vô pháp cách trở ánh mắt của hắn, thẳng đến mấy hậu, hắn gặp được nhất rực rỡ kim mang, cái này kim mang đường hoàng chính đại, hạ hàn vô biên, mơ hồ trùng, hắn nghe được nhất thanh cao vút long dĩ thanh, mâu trong nháy mắt tán loạn, Nhưng thật ra quyền mà về, thân hình hơi lắc lư, hai mắt có chút làm đau, Tề Thiên nhắm mắt mấy tức, lại lần nữa mở, hắn tâm niệm vừa động, lần nữa nhìn về phía lao đạo, trong sát na, hắn lần nữa gặp được nhất phiến gai mắt bạch mang, tựa hồ vô tận băng hà, hàn khí thấu xương theo ánh mắt nhưng thật ra quyển, vỡ nát phong mang, nhưng ở trước mắt vốn hơn chỗ trừ khử không thấy, hắn thần tỉnh, có chút hoảng hốt, lao đạo thành âm vang lên. Âm Dương Đại Đạo, vì đạo chi căn bản, thiên địa phân mà hóa âm dương, ngươi cơ nhân có thể ngộ ra một luồng âm dương khí, đây là ngươi cơ duyên, chính là một ít long môn bản tiên, cũng không thể được. Bất quá người hôm nay cảnh giới còn thấp, còn chưa phải muốn thô lộ ảo, thăng Long bảng thượng rất nhiều người không có nguyện ý chứng kiến. Đã tỉnh hồn lại, Tề Tiên phát hiện trong góc, Thang Long hư bảng thượng, Tiền Bạch đạo che đậy bảng cáo thị, trong đó có vài đạo ẩn hiện ba động, tựa hồ là phát hiện cái gì. Trong lòng hắn tỉnh ngộ, lúc này hướng phía lao đạo túi người hành lễ, "Đạo, đa tạ sư bá tổ chỉ điểm." Lao đạo khoát tay nào, "Đạo, ngươi cho ta Thanh Vân tông đệ tử, lao đạo ta tự nhiên muốn bảo vệ ngươi. Thang Long bảng thượng có nhiều lắm yêu nghiệt, bọn họ muốn cái áp đồng đại, đồng dạng vậy dành nhất về boss chết đối thủ, ngươi Thang Long bảng có danh." dâu phải cẩn thận, một ít yêu nghiệt thủ đoạn mỹ tiên, có thể thông qua bảng cáo thị cảm ứng được một ít biến hóa, năm đó, lao đạo liền bị nhiều thua thiệt. Lao đạo giọng nói bình thản, tựa hồ tại tự thuật nhất kiện cực kỳ chuyện bình thường, Tề Thiên nghiêm túc nhìn hắn hai mắt, ngay sau đó gật đầu. Cái này dụ tượng, tại cửa hàng lý bày ra đi, hy vọng đạo pháp không có mới lạ, còn có thể dẫn một số người. Tề Thiên gật đầu, hắn nâng lên dụ tượng, lao đạo lại nói, nếu như thế, đơn giản không nên dùng tu vi, nơi này là nhân hoàng đại địa, tuy rằng bất tu tiên đạo, thế nhưng số mệnh rộng lớn rộng rãi, long mạch hội tụ, càng không nên khinh địch rất trọng. Miễn cho thiên pháp sát khí, chỉ có thần trận sư mới có thể tránh họa, lao đạo vậy không che chở được người. Thần trận sư sao? Tề Thiên trong lòng thì thảo một câu, hắn nghĩ đến lao nhân kia, nếu như đoán không sai, cần phải cùng thần trận sư nhất mạch có chút liên lụy. Cái này bàn hạ tiệm của không lớn, hơn rằm hai gian, gian ngoài mặt tiền cửa hiệu có một cái bàn gỗ, Tề Thiên tướng dục tựa ông, nhìn về trên đường phố. Thủy Vân thành xa mã như long, kia nắng ban mai lúc, hơi khói lở lở, tiếng giao hàng không dứt, rất nhiều đi nhân ngồi trên hai bên đường phố quẩy hàng thượng, hỗn phiêu hương, hành thái vị rất xa liền dễ dàng nghe thấy được. Tề Tiên có chút ngây người, hắn sinh ra một ít hồi ức, nơi nào có chứa nhiều cảnh tượng quen thuộc. Một lát sau, lão đạo từ phòng trong đi ra, trong tay đáng cầm nhất phương thanh dục bảng hiệu, mặt trên có khắc đạo thị hai cái phương chính đại tự. Tề thiên tiếp nhận bằng hiệu, tại cửa hàng ngoại treo lên, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Một ít đi nhân nghỉ chân, đều là chút khách qua đường, rất nhanh liền đi qua. Lão đạo một thân bạch sắc bố y y, chân đạp thiên tầng dày vải, một đầu ngân phát bị một cây tóc đen buộc lên, hắn đi ra cửa hàng, mở miệng nói: "An Điểm tâm, sáng sớm xuất hành, đều là khách qua đường, buổi trưa mới quý nhân." Lão nhân tựa hồ tại tự thuật nhất vài thứ, Tề Thiên nhất nhất nhíu mướt, hai người ly khai cửa hàng, chỉ có dục tượng xảy ra trên bàn gỗ, dạng dở sinh huy, dẫn tới nhiều người hơn nghỉ chân lưu luyến, cuối cùng lại không một người đi vào cửa hàng, chung quy rời đi. Hồn độn sạp sinh ý tốt rất tốt, Tề Thiên theo lão đạo đi tới, đi tới một nhà cách cửa hàng không xa trước bàn ngồi xuống. Điểm tâm rất nhiều người, tật hồn đồn tối đa, bán hồn đồn chính là lao hai cái, bạch thạch bếp lò bên cạnh, để tử ngũ trương dính du bản, một ít đại nhân mang theo tiểu hài tử ngồi, nóng hôi hội hỗn độn lên bản, rất nhiều tiểu hài tử nhất thời hoan hô lên. Bọn họ không kịp chờ đợi nắm lên cái thìa, rất nhanh bị nóng phải nhẽ răng trợn mắt. Tề Thiên Nhiên là nhìn, lao đạo cũng là ngưng mắt nhìn, có tiểu hài tử phát hiện hai người, hắn kỳ quái nói, bên kia đại ca ca cùng lao ra ra, vì sao luôn luôn nhìn ta chầm chằm đâu? Những người lớn chuyển xem qua quàng, có chút kinh ngạc, trước vẫn chưa chứng kiến Tề Thiên hai người. Khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, lao đạo mở miệng nói, lao bản, sáng sớm hôm nay hỗn đồn, đều tính chúng ta. Lao hai cái cũng là mới vừa phát hiện hai người, lúc này tính lão đạo mở miệng, nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạ, lão giả hướng phía tứ diện giáng xuống o ra tử này thực sự khách khí đại gia Hỏa nhi còn không nói tiếng cảm ơn rất nhiều đại nhân đều là nhiệt tình tra hỏi mang theo bản thân hài tử cho lao đạo hành lễ lao đạo sờ qua từng cái một tiểu hài từ đầuể thiên rõ ràng có thể cảm thấy một luồng lũ gầy của sinh mệnh tinh khí từ lao đạo trưởng tâm lộ ra chúng ta là hàng xóm lao đạo chỉ chỉ cửa hàng rất nhiều người nhất thời tìnhộ lại bọn họ dáng tươi cười càng thêm sáng lạ đều là chu vi một chút một số người ra thành nam cửa hàng không nhiều lắm dân chúng nhưng thật gia hội tụ không ít lao đạo tiệc của nhất thời dính dáng không ít ánh mắt Hỗn độn quán lão hai cái bưng lên hai chén tràn đầy hỗn độn, giờ bạch sắc nước canh thượng, tắt theo một tầng thanh nộn hành thái, trắng ngập mập hồn đồn lộ ra no đủ nhục sắc, hầu như chiếm cư phân nửa mỏng ra. Lao đạo nắm lên cái tiểu, lăng lăng nhìn hai mắt, ngay sau đó hiểu suất một con hỗn độn, nhẹ nhàng mà tiến vào trong miệng. Tê Thiên không nói, chỉ là một mạch địa ăn, hắn ăn suất một ít vị đạo, ăn suất một ít hồi ức, một viên tiên phạm chi tâm trở nên càng thêm không rõ. Tiểu ca chậm một chút, không đủ ta làm bạn già xuống lần nữa. Lão già khoác khăn trắng, hắn bưng quá lượng chèn cháo bỏ lên trên bàn, cười ha hả nhìn Lão đạo vương cái muôi, vấn đạo: "Cái này vị lão đệ, ngươi cái này hồn độn quán bày đã bao lâu?" "Đã bao lâu?" Lão giả sử suốt, ngay sau đó nhớ lại chỉ chốc lát, mở miệng nói: "Ký không rõ lắm, không sai biệt lắm, phải có từ 50 năm, cùng bạn già thành thân năm sau, liền ở chỗ này, mấy thập niên." Lão giả có chút cảm thắn nói: "Hiện tại lão, cũng không biết còn có thể làm bao lâu, bất quá ngày này không ra quán, cái này khắp người đầu khớp xương liền nột vô cùng, vậy hứa lão gia tử ngươi không tin, cái này hỗn độn, ta là một ngụm đều nuốt không trôi." Nói, lão giả khẽ cười lắc đầu. Mấy đầu đi thu thập cách người cái bản. Điểm tâm xong, Tề Thiên cùng lão đạo trở lại cửa hàng lý, không bao lâu, một số người mang theo đồ đặc đi vào cửa hàng lý, đều là một ít rau dưa trái cây, còn có một chút nhân cắt mấy cân thịt đưa tới, đều là trước đối mặt mặt. Một số người nhìn thấy cửa hàng lý đơn sơ, ly khai một lát, lại đưa đến một ít muối tinh bản gỗ khí cụ, một gã to con hán tử cười nói, đều là bản thân tay nghề, không đến mấy cái đồng tiền lớn, lão gia tử cái này dục bày ra trường, những thứ này liền quyền đương là quà tặng. Lão đạo mỉm cười nhất, nhất nhận lấy, mọi người lao nửa canh giờ tài nhất, nhất giờ đi. Cửa hàng lý thoáng cái có vẻ chất trội, bởi vì đồ đạc nhiều lắm. Tề Thiên ngồi xếp bằng tại phòng trong trên giường gỗ, hắn ngưng mắt nhìn phía trước, mâu quang biến ảo bất định. Đây cũng là phàm nhân, lao đạo đi tới, hay là chỉ là một bộ phận phàm nhân, bọn họ trao đổi kỳ tâm, thất tình lục dục nhất gây yếu, chỉ cần nhất điểm liền có thể thỏa mãn, mà ta tiên đạo một đường, tu vi càng sâu, thất tình lục dục càng cường thịnh, hầu như khó có thể vứt bỏ. người nhìn thấy gì? Tề Thiên lắc đầu, hít sâu một hơi, "Đạo, ta thấy được đi qua chính mình, vô pháp dứt bỏ, đã trở thành chấp niệm, cũng vì chi chủ thận." Lão đạo cau mày, Trầm giọng nói, cái gì là đạo? Ta không biết. Ngươi không biết, làm sao nhập đạo? Ta lấy kiếm nhập đạo." Lao đạo cười khẽ, kia kiếm chính là đạo. Kia kiếm chính là đạo." Tế Thiên nao nao, trong mắt từ từ lộ ra một cái thanh quang, hắn nhìn về phía lao đạo, "Như thế nào tiên phàm, vì sao tiên phàm khác biệt? Tiên giả, lấy thân nhập đạo, nghịch thiên cải mệnh, nộ được đại đạo, phủ lãng thiên sơn vách nhạc, đạp lâm cựu trọng thanh thiên, đang thế lộ, gõ tiên môn, chứng phải trường sinh." Lão đạo khinh phun một ngụm khí, tiếp tục nói, "Mà phàm giả câu nệ đại địa, hành vi sinh kế, âm dương, Động tạo hóa, trăm năm sau, cuối cùng tướng mục nát, nghìn năm hậu, hải quốc không còn. Nói đến đây, lao đạo rốt cục thở dài nhất thanh, cho nên cũng không thể chất thượng cấp, ta tiên đạo không thu quan hệ họ hàng mang cố giả, miễn cho trăm năm sau, tăng thêm bi thường, đạo tâm ma trướng, chân ngã chẳng phân biệt được. Trầm mặc một lát, nửa nén hương hậu, Tề Thiên ánh mắt rốt cục tái hiện thanh minh, hắn khinh phun một ngụm khí, đứng lên. Có người đến. Lao đạo trong mắt lộ ra tiểu ý, hắn xoay người rời đi, Tề Thiên ra, tùy theo xuất phòng trong. Ran ngoài cửa hàng, lúc này tới ba người, đây là ba cái hạ nhân. Bởi vì bọn họ ăn mặc đồng dạng cầm y, cầm ý thượng dấu vết có lượng đạo thanh nguyệt. Ngươi là cái này dục điểm lão bản. Câm đầu là một người trung niên, hắn thần tình kiêu căng, chỉ là nhàn nhạt liếc lao đạo liếc mắt. Lao đạo lơ đệ, khẽ cười nói, đúng là tại hạ. Ngươi cái này dục tượng có thể bán. Trung niên nhân chỉ vào dục tượng mở miệng. Lao đạo lắc đầu, đây là lao phu tế địa vật, muốn, có thể cái khác điều khác. Theo hai người chân mày cau lại, lại bị trung niên nhân nhãn thần ngừng, hắn mở nói, chủ thanh nghe thành nam một cái dục tượng, muốn cất dấu. Không biết lao bảng có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lao đạo như trước lập đầu, có thể cái khác điều khác. Chương 3, Long mạch số mệnh. Cổ Trân Đồng, Vương Đô Thủy Vân Thành. Thành Nam, Thành Nguyệt Vương phủ ba gã hạ nhân đi vào Tế Thiên hai người giúp điểm. Lao đạo không bán dục tượng, trung niên nhân thật sâu liết hắn một cái, "Đạo, chúng ta hội hướng ta chủ Thành Nguyệt Vương bẩm báo." Ba người rời đi, Lao đạo khỏe miệng nổi lên một cái mỉm cười, "Đạo, đây cũng là phản tục một loại khác nhân." Dừng một chút, Lao đạo nhìn về phía Thiên, "Đạo, ngươi biết vì sao Thăng Long bảng vị trí Thăng Long sao?" Tề Thiên cau mày, lắc đầu nói, đệ tử không biết, bởi vì thăng long bảng có thể trợ bước lên bảng giả chiếm lấy long mạch, như phải tạo hóa, đại khai tiên độ. Long mạch. Tề Thiên thì thào một câu, hắn đã từng từ đạo tạm chung thấy qua nhất lần bán giáp, lại vị chi không rõ. Lão đạo chỉ hướng cái này tứ phương thiên địa, đạo, nhân hoàng phụ tiên thừa vận, là đại tạo hóa giả, bọn họ hoặc có sinh lão bệnh tử, lại số mệnh vô song, ta tu giả, bước vào đại đạo trong, tự thân liền diễn hóa hết vận vận, số mệnh vô hình vô ảnh, chỉ có thần trận sư có thể theo dõi mệnh cách. Tại ta Ngũ Phương đại địa, duy nhất có thể bị ta tu giả bắt luyện hóa, liền chỉ có long mạch số mệnh, luyện long mạch giả, sinh long sống, thấy long môn. Sinh long sống, thấy long môn. Lao đạo gật đầu, cái gọi là nhân trung trì long, nghe đồn, thái cổ năm trong, thậm chí càng Cựu Viễn Tuyế Nguyệt, chúng ta tộc chuyển thừa quá một luồng chân long huyết mạch, chân long thần hoàng thượng cổ liền không thấy được, chỉ có long mạch số mệnh, vì chân long khí biến thành, ta tu giả luyện hóa, có thể luyện thành long sống, có thể làm chứng phải đại đạo, nhìn thấy long môn, tăng phải ngũ thành cơ duyên. Tề thiên trong lòng cả kinh, long môn bản tiên Vì chư thiên cung cung chủ nhân vật tại toàn bộ Đông thổ đại địa đều là đỉnh phong tồn tại, luyện hóa long sống, có thể sinh ngũ thành cơ duyên, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Lao đạo tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lắc đầu nói, luyện hóa long sống, cần long khi không thể tưởng tượng, chính là dốc hết nhất vương triều nhân hoàng long mạch ra thân, cũng bất quá sẽ thành liền nửa đoạn long sống, mà nhân hoàng long mạch không thể làm tu giả ra thân, bằng không luân hồi thất tưởng, tất có thiên khiển hàng thế. Lao đạo năm đó tại ta Thanh Vân tông kỳ liền vương triều nhất tự chúng sức, bất quá thành cửu lượng thành long sống, sau lại tiến nhập đại tần thiên triều làm được nhất phương thành chủ, lúc này nữa tăng nhất thành long sống, đáng tiếc sau lại có chút biến cố, lao đạo chỉ có thể trở về thành vân, nữa chưa xuất sơn. Sư bá tổ ý tứ, Lao đạo ánh mắt trở nên có chút nghi ngẫm, "Đạo, ngươi cho rằng thăng Long bảng thượng mọi người người ở chỗ nào?" Trong mắt thần quang lần hiện, Tề Thiên đã có chút minh mạch, vì sao thăng Long bảng thượng mọi người có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn? Thăng Long bảng có biến hóa sao? Lao đạo mở miệng, Tề Thiên nao nao, ngay sau đó gật đầu, "Có, mỗi ngày đều có biến hóa, có bảng cáo thị thay đổi, mà rất nhiều thì tiêu thất, lẽ nào chợt mài trong lòng cả kinh, Tề Tiên nhìn về phía lao đạo, lao đạo thân thủ khẽ vươn đan đuôi song linh, "Đạo, không sai, thăng Long bản thượng, ngoại trừ có thể tranh đoạt đại đạo linh nộ, mà khác là tối trọng yếu, có thể kế thừa long sống, cướp đoạt số mệnh." "Kế thừa long sống, cướp đoạt số mệnh." Tề Tiên bỗng nhiên có chút minh bạch lao đạo tại sao lại lựa chọn vương triều rèn luyện đại đạo, viên mãn đạo cẩn thận. Lao đạo nhìn hắn, lắc đầu nói, "Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, hai năm lúc nguyệt, tiên thiên kiếm thể vẫn chưa trưởng thành, hoàng triều, thiên triều, cũng không ngươi có thể đi bảo, phàm tục có chiến trường, ra ngựa bậc thầy, ta người trong tiên đạo" Ở trong đó đồng dạng có chiến trường, bất quá cũng là tranh đoạt long khí, lớn mạnh kỳ thân, ngươi cảm ứng được sao?" Tề Thiên hơi ngưng thần, một lát sau gật đầu, tại cổ chân đồng có hai người. Lao đạo hít sâu một hơi, đạo, giết chóc tổng yếu bắt đầu, chính là phải hoạch nhất tự trung sức, vương triều trong, mấy năm bên trong bất quá có thể luyện lưỡng thành long sống, sợ là đã bị hai người này phân đi, cái này cổ chăn đồng long mạch số mệnh, còn cần chính ngươi là được. Tề Thiên gật đầu, hắn chợt phát hiện, chính là đi vào cái này phàm trần thế tục, vậy thoát ly không được tiên phân, chung quy muốn máu. Sau giờ ngọ, Lão đạo dệ cho hắn thụ tử dục bình đao cách dùng, hắn kiếm đạo tạo nghệ sâu đậm, hóa đao vì kiếm, rất nhanh liền lĩnh ngộ tinh túy, tự dục bình đao chịu hắn phong mang bị nhiễm, từ từ hóa thành kiếm phong. Thanh sát dục nhỏ tung bay, tề thiên ngân thần, nhất phương thanh dục không ngừng biến ảo, rốt cục hóa thành một cái tứ trảo thanh long. Tứ trảo thanh long nối tiếp nhau ba thước, long tu dâng trảo, long lân tinh mịn, mỗi một phiến lân giác đều hiện lên môn jê môn jê thành màng, hình như có tiên khí vấn vĩ, Xem ra lão đạo cái này thiên tay tính là có thừa, lão đạo hậm cười nói: Tư Khắc quan sát Thanh Long mấy nhãn, lắc đầu nói, "Thượng khuyết an thần, lúc nào ngươi có thể đem thần ấn nhập trong đó, liền tính là có thành." "Thần giả? Ý vậy, hình hành nhất đạo, ngươi đã đạt đỉnh phong, chỉ kém sinh động." Lao đạo rời đi, chỉ còn Tề Thiên một người tĩnh lộ. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa độc thủ, Tử dục bình kiếm hóa thành một đạo rực rỡ từ mang, hắn chìm vào kiếm thế trong, lạc kiếm vô thanh vô tức, rục nhỏ như kiếm, mỗi một phiến đều từ từ lộ ra một cổ phong mang khí, gian ngoài cửa hàng, Lao đạo hơi kinh ngạc, tức Khắc lộ ra một cái mỉm cười. Mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một đạo tử mang xuống hạ, Tề Thiên khinh thư một mạch, Nương Thần nhìn lại. Đây là điều thứ hai Thanh Long, ba thước Thanh Long nối tiếp nhau tại bàn gỗ thượng, mỗi một phiến long lưng đều ẩn hiện kim mang trảo như kiếm, lộ ra hàn quang, long mục đặng kim, hình như có phong mang phụt ra ra, mới nhất thành hình, toàn bộ phòng trong không khí đều ngưng trệ, từ từ sinh ra thấy lạnh cả người. Đêm đến, Nguyệt thượng trung thiên, lúc này cuối mùa thu, thủy vân thành tọa lạc tại chăn hồ thượng, buổi chiều sương rất nặng, hàn khí ngưng thành, cửa hàng lý hiện lên lò lửa, bên trong đôn lên vải lên hành thái, lấy bầu rượu cái đĩa Hai con dục bôi là tân điêu đồ uống rượu, huyết sắc rượu vào cổ họng, tuy rằng Tề Thiên Thu lại tu vi, tiên thiên kiếm khí từ lâu hàn thử bất xâm, như trước cảm nhận được một cổ tình cảm ấm áp. Hương lục vào miệng tan đi, thông hương đầy miệng, hai con dục bắt tỉnh hàng, hiện lên một tầng kim hoàng mạt một bạ canh thịt, vài điểm bích lục làm đẹp trên đó. Tề Thiên có chút mê người, thật lâu không thể hạ khẩu. Theo lao đạo nhập thế, đưa qua mê hoặc trí nhớ trở nên càng thêm rõ ràng, toàn bộ đều thoáng như hôm qua, hắn sinh ra cảm giác không chân thật, không phân rõ rốt cuộc không thân trong động. Lão đạo mặc hắn, hắn tân tân hữu vị ăn thịt dính vào một ít lao tương, đều là tứ phương ở quê ban ngày đưa tới, canh thịt nhập khẩu, lao đạo hài lòng vô vô cái bụng, mảy may mặc kệ những thứ này phàm trần tục vật lây dính đạo thể, đi vào phòng trong, Tề Thiên rất nhanh nghe được rõ ràng tiếng ấy. Ngày thứ 2 giờ thì, lao đạo đứng dậy, thanh môi xúc miệng, ngụm nước thanh diện, tựa hồ hoàn toàn sắp nhập vào cái này phiến thế tục một góc, thanh tẩy qua hậu, hai người đi trước hồn đồn quán, đều là một ít khuôn mặt cũ, rất nhiều người cùng lao đạo chào hỏi, bọn họ đối với có chút trầm mặt, Thiên vậy tràn đầy tiêu ý, cảm thấy hắn mỗi ngày hầu hạ lão đạo, là một hầu đạo thanh niên nhân. Hôn đôn vị đạo rất thơm, hôm nay Tề Thiên ăn hai chén tại thối khẩu, hắn nhớ lại trước kia vị đạo, Lao đạo ăn sống có nhiều hăng hái nhìn hắn, hầu, oh, hai người trở lại dục điếm, vẫn là chính ngọ trước, Thanh Nguyệt Vương phủ người đến, vẫn là hồn qua ba người. Trung Nhân Nhân lúc này vẻ mặt tiêu ý, cũng là cùng ngày hôm qua tưởng như hai người. Đại sư, ta chủ Thanh Nguyệt Vương thỉnh ngài nhập phủ nhất tự, có một khối thượng phẩm bạch dục muốn mời ngài độc thủ. Dẫn đường. Trung Nhân Nhân đầu tiên là sử xúc, bởi vì Lao đạo chưa để kim ngân, thế nhưng tức chính là lòng tràn đầy hoan hỉ, tại Tiên Phương dẫn đường, hai người khác cũng bất đồng hôm qua chỉ là bọn hắn khuôn mặt tươi cười có vẻ có chút cứng ngắc, viễn không bằng trung niên khéo đưa đẩy. Đây cũng là đạo lý đối nhân xử thế, đồng dạng nhân cũng có bất đồng khác biệt. Lao đạo truyền âm, hai cái này tân nhân tổng có chút khổ đầu muốn ăn. Tề Thiên không biết Lao đạo nhìn ra cái gì, thế nhưng Lao đạo nếu mở miệng, nhiều như vậy bản có thể sinh. Thanh Nguyệt Vương phủ, tọa lạc tại thành Tây, nơi này là nhất phiến đại viện cổ trạch, cực kỳ cổ xưa, cây già thanh ngẳng, hoa quế phiêu hương, thường xuyên có cực quý sa mã hành quá, bất quá tại nhìn thấy Thanh Nguyệt Vương phủ ba người, cũng là tự động dừng lại, chờ đợi ba người đi qua. Từ tứ phương một ít thanh âm cực thấp trung, Tề Thiên biết được một ít, Thanh Nguyệt Vương, vì cổ chăn đồng nhân hoàng chi huynh, nhân không thích chính sự, tự mình thích phong hoa tuyết nguyệt, là nhân hoàng ít có thân cận hoàng thân nơi vị tự trọng, triều kiến cũng không bái, trừ lần đó ra, toàn bộ vương chiều chỉ có quá hoàng thái hậu có cái này tri ân. Thanh Nguyệt Vương phủ, tại thành Tây cũng là cực lớn cổ trạch, trừng vai dạm phu viên, hai con thanh đồng sư tự chiếm giữ tại trước phủ, mở miệng khủng lồ, cần phải cắn người khác, Tề Thiên mới vừa nhìn đi, đúng là cảm nhận được một cổ mơ hồ hung sát khí, Lao đạo Tiêu Mi cũng là chưa từng mở miệng. Trung niên nhân nhận thấy được hai người ánh mắt cũng là cười nói, cái này hai tòa đồng sư chính ta chủ Thanh Nguyệt Vương cực hỉ một vị dục tượng Ma La đại sư tặng cho. Ma La đại sư lúc này vậy ở trong phủ, đang cùng ta chủ luận dục, hai vị đi theo ta. Vào khỏi vương phủ, trung niên nhân chi khai phía sau hai người, giơ nhất phương mục lệnh, một mình dẫn đường. Mâu quang ẩn hiện kim ngân nhị sắc, Tề Thiên xem tứ phòng, cái này Thanh Nguyệt Vương phủ bầu trời, thình lình bao phủ một tầng rực rỡ kim mang, lấy mơ hồ hóa xuất một cái tứ trảo kim long chi tượng. Long mạch số mệnh. Tề thiên trong mắt có tinh mang chớp động, đáng tiếc nhân hoàng cùng với thân tộc không thể sát, nếu là phân long mạch số mệnh sợ cũng thành tựu không được nhất thành lòng sống, như vậy xem ra, cái này cổ chân đồng mấy năm bên trong cũng có thể cung cấp long mạch số mệnh, quả nhiên là bị hai người kia phân thủ. Vòng qua mấy cái hành lang gấp khúc, đình đài hiện tại, đúng là tại bách bộ bên trong gặp được mười ngọn, đệ thiên hơi có chút ngạc nhiên, cái này phản tục cổ trại, tuy rằng không kịp tiên đạo bảo khuyết lưu quan giật thải, nhưng cũng tinh xảo nhắn nhủi, xảo đoạt thiên công. Một tòa đại đường tiền, trung niên nhân ngừng bước bộ, lớn tiếng tuyên đạo, bẩm báo chủ tử, thành nam dục điểm đại sư mang tới. Cho mời. Một đạo thanh âm uy tự đại đường trung vang lên, cái này trong sát na, Tề Thiên chứng kiến Thanh Nguyệt Vương phủ bầu trời cái kia tứ trảo kim long mở hai mắt ra, lượng đạo long khí cọ rửa xuống tới, từ trên người hai người đảo qua một cái. Không có vọng động, điểm ấy long khí còn không vào được Tề Thiên nhãn, tuy rằng Phạm Tục chúng nhân không cảm ứng được, thế nhưng khó tránh khỏi không được hai người kia phát hiện, mới vào Phạm Tục, Tề Thiên không muốn nhanh như vậy nhuốm máu. Chương 4, Điều Long. Thanh Nguyệt Vương phủ thập phần lịch sự tao nhã, mái hiên nha cao mộ, ngũ bộ lỗ một, thập bộ nhất cát, đề ngài hiện tại cấu kết khu, thủy, dù cho tại cuối mùa thu, như trước tấu phát xuất một cổ sinh cơ bừng bừng. Tề Thiên nhị người tới đại đường, Thanh Nguyệt Vương triệu kiến, Thanh Âm huynh nghiêm, có long khí cọ rửa, bất quá Tề Thiên những tự tuyệt sôi thai suất một tia giải ý. Đại đường trong tương kim cảm dục, Tề Thiên bước vào trong đó, liền cảm thụ được một cổ lão lực khí, lao đạo cũng là diện hàm mỉm cười, lặng im không nói. Đại đường thượng thủ, đàn một ghế rửa lớn thượng, Thanh Nguyệt Vương ngồi ngay ngắn, hắn một thân thanh kim sắc trường bào, mặt trên dấu vết có thanh long chi tượng, thanh long tứ chảo, mỗi một phiến long lân đều rõ ràng có thể thấy được, Tề Thiên nhìn không đi, tại hắn toàn thân, mơ hồ có một cái tứ trảo kim long nối tiếp nhau, bảo vệ hắn thân. Chắc hẳn vị này chính là thành nam mới tới đại sư." Thanh Nguyệt Vương mở miệng, hắn nhìn về phía lao đạo, trong mắt lộ ra một chút dị sắc, vì hai người khí chất sở động. Hơi chần chờ, hắn đứng dậy dẫm trận tại chỗ, khuôn mặt tươi cười đón chào, hôm qua từng nghe đại sư dục tượng, bảo quan rằng rỡ, giống như thông thần, hôm nay đại sư có thể tới, Bản Vương trong lòng quá mức hỉ, "Đến, Bản Vương vì đại sư giới thiệu, đây là Bản Vương Vương phụ dục tượng đại sư, cũng là ta Vương phụ khách khanh, Ma đại sư." Đại đường một bên ghế giữa lớn thượng, một gã xích sắc trường bào lão giả đứng dậy, hắn một đầu tóc đen, vinh quang đời mạt, Thân thể mập ra, nhìn về phía Tề Tiên Nghị nhân ánh mắt có chút yêu căng, chỉ là khẽ gật đầu ý bảo 124. Thanh Nguyệt Vương vậy lơ đệ, năm nào cũng bất hoặc, mỗi tiếng nói cử động đều có vương giả khí độ, lúc này liền thẳng vào chính sự, chỉ hướng đại đường trung ương, nhất phương kim thai trên, nơi đó rõ ràng thỉnh phóng theo một khối trượng cao bệ dục, cái này bạch dục dục sắp hiện lên thanh, mơ hồ hiện ra từng đạo long văn, có thanh mang chạng chạng. Chứng kiến cái này dục, lão đạo cũng là hơi lộ ra dị sắc, đạo, long Đại sư quả nhiên hảo nhãn lực. Thanh Nguyệt Vương thật sâu liếc hắn một cái, đạo: Đây cũng là lấy ta cổ chăn đồng long mạch khí dựng dục long thanh bạch dục, hôm nay bản vương thỉnh lưỡng vị đại sư đến, chính là muốn muốn thỉnh lưỡng vị đại sư nhìn một chút, có thể không bang bản vương tương khối này long thanh bạch dục tạo hình thành long hình, cái này nội bộ long mạch khí, bản vương cũng không phải cần. Lao đạo cười khẽ, đạo, người mang long mạch số mệnh, quả nhiên có chút nhãn lử. Nói thế vừa rơi xuống, Ma La cũng là mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc, hắn nhìn về phía Lao đạo hai người, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định phân sắc. mắt đạm nhiên, tự bước vào đại đường nhất hắn liền nhìn ra, cái này Ma La cũng là người trong tiên đạo. Bất quá tu vi cũng là không cao, chỉ là mới vào thức thần cảnh, hiển nhiên thể chất quá kém, khó có thể tiến thêm. Mà lại Tề Thiên tử trên người người này cảm thụ được một cổ nồng nặc khí huyết sát, sợ là tu luyện một ít giết chóc đạo quyết, trên mình sát nghiệt rất nặng. Không biết Thanh Nguyệt Vương muốn người phương nào động thủ. Ma la mở miệng, đúng là chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Thanh Nguyệt Vương liếc hắn một cái, cười nói: "Mấy vị đều là người trong tiên đạo, bản vương chính là phản tục hoàn thân, chỉ có chút long mạch số mệnh hộ thể mà thôi, cũng không dục tiên vị phương đó, không bằng hai vị tỉ thí một trận làm sao?" Kim Đài xoay tròn, long bạch dục hậu. Thình lình có hai khối tốt nhất Bạch Vũ, phóng ánh trong sáng, chợt như dương chi, mỗi người ba thước gặp phương. Ma là cười khẽ, trong mắt có một cái ánh sáng lạnh lẽo lên, lại không thể tránh được tệ thiên mắt. Hắn mở miệng nói, tự là như vậy, cũng tiết kiệm Thanh Nguyệt Vương làm khó, dùng ta tướng hai cái đồ để gọi. Khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích, cũng là lấy đạo thức truyền âm, hoán hai gã thanh niên tiến đến. Cái này hai gã thanh niên trên người sát khí nặng hơn, hầu như có một tầng huyết mang muốn thoát thể ra, lão đạo chân mày cau lại, tựa hồ nhìn thấu một ít gì, nhưng không có mở miệng. Hai gã thanh niên mặc xích sắc đao bào, Đi vào đại đường cũng là không có gì có kỵ, bọn họ trực tiếp hướng phía Ma La hành lễ, rương nhất phương xích sắc dục hộ, liền lui sang một bên. Vị này đạo hình, giã tay đi. Hắn nhìn về phía lao đạo, trong mắt có nhẹ nhẹ linh ý, xích sắc dục hộ mở, một ngụm tứ tập dài xích dục đao khắt chậm rãi trồi lên, mặt trên một tầng huyết quang hầu như ngưng tụ thành thực chất, rơi xuống trong tay. Huyết dục đao. Lão đạo rốt cục mở miệng, hắn giọng nói bình tĩnh, huyết dục đao mỗi ngày cần đẫm huyết, gần như ma khí, năm đó từ một gã tiên ma song tụ bán tiên sáng chế, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chiếm được truyền thừa của hắn, huyết dục bất đụng Sát nhiệt quá nặng, thường thường không được chết giả, tên kia bán tiên cuối cùng bị đau hồn phệ chủ, Thần hình toàn bộ diệt, đạo hưu còn chưa phải muốn tự lầm hào. Ngươi lại như thế nào biết được? Ma La rốt cục lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn nhìn về phía Lao đạo, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, lẽ nào, lẽ nào ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử? Thanh Nguyệt Vương cũng là hơi lộ ra kinh dị chi sắc, nhìn về phía Lao đạo ánh mắt có chút hồ nghi, bởi vì nếu là Thanh Vân Tông cao túc sớm đã thành tiến nhập vương đinh nhất kiến hoàng, làm sao hội như vậy hạ mình địa ẩn vào phố xá sơn Lao đạo thần sắc không biến đổi, hắn nói: Lao đạo xuất từ chỗ nào cũng là không quan trọng lao đạo chỉ là khuyên ngươi một câu không muốn tự là mới là bán tiên cũng không thể né qua lúc tuổi già giàố máu bỏ mình đạo tiêu thính lao đạo nói như thế ma la cũng là khinh thở phào nhẹ nhóm bởi vì cùng hắn đã từng thấy qua tuyệt nhiên bất đồng tức khắc hắn cười lạnh nói đó là lao phu đạo cũng là không cần các hạ nhiều lời phía sau hai gã thanh niên cũng là mặt lộ vẻ cười nhạo hiển nhiên lơ đỉnh lao đạo khinh khẽ là đầu tê tiểu tử người vậy họcử này ngườii đi, đi. người mà là trong mắt mơ hổ hiện ra lưỡng đạoouyết Quang Hắn mắt lạnh leo nhìn thẳng lao đạo, ngươi là muốn tiêu khiển lao phu không thành, nửa ngày, chính là nửa năm, vậy đừng hoàng lao phu nhất tranh cao thấp, nếu là sợ hãi, tự mình rời khỏi chính là, miễn cho đồ chọc lao phu chế nhạo. Lao đạo lấy không tức giận, Tề Thiên đứng ở một bên, hắn cảm thấy lao đạo tâm thần càng thêm trầm tĩnh, tựa hồ nhất phương ú đảm, đà rơi không tiếng động. Có chút đạo, cũng không phải lúc nguyệt có thể chống chất, đệ tiểu tử. Tề Thiên gật đầu, hắn độ thủ, tam cấp dài tử dục bình kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay. Lấy kiếm dục, thực sự sai lầm. Ma la cười nhạo, hắn huyết dục đau nơi tay. Một cột thảm thiết khí huyết sát tán dựng ra. Thanh Nguyệt Vương toàn thân long khí phù doanh, một tầng nhàn nhạt kim mang tướng huyết sắt cách trở bên ngoài, ngưng hiện ra một cái tứ trảo kim long. Kim long giật đảo, phát sinh vô hình long giật thành, toàn bộ đại đường huyết sắt nhất thời bị trấn áp xuống đi, trở lại ma la toàn thân thượng hơn phương viên. Thanh Nguyệt Vương không nói, hắn ngồi trở lại thượng thủ, hiển nhiên không muốn thủ trong đó. Kiếm phong quá thịnh, bạch dục căn bản không chịu nổi, hắn đây là lửa. Mới sinh con niệm nó rồi, tổng yếu gặp một lần hổ, mới biết được sợ hãi. Hai gã thanh niên cười nhạt, tại đây Vương phủ đại đường, bọn họ không có cố ý Ông. Ma La cũng không nhìn Tề Thiên, huyết dục dao trực tiếp xuất thủ, hóa thành một đạo bén nhọn huyết quang, ở đó bạch dục thượng trên giới bay vút lên, nhất thời có dục nhỏ bay xuống, mỗi một phiến dục nhỏ cũng như từng cái huyết sắc con rắn nhỏ, phóng ánh trong sáng, bạch dục nhuốm máu, có vẻ càng quỷ dị. Chỉ một nén hương thời gian, một cái tam thước dài bạch sắc long ảnh liền hiện hóa ra, long thân tu trưởng, bốn con long chảo cầu khúc nối tiếp nhau, có thể nhìn thấy từng mảnh một tinh mịn long lân, long lân thượng lan tràn khai từng đạo quỷ dị huyết văn, long nhan huyết hồng, ánh mắt hạ xuống trên đó, Tề Thiên dường như thấy được nhất sơn huyết hải. Bất quá Thái Cực kiếm đồ chân áp, trong nháy mắt nghiền thành một mịn. Huyết dục dao thu hồi, Ma La lộ ra ngạo nghệ chi sắc, Liếc Tề Thiên liếc mắt, ngay sau đó nhìn về phía Thanh Nguyệt Vương, đạo: "Thỉnh bình dám." Ma La đại sư an tâm một chút chớ nóng, không bằng nhìn vị tiểu huynh đệ này thủ nghệ làm sao." Thanh Nguyệt Vương cười nói, "Chớ có làm bản Vương thất tín hảo." Lao phu kia liền cho Vương ra một cái mặt mũi. Hắn lui qua một bên, trong mắt lánh mang chớp động, nhìn cũng không nhìn Tề Thiên liếc mắt. Tử dục bình kiếm nơi tay, Thiên đứng ở Bạch dục trước, nhìn về phía Thanh Vương, hai mắt ẩn hiện thần quang, hắn nhìn tấu vọng trực tiếp bắt được một cái tứ trảo kim long, tướng Long ảnh dấu vết tiến trong lòng. ý ý, một cổ nhàn nhạt kiếm rít thanh dâng lên, này kiếm rít thanh bình thản, lại cực kỳ dài, Tề Thiên hơi nhắm mắt, tự dục bình kiếm nếu như lôi đỉnh, trong sát na nhấc lên một cổ tiếng kiếm rít. Hảo kiếm pháp. Thái Nguyệt Vương trước mắt sáng ngời, lên tiếng quát lên, Ma La cũng là chuyển xem qua quang, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, ánh mắt của hắn rơi xuống Tề Thiên trên mình, một lát sau, cười nhạo đạo, không nghĩ tới lại là kiếm tu, kiếm đạo cận cổ khó tu, lại là một cái hồ đầu ngu xuẩn hầu bối, lộ đã đứng đi. Sớm muộn phải đi hết biệt lộ. Bất quá không có bao lâu, ánh mắt của hắn liền ngưng trọng, bởi vì giờ khắc này đại đường trong, đúng là mơ hồ vang lên một đạo trầm mơ hồ long dứt thanh. Thái Nguyệt Vương đứng vậy, hắn mục thấu kỳ quang, nhìn chằm chằm một đoàn tự sắc kiếm quang, kiếm quang như sấm đỉnh, tướng bạch dục bao vây tại nội, thấy không rõ hình dáng. Thần. Cư nhiên diễn hóa xuất thần. Mấy tức hậu, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, ma la trong tay huyết dục đao chặt, hắn lao đỏ mặt lên, chỉ vào lao đạo, trong lúc nhất thời lại khó có thể mở miệng. Bán chén trà nhỏ công phu, Thiên Thu kiếm mà đứng. Tam tổn tự dục bình kiếm chiến minh, kiếm minh thanh lại cũng là giống như long rít. Kiếm quang tán đi, hiện lộ ra nhất phương hoàn chỉnh bạch dục, ba thước gặp phương, tựa hồ không có thay đổi chút nào. Mà là phía sau, hai gã thanh niên mặt lộ vẻ lánh sắc, vừa muốn mở miệng, Tề Thiên ngồi yên phất một cái, toàn bộ một khối bạch dục chậm rãi dạn nứt ra, tinh mịn vết dạn giống như một điều con du long, rất nhanh hiện đầy chỉnh khối bạch dục. "Ngang." Một đạo rõ ràng long rít tiếng vang lên, Vương to, hắn bước nhanh đi tới bạch tiền, ánh mắt vẫn không lúc lức. "Thần hồn kỳ, kỳ. Thực sự thần hồn kỳ, kỳ trong lời nói, tự bạch dục vết rạn trùng, mấy phần đạm kim sắc phong mang phụt ra ra, ba thước vung bạch dục nhất thời triệt để vỡ nát ra, một cái bạch dục chân long hiển hóa ra, chân long bàn lòng trợn, tuy rằng chỉ có ba thước dài, lại phản phất có linh tính giống nhau, bạch dục long thân thượng, hiện lên một tầng đạm kim sắc phong mang, long chảo rơi xuống đất, long chỉ như kiếm, mới nhất hiện hình, liền thâm nhập kim thai trên bàn tốn sâu. Long tu vung lên, đạm kim sắc long ra dưới, long mục chỗ cũng là hai phương chỗ trống, nguyên bản tự vương trên mình khí nhất thời bị sinh sôi ngừng, không khí một trận ba động. Giận tới Ma La trong mắt huyết mang tung tóe, rồi lại rất nhanh thu liễm không thấy. Chương 5, một kiếm đông lai. Chân Long khuyết nhãn, liền không thành Long hình. Thanh Nguyệt Vương lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía lao đạo. Lao đạo khẽ cười lắc đầu, không thể vẽ rồng điểm mắt, vẽ rồng điểm mắt, Vương ra phải có đại họa. Lao đạo xoay người hướng phía Vương Đình Phương hướng nhìn hai mắt, hay còn rời đi, Tề Thiên thu kiếm, yên lặng nhìn Bạch Dục Chân Long hai mắt, vài bước lúc đó bước ra đại đường. Hai người trở lại thành Nam điếm, ngày thứ hai, Vương phủ người đến, trình lên một con tự đạo tướng hộp vứt cho Thiên Lại nhận nói, đây cũng là phản tục một loại kháp nhân, bọn họ nhìn như đứng ở đỉnh phong, lại nhưng có thân bất do kỷ. Dục trong hộp, là một đoàn long mạch khí, thuần màu vàng long mạch khí hiện hóa xuất một con rồng hư ảnh, chỉ có long vị chỗ hơi ngân thật. Long mạch cấu kết đại địa, lộ ra một cổ sinh cơ bừng bừng, thậm chí Tề Tiên từ phía trên thấy được một luồng đạo dấu vết. Tiên tiên kiếm thể phong mang trạm lộ, tướng cái này đoàn chưa sinh linh thức long mạch khí vỡ nát, thoáng cái thôn phệ đi vào. Giờ này, tự thể tiên trên mình, một đạo nhàn nhạt long rít tiếng vang lên, sau lưng của hắn một cái xương cổ sống bắt đầu khởi động. Giờ khắc này đúng là phá vỡ thánh sam, xương cổ sống mỹ đoan, bày biện ra một cái màu vàng long vĩ, đi lên nữa, còn lại là không rõ không rõ. Cái gọi là nhân trung chí lòng, tại ta tiên đạo một đường đã là như thế, đưa một cái xương cổ sống hoàn toàn hóa long, là được thành tựu long tích, thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch. Ngay sau đó lao đạo lại cảm thán, đại đạo có chủ, chỉ có chưa chắc long môn tiền có thể như vậy, nếu không, cái này phiến thiên địa thế tất yếu đại. Tề Thiên Trừng Dịch, hắn có chút minh bạch lao đạo ý tứ, lúc này long mạch khí vào cơ thể, hắn một cây xương cổ sống tựa sinh ra không rõ biến hóa, mơ hồ trùng Hắn tựa hồ thấy được một luồng mơ hồ đạo tích, này đạo tích nhất phiến mông lung, in vào xương cổ sống vi đoan, nơi đó có theo nửa đoạn long vĩ, hay là phải chờ tới chỉnh căn xương cổ sống long hóa, hắn mới có thể thấy rõ một luồng huyền cơ. Mặc dù như thế, lúc này hắn nhìn cái này nhất phiến tiên địa, cũng cùng chức có chỗ bất động. Một luồng âm dương đại đạo câu động, hắn mâu quang phá vỡ hư vọng, lần nữa hướng phía đại địa trỗ sâu đi, không bao lâu, hắn thấy được nhất phiến kim hải, màu vàng long mạch khí ẩn tại đại địa dưới, hơn 1100 con rồng ở trong đó du động, tựa như nhất phương long quận, lặng vô số long chủng. Một lát sau, Hắn thu hồi ánh mắt, an định tâm thần, biết không có thể xúc động này lòng mạch khí, vàng không tất có đại họa, khó có thể vấn hồi. Thu đi đông lại, đại tuyết trời giáng, cửa hàng lý nhất phía ấm áp hòa thuận vui vẻ, trên lò đốt đỏ ngầu than lửa, một bầu dục băng tiêu ôn trong nước nóng, Thợ mục hán tử một nhà bị lao đạo gọi, Tề Thiên đi chợ bán thức ăn cắt tốt hơn lục, một ngụm bát tô đông thượng, trả chuốt xanh miết hương phiến. Đạo lao ra hảo thân thể, thực sự khó có được. Thợ mục hán tử hấp một cái dục băng tiêu, vẻ mặt đỏ bừng, Thợ nhi tử còn lại là vây quanh ở Thiên bên cạnh, hắn thèm theo gương mặt đang cầm một con chén nhỏ ngồi xổm tè thiên trước mặt. "Tê thúc, lúc đã khỏi chưa, ngươi không phải nói lập tức được không?" Cái này ngoan đồng chấp nhất cặp con ngươi linh động, chỉ có tứ tuyế đại đã khá hội trưởng người. Tê thiên bới cho hắn tràn đầy một chén hưu lục, vãi lên một ít hành thái, chấm dãi đút hắn, ra hỏa vây quanh ở lò lửa bên cạnh, này, thợ một thê tử tại vừa cười, mâu quang nhất phiến nhu hòa. Thủy Vân thành tọa lạc chân hồ trong, mùa đông có vẻ đặc biệt dài, tế thời gian, Thanh Nguyệt nói qua một ít nói chuyện không đâu mà nói, liền rất nhanh ly khai. Thành Nam có vẻ nhất phiến yên lặng, hoặc là cả tòa Thủy Vân Thành đều là nhất phiến yên lặng, từ từ, Tề Thiên sáp nhập vào cái này phiến tiên địa, hắn tựa hồ quên mất chính mình thượng là một gã kiếm giả, mỗi ngày cùng lao đạo học điều dụ, sáng sớm cần hỗn độn, buổi tối cùng thợ một một nhà ăn đại họa đồ ăn, nghe tuổi lửa than, tuổi vị đạo, kiếm thai yên lặng, tựa hồ lâm vào vĩnh hàng trầm miên trung. Trong lúc mơ hồ, đã qua ba cái hàn ông, trước đây ngoan đồng đã có trường bằng cao, hắn thường xuyên dơ một ngụm lượng thước dài một kiếm tại cửa hàng Tiền Vũ Động, bảo là muốn thành vi hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, hai tử ý nghĩ luôn luôn rất đơn giản, hắn phải bảo vệ cha mẹ Bảo hộ khai dục điểm lao thái gia, còn muốn quá luôn luôn điêu dục Tề Tiên, bởi vì Tề thiên nhất thiên sở qua hắn một kiếm, một kiếm rung động tròn nhất thiên lúc này dừng. Thiên môn dê môn dê hiện ra, lại là một năm cuối mùa thu. Thanh sam có vẻ có chút cũ cũ, Tề Tiên tướng đêm qua đốt xong than gỗ nhỏ quét ra cửa hàng, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, dương mắt hướng phía đông phương nhìn lại. Ánh mắt có chút mê hoặc, hắn đương nhiên không rõ ràng lắm bất thình lình cảm giác được thấp là cái gì, chỉ là ở trong lòng sinh ra một cái rung động. Hắn nhìn một chút cửa hàng một góc, hiệp lại đem hắn bảo kiếm quên ở trên mặt đất, Tề Tiên nhặt lên một kiếm. Đốn nhiên, có chút lỗ mãng, một kiếm ong long chiến minh, ở trong tay hắn rung động, hắn cảm thấy không gì sánh được quen thuộc, lại không rõ ràng lắm tới cùng ứng nên làm những gì. Lao đạo tự phòng trong đi ra, thân thể hắn có chút cấu lũ, hai bên lông mi vậy đã hòa dầm, một thân vải thô áo bảo trắng, dưới chân thiên tầng giày vải, cũng đã lên lượng ba cái mổ vá. Ánh mắt có chút vẫn đủ, hắn khẽ cười nói, có náo nhiệt có thể nhịn. Tề Thiên hơi ngây người, hắn nhìn về phía cửa hàng ngoại, rất nhiều người hướng phía thành đông đi, bọn họ cứ bộ vội vã, Thợ Mục Tử nhanh như chớp chạy vào, kéo lại Thiên cánh tay. Tế thúc, đi mau. Thành Đông trên mặt hồ có tiên nhân đại chiến, đã lật ngược vài điều thuyền đánh cá. Từ hôm nay đã gần Tề Thiên neo chỗ, coi như là có khí lực, lúc này kéo Tề Thiên liền xuất cửa hàng, hướng phía Thành Đông một đường chạy đi. Không ít người hướng phía Thành Đông đi, trên đường phố tràn đầy một ít dân chúng, tiên nhân cũng không thông thường, hàng năm hầu như chỉ có niên tế lúc mới có thể nhìn thấy vương đỉnh vài tên tiên nhân thi triển một hai lần tiên pháp, dẫn một ít cam lâm trời dáng, tự hôm nay như vậy có tiên nhân đại chiến có thể nhìn, chứa nhiều dân chúng lại có ai muốn ý bưng tha. Nguyên lai like, tiên nhân cũng là sẽ có chiến đấu. Rất nhiều dân chúng trong lòng nghĩ, bởi vì bọn họ đối với này cao cao tại thượng tồn tại tâm có kính nghệ, lúc này sinh ra hảo kỳ càng là dốc hết tam giang nước cũng khó mà dập tắt. Thành Đông, bọn quan binh không dám bỏ quên cửa thành, bởi vì đó là mất đầu tội lớn, bất quá cũng là từng cái một hướng phía Chân Hồ thượng nhìn xung quanh, muốn xem đến vài phần tiên nhân chi tư, buổi tối tụ lâu thượng, cũng có thể nhiều lời thượng vài câu. Thợ mục tử lôi kéo Tề Thiên một đường chen ra khỏi cửa thành, Chân Hồ chi bờ sông, đã người ta tấp nập, sợ là cả thủy vân thành dân chúng đều đã hội tụ ở đây. Thành Bích Chân Hồ thượng, rất xa có thể nhìn thấy một đạo bích lam thân ảnh, thân ảnh kia đứng ở chăn hồ thượng, vũ khí lở lờ, nhìn không rõ lắm. Rất nhiều người hoán giận, không thấy được hình dáng, Thợ mục Tử càng không ngừng nháy con mắt, hắn cùng mọi người có đồng dạng tâm tư, bởi vì hắn đã từng cùng Tề Thiên nói qua, hắn muốn đi hướng tiên nhân học nghệ, như vậy hành tẩu giang hồ, liền cái gì cũng không sợ. Tề Thiên có chút mị hoặc, vì sao nhiều người như vậy đều nhìn không thấy, mà hắn lại thấy rất rõ sợ. Giữa hồ thượng, một gã thanh niên dài thân mà đứng, thanh niên một thân lam sắc đả bảo, đạo bảo thượng bảo quang rạng rỡ. Tay phải hắn nâng một ngụm bíx lam dục bát, dục bát thượng dấu vết có mấy phần đạo văn, đạo văn chạm lam, lộ ra lạnh leo hà khí, hắn mâu quang âm trầm, khuôn mặt tu lãng, tư thế vai hùng bất phàm, toàn thân có hơi nước lượn lờ, hơi nước trong ngẩn hà quang, lúc này đứng ở mặt hồ, xa xa nhìn Đỗ Vương. Tề Thiên cảm thấy hữu tay cầm một kiếm rung động càng thêm lợi hại, thở mục tử dùng sức hướng phía giữa hồ nhìn ra xa, bằng không hắn lại nên khất hít. Không biết là vì sao, lúc này đây một kiếm rung động phải càng lợi hại, trong lòng tựa hồ có cái gì bị xúc động, Thiên trong mắt mơ hồ lộ ra một cái màu vàng nhạt thần quang, rất nhanh lại yên điện mấy tức hậu lần nữa hiện hóa, lại lần nữa yên diệt không thấy. Thần quang sinh diệt luôn chuyển, thẳng đến nửa nén hương hậu, Tề Thiên thấy được một đạo kiếm quang. Một kiếm này đông lai, rực rỡ như mặt trời chói trang, to lớn đường hoàng, tựa hồ muốn đốt sạch bát hoang tứ hải, tam sơn ngũ nhạc. Đó là một ngụm kim hoàng sắc thần kiếm xích thần kiếm thiêu đốt thần diễm, giống như hút nhật đông thăng, đẩy ra một đạo liên miên chân không sóng gọn, trong sát na đi qua hư không, Một cổ vô hình phong mang khí tán ra, chăn thượng, thành thiên thượng bạch đạo vết kiếm tại trên mặt hồ hiện hiện, luôn luôn kéo dài đến bên mờ. Ý ý Giờ khắc này, một đạo kinh người kiếm rít thanh tại thần đỉnh trong bay lên, Trầm Miên vẫn như cũ thái cực kiếm đổ lần nữa chuyển động, một luồng âm dương đại đạo tỏa động, kim ngân lưỡng điều âm dương kiếm ngư lao ra kiếm rít, thoạt cái xuyên vào đan điền khí hải trong. Tựa hồ có kinh đảo hãi lãng ở đan điền trung dâng lên, giờ khắc này, Tề Thiên mâu quang một mảnh yên tĩnh, hắn nhìn về phía giữa hồ, khỏe miệng chậm rãi sinh ra một cái mỉm cười. Thợ mục tử hồi đâu? Hắn có chút kỳ quái địa quan sát Tề Thiên vài lần, đạo, Tề ta thế nào cảm giác ngươi và trước không giống nhau. Hít sâu một hơi, Thiên đưa tay mạc ra hỏa đầu. Hắn nhìn về phía chăn hồ thượng, cười nói, đích thật là không giống nhau. Lao đạo đi tới, hắn còn lương thân thể, thế nhưng mâu quang cũng là nhất phiến trong vắt, hắn đứng ở Tề Thiên bên cạnh, chống quải trượng chậm rãi bông, "3 năm." "Đúng vậy, 3 năm." Tề Thiên cảm thán một câu, hắn không người hướng phía lao đạo thi lễ một cái, "Đạo, đệ tử chúc mừng sư bá tổ công thành viên mãn." Lao đạo đưa ngón trỏ ra, một cái đặt tại hắn thần đỉnh ngượng, nhẹ giọng nói, lao đạo cho ngươi thêm một hồi tạo hóa, tăng ngươi ngày sau lượng thành cơ duyên." "Ngang." Tựa hồ có vạn long giật đảo, tâm thần rung động. Trong óc nhắc lên cơn sóng gió động trời, từng cái kim lý lớn như núi, bọn họ người mang long tướng, nghịch lưu tại kinh đảo sóng lớn trong, cự đạo long môn tiên vụ lựa lở, huyền đứng ở bích hải thượng, long môn một đạo cao hơn một đạo, đến cuối cùng tụ nhập không thiên, một cái cự long nối tiếp nhau trên đó, lan tràn không biết mấy ngàn dặm, khổng lồ long thân thô như sơn lĩnh, long mục lượng nhượng nhiệt nguyện, một con long chảo tự. Thiên khung thượng xuống hạ, che khuất bầu trời. Đây hết thảy thật sâu in vào thức hải thâm thử, Tề Thiên mở hai mắt ra, mâu rung động không ngớt, đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại, lao đạo đã rời đi, ở bên cạnh hắn chỉ còn lại một cây một quải cha tại buồn cát trong. Chương 6, Thiên ngoại phi tiên. Chân hổ thượng, nhất kiếm đông lai, đạo thể lao đạo viên mãn đi. Tề Thiên đứng ở hồ gần, hắn chắp tay ở phía sau, giờ khác này bình thản không có gì lạ, thế nhưng thợ mục tiểu tử lại như cũ có chút hồng nghi. Một tòa đất bội thượng, mấy chục đạo thần quang xuống hạ, một ít đạo giả hiện hóa xuất thân hình, tại cái này phàm tục hồ lớn thượng hiện lộ bút tích thực. Diệp Nam Thiên, Nam vực Diệp ra đời kế tiếp thành chủ. Thông thần kiếm quyết ngoại phi tiên, nghe đồn tại hắn trong tay có thể hiện thượng cổ hai, đã đánh phá kiếm đạo gông cùm xiển là một cái gặp lôi kiếp chủ. Đất Bội Thượng, một ít đạo giả cảm thán, còn tiên đạo thủy gia Tam Tiếu chủ, hai đại thủy hành tiểu thần thông tung hoành nam vực, đã nhập Thăng Long Bảng Thiên danh bên trong, cái này hai đại yêu nghiệt động thủ, sợ là liền cái này phiến chăn Hồ nước đều phải tao ương. Hai người tại đây cổ chân đồng đã ngây người 5 năm, năm từng người luyện hóa nhất thành Long Tích, thời gian tới 5 năm, năm trong vòng, cũng không thể được mặt khác nhất thành. Cái này là chuẩn bị từ chiến, muốn rút đi Long Tích, luyện nhập kỳ thân. Chân Hồ chi bở rồng, thể mâu quang bình tĩnh, cái này trong khoảnh khắc, hắn đã tại Thăng Long thượng tìm được hai người bằng cấp thị. Diệp Nam Thiên, Thang Long bảng thứ 908 vị, bài danh còn ở bộ Thanh Vân trước, còn tiên đạo thủy gia Tam thiếu chủ Thủy Thiên Lưu, đã ở cựu Bạch 26 danh, hai người bài danh không sai biệt nhiều, một trận chiến này thắng bại khó liệu. Cái đầu Đông thổ tứ đại kiếm đạo thế gia đời kế tiếp thành chủ, cái đầu một cái tiên đạo cổ thế gia thiếu chủ, đều là là có thể so sánh với địa phụ tông môn tồn tại, hai người này triển khai đại chiến, đã có thảm thiết sát khí lộ ra, hôm nay nhất chiến, nhất định có người muốn nhuồn máu chân hổ. Diệp Thiên, chân cho rằng có thể chém ta sao? Thủy Thiên Lưu cười to, nhiều như vậy thế gia đạo hữu ở đây, để cho bọn họ làm chứng, hôm nay là ngươi chạm ta luyện mạch, hay là ta bóp nát ngươi của sống, rút ra long tích." Diệp Nam Thiên không nói, hắn hàng lâm chăn hồ, như một cái phi tiên, trong tay Hoàng Kim Thần Kiếm Lưu Quang giật tải, phong mang rất nhiều thịnh, xa xa nhìn lại, tựa như một vòng mặt trời chói chang, xí liệt kiếm cương hầu như muốn đốt cháy hồ nước, quanh người hắn sinh ra đậm hơi nước, dáng người càng thêm phiêu miệu bất định. "Thủy thiếu chủ, chúng ta nhìn người rút ra long tích." Diệp Diệp Nam Thiên, chặt đứt hắn đạo kiếm. Rất nhiều đạo gia hét lớn, bọn họ ngụp thấu ánh sáng lạnh, nhìn về phía Diệp Thiên Nam ánh mắt rất là bất thiện. Bởi vì kiếm đạo xung, rốc, cận cổ không thể lĩnh, pháp đạo đang thịnh mới là thiên đạo định số. Chân hồ gần, Tề Tiên đứng ở số người trong, hắn mâu quang bình thản, lại không có chút nào ý xuất thủ, bởi vì mới vừa phong mang khí, hắn biết không cần hắn xuất thủ. Giữa hồ, Diệp Nam Thiên đứng ở mặt hồ, hắn phong mang rất nhiều thịnh, một thân kim bào, liền một đầu tóc đen đều dính vào phong mang, mỗi một cộng ti đều phong duệ, tựa hồ nhất khẩu khẩu thần kiếm, đều có thể chặt đứt không khí, diễn hóa chân không thế giới. Trong tay hắn một ngụm hoàng kim đạo kiếm, có xích thượng, xí liệt kiếm cương ở phía trên tiêu đốt, thiếu thần diễm sáng khoác. Chân không vết kiếm tại mũi kiếm phun ra nuốt vào, hắn mâu quang trong suốt, lúc này cất tiếng cười to, hắn tiếng cười như sớm, trong mắt lộ ra lưỡng đạo phong mang khí, tại trước mặt mở xuất lưỡng đạo chân không thông lộ, chứ không có giữa hồ. Thân là Diệp ra đời kế tiếp thành chủ, Diệp Nam Thiên quả thực là một cái nhân vật, hắn biểu hiện dị thường bình tĩnh, chỉ vào thủy thiên lưu đạo, lời này cần đại ca ngươi mà nói tài có khí thế, về phần ngươi, hôm nay liền cho ta vong hồn dưới kiếm. Trong tay hắn hoàng kim đạo kiếm chiến minh, kiếm thượng thần diễm sáng quắc, hiện hóa xuất một vòng phi tiên chi tượng, tại mặt trời chói chang thần diễm trong hà hành động phi thăng. Đây là một cổ lớn lao kiếm thế, hầu như liền chân không đều chẳng phá, hướng phía Thủy Thiên Lưu nhất kiếm đâm tới. Thân hình hắn rất chậm, như chân đạp vân hà, lại tránh cũng không thể tránh, bởi vì kiếm thế đã phong tỏa, hiện hóa xuất phi tiên tri tượng. Một đạo chân không vết kiếm ở dưới chân của hắn diễn sinh, chân hồ nước vỡ ra một đạo kiếm thật lớn ngân, hắn dọc theo vết kiếm bay qua, kiếm chỉ Thủy Thiên Lưu. Thông thần kiếm quyết thiên ngoại phi tiên. Hắn chưa xuất toàn lực, cái này chỉ là thứ thứ nhất. Những thứ này đạo giả đại thể xuất từ cửa nhỏ tiểu phái, tuy rằng chức vị Thiên Lưu chẳng thế, thế nhưng Diệp Nam thiên xuất thủ, Bọn họ như trước mục sắc nghiêm trọng, bởi vì bọn họ tự sân tránh không khỏi một kiếm này, chỉ dựa vào một kiếm này, Diệp Nam Thiên hầu như có thể quét ngang bọn họ tông môn độc tiên, chỉ có số ít vài tên bế quan không ra thái thượng trưởng lão mới có thể ứng đối. Trong óc dấu vết hạ một kiếm này, Âm Dương Đại Đạo vì đạo chi căn bản, Tể Thiên lĩnh ngộ xuất một luồng Âm Dương Đại Đạo, lúc này ta cái này tìm hiểu thông thần kiên quyết, nhất thời có lĩnh ngộ. Giữa hồ thượng, Phong Mang tung hành, Thủy Thiên lưu quát lên, nghe đồn Diệp gia thiên ngoại phong mang vô song, liền để cho ta tới thử xem. Hắn hóa phồn vị giản, chỉ đánh ra mấy đạo đạo quyết. Ở trước người hóa ra khỏi miệng Bích Lam sắc trời lớn, lấy chân hồ vi hải, đại đạo khí tức ngưng mà không tán, Bích Lam thần mang soi sáng tứ phương, hướng phía Diệp Nam Tiên sông tới mà đến. Thủy Hành tiểu thần thông, Hàn Âm thần thuyền. Một cổ băng hàn khí cơ ở trên hư không trung lan tràn, Hàn Âm đại đạo tại Thủy Thiên lưu toàn thân biến hóa, Bích Ba hung dương thượng, một con truyền thần thuyền đi xuyên, đọc lại vĩnh hằng. Kiếm Phong Trạm thần thuyền. Diệp Nam Tiên thần kiếm phong thué, kiếm vào, kiếm thịnh, đạo thứ phi tiên dị tượng trong nháy mắt hóa. Kiếm thế tại trong chân không phá vỡ một đạo sợi tóc kích thước cái khe, tướng Hàn Âm thần thuyền sinh sôi nghiến ác. Thiên ngoại phi tiên, thức thứ hai. Rất nhiều đạo giả kinh động, thức thứ hai thiên ngoại phi tiên liền bể nát tiểu thần thông, hậu nghe đồn còn thất thức. Cựu thức thiên ngoại phi tiên, có thể hiểu rõ kiếm tiên. Đây là truyền thuyết lâu đời, đã từng tại thượng cổ lúc trở thành sự thật, kiếm tiên lâm thế, diệp ra thành chủ trong một đêm, chém liên tục thập bắt danh vô lượng chân nhân, uy trấn ngũ phương đại địa. Chư đạo giả kinh hãi, bọn họ tuy rằng vậy bước vào vấn cảnh. Nhưng là lại không dám ở nơi này diễn hóa xuất thức thứ hai thiên ngoại phi tiên trước mặt hiện ra tư thái, một số người đã hối hận, chứ không nên mở miệng, đã có thể khẳng định, cái này diệp ra đời kế tiếp thành chủ, phá vỡ kiếm đạo gông cùm xiển tái hiện xuất thượng cổ kiếm uy. Hàn âm thần truyền bị đánh phá, hàng khí lan tràn, đóng băng mười mấy trượng mặt hồ, hàng khí lập liệp, liệp chân hồ gần, rất nhiều người lui ra phía sau, chỉ là một ít pháp nhân, trừ phi một ít tráng niên hắn tử, khí huyết cường thịnh, bằng không căn bản không có thể chịu ở như vậy hàn khí, hơn phân nửa muốn xuống hạ bệnh căn. Thợ một tiểu tử khắp người đánh run run lại cùng rất nhiều hán tử giống nhau, nhất bộ không lùi, chợt mà, nhất cái bàn tay rơi xuống trên vai của hắn, giáp rách ồ ồ nhất thời tự toàn thân từng góc dâng lên, khắp người noãn dung, dùng, tựa hồ ngồi xuống một ngụm bên cạnh lò lửa. Tề Thúc, tiểu tử kia nhìn về phía Tề Thiên, lần đầu tiên chăm chú quan sát, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, Tề Thiên chiều hắn cười cười, ánh mắt lần nữa rơi xuống giữa hồ thượng. Đây là đông thổ thế hệ trẻ một hồi huyết chiến, phát sinh ở Nam vực Vương chiều cổ Chăn đồng, đã định trước có một người muốn đâm máu, nuốt hận tại chỗ. Diệp Nam diễn hóa xuất lượng tức ngoại phi tiền, thân hình hắn không ngừng Hoàng Kim Thần Kiếm phong mang vô song, kiếm thế phong tỏa thủy thiên lưu, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thủy Thiên Lưu này sinh áp động, hắn đánh võ trung đạo khí, làm một khẩu bích lam dục bát, cái này dục bát phong lớn, hóa thành một ngụm bích lam thần chu, có đạo văn dấu vết trên đó, mặt trên truyền ra hải tiếng khóc, có big ba tại chu thân diễn hóa. Còn không ngừng, hắn lần nữa đánh ra hàn âm thần truyền, thần truyền vi hồn, đâm vào bích lam thần chu trong, ngoài ra đạo quyết nữa hóa, thu to, thần chu Lãng, đại hải kinh đạo, đây là cực kỳ đáng sợ nhất đích, rất nhiều đạo giả bị kinh trụ. Thủy hành tiểu thần thông hàn âm thần thuyền, thủy hành tiểu thần thông hàn âm hải. Lượng đạo tiểu thần thông dung hợp đạo khí, đây là liệu mạng nhất kích. Thành công thành nhân ở đây nhất cử. Chân Hồ gần, Tề Tiên quan sát đại chiến, hắn mượn một luồng âm dương đại đạo dấu vết thiên ngoại phi tiên, lượng thức thiên ngoại phi tiên bị hắn dấu vết, không ngừng tìm hiểu, hắn nhìn về phía Diệp Nam Tiên, thông thần kiên quyết, hắn hy vọng có thể tiếp tục diễn hóa xuất đệ tăng thức. Như hắn mong muốn. Diệp Nam Tiên đạp sóng tới, hoàng kim đạo kiếm lần nữa lao ra một đạo phi tiên chi tượng, tam đạo phi tiên hà hành động, phong mang tung tóe, như kim hoa rơi. Khắp nơi trên đất Kim liền, một cổ cực kỳ đáng sợ kiếm thế lao ra, trong sát na vỡ vụn Hàn Đông Hải, thần chu thất thủy, rơi đại địa, Diệp Nam Thiên Thần kiếm đâm thủng, đem dạo thành phân vụn. "Ngươi giết không được ta." Thủy Thiên Lưu chợt quát, hắn lưng cốt bắt đầu khởi động, một cái hư huyễn kim long tự trong đó lao ra, tứ trảo kim long kéo 10 trượng hơn, chỉ có Long Vĩ hoàn toàn ngưng thật, lúc này bản thành long trận đem bảo vệ ở trong đó. Người si nói mộng. Diệp Thiên Nam quát lạnh, sau lưng của hắn xương cổ sống đông đưa, một cái kim long rít gào ra, đồng dạng chỉ ngưng thật long vĩ, lúc này tứ trảo kim long xuất số lượng sức vang cái quay quanh đến rồi Hoàng Kim Thần kiếm thượng. Phốc. Có rồng ngâm bi minh, 10 trượng kim long bị Hoàng Kim Thần kiếm ngăn vĩ chặt đứt, Hoàng Kim kiếm cương xọ xuyên qua, nửa đoạn thi thể xông lên 10 trượng hư không, máu nhuộm chân hổ. Thủy Thiên lưu bị chạm. Bị Tam thức Thiên Ngoại Phi Tiên nhất kiếm lưỡng đoạn, hữu thần diệm cháy, thi cốt hóa thành bụi phấn, bỏ mình đạo tiêu, chỉ có nhát phiến hơn 10 trượng huyết sắc hồ nước dấu vết hắn tồn tại, rất nhanh sẽ gặp tàn ly. Hai cốt không còn. Thực sự không có gì cả lưu lại. Đáng sợ, cái này người không thể trêu chọc. Rất nhiều đạo giả khẽ hô, bọn họ bay lên không muốn chạy. Không muốn cùng Diệp Nam Thiên đối mặt, đã có tiếng âm tới gần. Các người không đi được. Diệp Nam Thiên đạp không tới, một con rồng vĩ bị hắn xương cổ sống tổn vệ, quanh người hắn hiện lên kim mang, như nhân hoàng tại thế, có chân long bảo hộ, chân hổ gần, rất nhiều dân chúng chứng kiến, đều bái nằm ở địa, khẩu hô và tuế. Thợ một tiểu tử chăm chú lôi thể thiên vào áo, là số ít không có quỷ lệ nhân chi thể thiên ánh mắt đảo qua, cuối cùng cũng có một chút người cũng không phải là ngu muội, bất quá hắn lúc này lại là không để ý tới cái này rất nhiều, bởi vì một luồng âm dương đại đạo câu động, hắn tại trong góc dấu vết hạ đệ tam thức thiên ngoại phi tiên. Thông Thần Kiếm Quyết, hắn không có cảm ứng được một tia hành trúc khí tức, bất quá đại đạo khí tức càng đùng, chỉ là chất chứa có một luồng tuần túy đại đạo khí, Thông Thần Kiếm Quyết đã không phải là liệt địa kiếm quyết có thể so với, có thể hiểu rõ thần minh, trực chỉ đại đạo, là nhất tiếp cận kiếm đạo bản thật tồn tại. Dấu vết hạ tam thức thiên ngoại phi tiên, cũng không chiếm được tam thức cường đại thông thần kiếm quyết, thể thiên cảm ngộ sâu nhất, cũng là mơ hồ thăm dò kiếm đạo tiền lộ, ngày sau có thể tìm được bản chân. Chương 7: Từ Vi Thiên Triều. Diệp Nam tiên lấy tam thức thiên ngoại phi tiên chém tới Thủy Thiên Lưu, một cái tiên đạo cổ thế gia thiếu chủ đến tận đây hô diệt. Tiên huyết nhiễm đỏ chân hổ. Một ít đạo giả muốn chạy trốn, bởi vì trước khiêu khích, lúc này phong thủy thay phiên. Huyết sai không thiên, Diệp Nam Thiên thân như phi tiên, một đạo phi tiên chi tượng tại hoàng kim đạo kiếm thượng hiển hóa, kiếm thế phong tỏa, thăng tiên chi thế không thể nghịch, chứa nhiều đạo giả nhất nhất bị trạm. Chỉ là miệng lưỡi chi tranh, Diệp Nam Thiên ngươi khinh người quá đáng. Không sai, kiếm đạo thế ra chớ có khiến cho nhiều người tức giận. Rất nhiều đạo giả kinh sợ này ra, bọn họ vì động tiên trưởng lão, trêu chọc không nổi Diệp Nam tiên, lúc này Diệp Nam tiên triển khai giấc bọn họ chỉ có lấy đại nghĩa áp. Hy vọng có thể ngừng giết chóc. Diệp Nam Tiên cười nhạt, một đám tiểu nhân. Hán đạo kiếm không ngừng, thứ thứ nhất thiên ngoại phi tiên diễn hóa đến mức tận cùng, kiếm thế bước lên, phong mang tung tóe, hóa thành mạng thiên kim hoa, có kim liên bắt đầu khởi động, một cái phi tiên tự kiếm trung lao ra, thoáng cái đâm vào chư đạo giả trong. Phốc, phốc. Kiếm cương tàn sát bừa bãi, nhất phiến kim mang như mặt trời chói trang, hầu như che giấu thần ngải quang hoa, chăn hồ gần, rất nhiều dân chúng thấy rõ suất, đều kinh hô, niên tế chiêu vũ tiên trưởng nhóm. Thợ mộc mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn đã từng nói muốn cùng trong đó một vị tu tập tiên pháp, nhưng lúc này chứng kiến, cũng là hắn thi thể không đầu rơi chăn hồ, chết không nhắm mắt. Có nhân phát động cấm pháp, lại chạy không khỏi phi tiên nhất kiếm, cách xa thiên trượng đều bị nhất kiếm chu diệt, huyết sai chăn hồ loan. Nửa nén hương hậu, giết chóc rừng, khắp chăn hồ vậy mà hóa thành màu hồng sắc, chứa đạo giả sinh mệnh tinh khí tràn đầy, máu nhuộm chăn hồ, rất nhiều cá tôm nuốt chửng, Tề Thiên có thể cảm thấy bọn họ trong cơ thể khí huyết dâng trào tràn đầy, là có cơ duyên, sợ là có thể mở ra linh trí, phun ra nuốt vào tinh hoa, thành vi linh thú trân hồ thượng rốt cục bình tĩnh, Diệp Nam Thiên đứng ở mặt hồ, một lát sau, hắn phiêu nhiên như thứ, y bất nhiễm huyết, như tiên như thần. Các lão bạch tính tán đi, toàn bộ thủy vân thành đều ồ lên, không thấy vương trong đỉnh nhân can thiệp, Tề chợt biết, bởi vì bọn họ vô pháp cở hợt. Tề thúc. Thợ Mục tâm tê hắn phát hiện Tề Thiên cùng chức có chỗ bất đồng, tiểu tử kia 7 tuổi đại, đã thập phần cơ linh, một đôi mắt to thập phần hữu thần, lao đạo đã từng âm thầm cho hắn sở qua cốt, nói là kim hành thể chất. Tề Thiên nhìn hắn, trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, Tề phải đi. Tiểu tử kia mở to hai mắt, thinh hiện ra con người ngấn lệ phù danh, hắn có chút nước nợ nói, có đúng hay không lão thái gia vậy đi. Tề Thiên nhìn hắn, rốt cục vẫn gật đầu một cái. Hắn nắm lên tiểu tử kia thủ, đem ngón trỏ cắt, nhấc giọt máu tươi hạ xuống một kiếm thượng, hắn phong mang quan chú, chỉnh khẩu một kiếm nhất thời hóa thành thuần kim sắc, kiếm thân nóng ánh, rất nhanh lại khôi phục vốn có sắc trạch. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem Liệt Tiên kiếm quyết lạ gấn tam thức vào trong đó, một kiếm giao cho tiểu tử kia trong tay. Tề thúc đi, cái này một kiếm, hội phục buổi Tiểu tử kia tướng một kiếm nắm, lưỡng thước dài một kiếm tựa cùng trước không có không có cùng chỉ là nặng hơn vài phần. Tề Thiên xoay người rời đi, hắn bộ pháp rất nhanh, tiểu tử kia đuổi rất xa, chỉ có thể nhìn đến càng thêm mơ hồ bóng lưng, rất nhanh tiêu thất ở tại Viên Vương. Tề thúc, ta trở lại tìm được ngươi rồi. Tiểu tử kia trong mắt mãn dưng dưng thủy, hắn không biết Tề Thiên có thể không nghe được, chỉ là hà to miệng, dẫn tới một ít cửa thành quan binh đều nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra ôn hòa tiêu ý. Tề Thiên rời đi, ngay hôm đó, thủy vân thành thượng đại tuyết hàng, hán phong gào thét, thương tùng nhiễm Cổ chân đồng vạn lý nơi, Thiên đi tới vào trong đó, hắn tâm cảnh càng thêm bình cùng. Một cổ phong mang khí tận liễm trong lòng, vẫn chưa yên lặng, mà là càng lúc càng phong duệ. 3 năm trước đây, Tề Thiên là một ngụm phong mang tất lộ bảo kiếm, 3 năm hậu, hết thệ đều bất đồng, bảo kiếm thông thần, phong mang nội liễm, một khi ra khỏi vỏ, thế tất kinh tiên động địa. Nửa tháng, Tề Thiên đi khắp cổ chân đồng, 3 năm lúc đó, hắn hóa thân làm phạm, quan lần nhân thế bách thái, mà nay đi tới thiên hạ, một thân duyên hoa từ từ tẩy tận, lộ ra một cổ tinh thuần thần quang. Nửa tháng sau, hắn rời đi, đi vào một tòa hoang sơn trông. Tam thiên sau, hắn cả người kim mang lờ, như sinh hà quang nhảy vào cựu trọng thiên trung, đệ nhị trọng, thanh sát cương phong. Cương phong luyện thể, phong khí nhập thân, thượng phẩm kim linh thạch linh khí bị hắn thôn phệ gần tang thành, nhất cử sông vào kiếm hồn nhị trọng thiên, kiếm thai trong, mệnh hồn hầu như hóa thành kiếm hình, ý chỉ tay sử, không có chút nào chúc trắc ý. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí tại kiếm trong cơ thể bắt đầu khởi động, có một đạo tử trong cơ thể nội lao ra, tựa như nhất treo thiên hà rũ xuống, tại nhị trọng thiên mở xuất một cái tinh khí thông lộ, vĩnh cửu không tán. Tam đạo kim sắc kiếm tại mi tâm thần đình hóa, đạo thứ ba kiếm ấn càng thêm nung thật, nhưng dường như một đạo xển xển khí vụ trừ hóa thành kiếm hình. Bất quá Tề Thiên lại không có nửa điểm buồn sắc, lúc này hắn tâm cảnh có chỗ bất đồng, một tia âm dương đại đạo ở trong người lưu chuyển, giá ngự kiếm thế, kim hành đại đạo không gì sánh được phụ tùng. Xuống hạ nhị trọng tiên, thanh minh vọng vũ bộ đả động, mấy tức hậu, hắn hạ xuống một ngọn núi đỉnh. Như thế nào phá khai âm trướng? Tề Thiên hơi như mày, hắn bộ pháp đả động, đã hoàn toàn chạm đến tầng kia vết ngăn, miễn là vượt qua đi qua, là được triệt để phá vỡ âm trướng, chí cực tốc. Bất quá tại đệ trọng xanh tấm sắt cương hổ, trước pháp đột phá tầng kia vết ngăn. Tổng cảm giác quyết ít một chút cái gì? Hắn xuống hạ đỉnh núi, tại cái này phiến trong dãy núi đi tới, giương vọng cổ chân đồng, sinh ra rời đi ý. Thủy Vân Thành thành nam. Một gian tợ một cửa hàng tiện, một cái tiểu tử kia đáng cầm một ngụm lượng thức dài một kiếm, xa xa địa nhìn với Vương, mâu quang trung lộ ra mấy phần kiên định chi sắc. Ngoài nan nhậm, tựa hồ sinh ra cảm ứng, đệ thiên ánh mắt có chút xa xưa, một lát sau, hắn xoay người rời đi. Kim hành đại đạo tuy rằng đình trệ 3 năm, thế nhưng hôm nay một thân duyên hoa tủy tận, càng là lạc cơn một luồng long môn chi ấn. Tề Thiên chỉ cảm thấy kim hành đại đạo lĩnh ngộ không gì sánh được thông thuận, cơ hội là tiến triển cực nhanh, một luồng âm dương đại đạo dáng ngự, càng là không, câu nghệ không gì sánh được, không, có mấy may trở ngại, như vậy xem ra, cũng là không dùng được hơn thắng, hắn là được bước vào kiếm hồn tam trọng thiên, lần nữa chui luyện cương phong. Núi cổ trong nhiều tiên tích, Tề Thiên đi tới trong đó, gặp một ít tán tu. Thạch Thành lại muốn có thị sự, nghe đồn một ít thượng cổ linh khoáng bị bày ra lai, một ít linh sư đều là lai chạm cơ duyên. Con trận sư, nghe đồn một khoáng phong có cổ trận, thông thiên địa, linh sư chỉ có thể thiết linh hạch Đụng tới những thứ này, cổ xưa đại trận đều muốn bỏ mình, chỉ có trận sư có thể giải. Bất quá tại bọn ta bắt đầu có cơ duyên, may mắn cắt ra một khối thượng phẩm linh thạch, hơn 10 niên nội, liền không nên ưu sầu. Tế Thiên thu Liễm khí tức, Tiên thiên kiếm thể liễm tức vô song, xa xa theo tại những này nhân phía sau, không, có có người phát giác. Dọc theo đường đi, hắn nghe được không ít điển cố, Thạch Thành, vì đông thổ nam vực nhất tòa cổ xưa thành trì, thân ở nhất phương tiên triều bên trong, vì tiền tổ tử ra chấn thủ. Bởi vì Thạch Thành xuất cổ thạch, cho nên tại tiên triều bên trong đơn độc ra, coi như đạo giả hội tụ nơi. Tiên tổ tử ra, đông thổ cựu tọa thiên đình trí nhất, đã từng đi ra quá tiên tổ, đạo hiệu Tử Vi, đến nay còn có tổ bình trấn áp, là đông thổ xưa nhất thế lực, truyền thừa tự thượng cổ, trải qua vô tận tuế nguyệt mà không hủ. Tử Vi thiên triều, kéo trăm vạn lý đại địa, thạch thành ở vào thiên triều trung ương đại địa, chính là phổ thông đẳng vân cựu trọng thiên đạo giả, tiến nhập thiên triều hậu cũng cần hơn nửa năm lúc này đạt chí. Thiên triều biên cảnh, có một tòa cổ trấn, cổ trấn trung có không ít oan thú, lấy một loại gọi là cờ hở cánh hổ dị thú chiếm đa số, con thú này thiên phú dị bẩm, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là lại có thể ngưng tụ cương phong, là ít có cương quyết hoang thú, đi tới đại địa, có thể phá khai âm trướng, ngày hành hai và lý. Cổ trấn ngoại, Tề Tiên cải Tiên hóa nhật, hóa thành một khác cái khuôn mặt, đi vào trong đó, tự trúc kiếm lưng đeo phía sau. Kiếm tu. Cổ trấn trong đều là đạo giả, trong đó có tiên tổ tử gia thư sư, bọn họ trời sinh thông linh, có thể cùng hoang thú câu thông, tại biên cảnh thuần dưỡng cờ hờ cánh hổ, lấy cung cấp chư đạo giả kéo dài qua thiên triều. Tề Tiên đến, nhất thời dính dáng chư đạo giả ánh mắt, bởi vì kiếm tu quá hiếm thấy, tại toàn bộ Đông thổ hầu như tuyệt tích. Thực sự khó có được, lại còn có nhân đặt chân kiếm đạo. Rất nhiều người đều cho là bình thượng thừa đại đạo, có thể nghịch thiên cải bệnh, kỳ tích đều là sẽ ở trên người mình phát sinh, thanh nhân nhân, có ý nghĩ như vậy rất nhiều bình thường. Bất quá ta nghĩ hắn đã phát hiện, hắn bất quá vậy chỉ là chúng sinh chi nhất, không còn trên lệnh. Một ít đạo giả cảm thán, là một ít tán tù, bọn họ kinh nghiệm phong sương, nói chuyện rất nhiều có thâm ý, Tế Thiên xem bọn hắn hai mắt, hay còn đi qua. Đi trước Thạch Thành, ngũ khối hạ phẩm linh thạch. Từ gia thú sư thần sắc lãnh đạm, bọn họ câu thông hoang thú, lấy nhân thú hợp nhất, tu vi không cao. Đại thể chỉ có thức thần cảnh, lại có thể so với nghị chứa nhiều động tiên trưởng lão. Tiên tổ Thiên Đình nội tình, Tề Thiên trong lòng cảm thán, đổi thành phàm trần thế tục, chính là người chăn ngựa vậy tồn tại, nhưng cũng có như vậy chiến lược. Thậm chí Tề Thiên còn cảm ứng được một cổ đại thế, chỉ có bản tâm trực chỉ, đại thế phóng ra ngoài đạo giả mới có thể chứng kiến. Tại đây chút thú sư trên mình, mơ hổ cùng nhất cổ minh minh lực dung thành nhất thể, như mặt trời ban trưa, không thấy rơi. Dọc theo con đường này, Tề Thiên ngẫu nhiên tìm được hai nơi cũ kỹ đạo phủ, có đạo giả tọa hóa trong đó, quá nhìn qua phần nhiều là một ít tán tu ngoại trừ mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, không có dấu vết hạ đạo thế đạo khí đều mục nát, cùng cho cốt dung hợp cùng một chỗ, vô pháp nhận. Lấy ra ngũ khối hạ phẩm tươi ngon mọng nước thạch, Tề Thiên leo lên một đầu cờ hờ cánh hổ, hổ bối rất là rộng thùng thình, chừng 10 trượng phương viên, mặt trên có một tòa đỉnh, hơn 10 danh đạo giả ngồi xếp bằng trong đó, không thấy chén lớn. Tề Thiên tìm một chỗ đất trống ngồi xếp bằng rơi xuống, một ít đạo giả nhìn hắn hai mắt, lộ ra cổ quái chi sắc, nhưng tức khắc liền thu hồi ánh mắt, bởi vì không đáng bọn họ đi chú ý. Cờ hồ cánh hồ thân như sơn cao, chiều cao 20 trượng, một đôi thanh đại cánh mở Trừng 50 trượng rộng, mặt trên sinh theo thanh sắc linh vũ, một chút thanh sắc cương phong tại trên đó lưu chuyển, sau một khắc, một đạo hổ khiếu trấn thiên, khổng lồ thân thể xông lên trời không. Chương 8, thạch thành gió nổi lên. Tử vi thiên chiều diện tích, lan tràn trăm vật lý, như một cái kình thiên cự long nối tiếp nhau đại địa. Cha xí hồ phi hành không thiên, nó thân thể như sơn, nhưng ở vân tiêu thượng lại giống như con kiến hôi, thiên phong gào thét, nó rít gào gào thét phương vân vụ thành vi thất luyện, hướng phía hậu phương rơi đi. Trong đỉnh, hơn 10 danh đạo giả ngồi xếp bằng, thiên quan sát không thiên, cha tuy là cấp 2, lại đánh phá gông cùm xiển xiết, phá vỡ hâm trứng, đặt chí cực. Màu xanh cương phong tại hắn toàn thân lưu chuyển, thiên phong thành vi trợ lực, nó dung nhập vô cùng lớn phong trong, tung hoành ngang dọc. Đầu hộ thượng, tiên tổ tử ra thú sư Mâu Quang trầm tĩnh, hắn thân thủ đặt tại đầu hộ thượng, càng không ngừng cùng với câu thông, những thứ này rất trọc man hoang, lấy chứng cư có sức thuyết phục đạo hoang thú tại thú sư thủ hạ có vẻ vô cùng dị ngoan. Mâu quang thấm nhuần hư không, hạ xuống khung thiên, giới, thiên chứng kiến có và đại địa, quốc vô số thành trì mỗi một đều thập phần hùng trắng chí ít bị phải thủy vân thành muốn bao la hùng vi rất nhiều, kia thái dự vào bằng nước, thiếu một chút sát khí. Mấy ngày sau, một ít đạo giả tự tinh tu chúng tỉnh lại, bọn họ đàm luận đông thổ, đề cập tứ đại thánh địa. Nam vực Thạch Thành, Bắc vực Tiên Thành, Đông vực Giao Chỉ, Tây vực Hoàng Cung, đây là đông thổ thần châu tứ đại thánh địa, đều là thượng cổ chuyển xuống, có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, cổ bất hủ, khó có thể ma diệt. Trong đó Nam vực Thạch Thành chỗ Tử Vi Thiên Triệu, vì tiên tổ tử gia sở hữu, bởi vì thường gia cổ thạch, hội tụ chứa nhiều linh sư cùng trận sư, mỗi ngày qua lại trong đó Bắc vực tiên thành là nhất phương cấm địa, bởi vì tiếp giáp thi Sơn huyết hải, chiều dài bất tường sinh. Tề Tiên chưa đã đến giao trì, vì đông vực tiên tổ dục ra sở hữu, bất quá nghe đồn đã trần phong. Năm đó tiên tổ dục hoàng đang thế lộ, bỏ mình đạo tiêu, tự mình lưu hoàng mẫu một người gì thế, hoàng mẫu thủ lang 10 năm, tự phong tại giao trì trong, ngủ say đến nay. Thập văn năm, sợ là đã bỏ mình đạo tiêu mất sao? Có đạo giả suy đoán, Tự Phong thập văn niên, cái này đã thập phần đáng sợ, đạo tổ chỉ có vạn năm tuế nguyệt. Có nhân có khác cái nhìn, lắc đầu nói, tiên tổ đỉnh, thủ đoạn hiểu rõ thượng cổ. Có thế nào thần thông căn bản khó có thể tưởng tượng, nói không ra, một ngày kia hoàng mâu sống lại, thế tất chấn động thiên hà. Lời ấy vừa rơi xuống, mọi người rung động, hoàng mẫu nương theo tiên tổ dục hoàng cho đời, tu vi cao, khó có thể tưởng tượng, thập vạn năm trước, cũng là nhất đại thiên tiêu, tiên tư khuynh tuyệt ngũ phương đại địa, nếu là thập vạn năm sau sống lại, thế tất kinh thiên động địa. Bất quá hôm nay ta đông thủ tạo hóa đã tuyệt, chỉ còn lại vô lượng tồn thế, nếu là hoàng mâu sống lại, bát đại thiên đình khả năng không muốn nhìn thấy. Nói cẩn thận. Có nhân trầm giọng lên, mâu quang hướng phía trà sĩ đầu hộ đỉnh tử gia thú sư nhìn thoáng qua, Tiên kia đạo giả cũng biết nói lỡ, vội vàng im lặng, mọi người tiếp tục nói chuyện với nhau, bất quá lại né qua Cửu Đại Thiên Đình, không dám nữa vọng luận. Những thứ này đạo giả, một ít vì tán tu, còn có một chút còn lại là động tiên trưởng lão, bọn họ đi trước thạch thành, muốn chạm vừa đụng số mệnh. Lần này Thạch Thành đào móc xuất nhất tòa cổ xưa mộ táng, bên trong truyền lưu xuất một ít cổ thạch, đều đã tiếp cận thượng cổ khởi nguyên lúc tuyết nguyệt, hơn nữa số lượng rất nhiều, nghe đồn Thang Long bảng thượng rất nhiều người đều muốn đi trước. Có nhân nhắc tới Thang Long bảng, Tề Thiên hơi mở mắt, cái này Thạch Thành, sợ là muốn phong vân hội tụ. Thang Long bảng thượng Không ít người luyện hóa long mạch, muốn thành liền long tích, thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch, long mạch thông khí vận, nghe đồn một ít linh sư cùng trận sư đều mời bọn họ, muốn liên thủ thiết thạch. Long mạch số mệnh, đáng tiếc, chỉ có có đại đạo ấn ký, như nhau thăng long bảng như vậy dị bảo mới có thể tương trợ luyện hóa long mạch, bọn ta cũng là vô duyên. Một ít đạo giả cảm thán, thăng long bảng vì thế hệ trẻ chiến trường, giết chóc cực trọng, thường thường nhuốm máu, mỗi một đạo bảng cáo thị, đều là sinh tử trong chém giết phải lai, đổi lại bọn họ, từ lâu bỏ mình đạo tiêu. Cũng có người làm chuẩn thiên, bởi vì hắn hết sức trẻ tuổi, sinh cơ bừng bừng, bất quá khi nhìn đến sau lưng của hắn tử trúc kiếm hậu, lại đều là đầu, kiếm đạo xuống dốc, đồng cảnh chỉ có bị đạo giả trấn áp, muốn dung ngoạn sơn thủy thăng long bảng, khó khăn. Một tháng sau, không thiên thượng, mọi người gặp được không ít cha xí hổ, tự tứ phương hội tụ tới. Bọn họ gặp được nhất tòa cổ thành, cổ xưa thành trì nối tiếp nhau tại đại địa thượng, màu xám cho thạch thành, liên thành tường đều là cổ thạch, như núi to giống nhau, chiều cao thiên trượng, lan tràn mấy trăm dặm. Tề thiên quan sát, phương viên tiên lý nơi, đều là núi đá, đây đất tịch đầu, đều thập phần cổ xưa, có đạo giả thân hình ở trong đó qua lại. Ngoài ngăn rộng, Tề Thiên tu vi không đủ, dù cho câu thông một luồng âm dương đại đạo vậy không được xem quá xa, bất quá có thể khẳng định, núi đá tuyệt không dừng tiên lý nơi, thạch thành tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Cha xí hổ tại thạch thành trước nhất phiến đất chống xuống hạ, mọi người đạp lâm thạch thành đại địa, một cổ cổ phong đập vào mặt tới. Quá cổ xưa, quả thực như là về tới thượng cổ lúc. Tiên tổ tử ra bảo tồn được rất tốt, cái này thạch thành tự thượng cổ kéo dài, không có bao lớn cải biến. Thạch đá lởm chởm, khắp nơi đều có thạch đầu, mới vừa rơi xuống đất, rất nhiều người liền mục thấu kỳ quang, hướng phía tứ phương núi đá nhìn quét. Thông qua trước nghe nói, để cho biết một ít tán tù, thậm chí là đầu tiên hoặc là một ít vi thế gia đạo giả, căn bản không có nhiều như vậy linh thạch tiến nhập thạch thành chứa nhiều tài khuyết truyền quang, bọn họ cũng không linh sư cùng trận sư, rất nhiều dễ bại tận thân ra, nhưng thật ra cái này thạch thành ở ngoài chứa nhiều núi đá đầu thượng, thường có nhân gặp phải cơ duyên, cắt ra linh thạch, thậm chí thượng phẩm linh thạch đều có xuất hiện, này đây, đối với một ít linh thạch, chưa đủ đạo giả mà nói, ngoài thành cũng là lựa chọn tốt nhất. Mọi người tâm núi đá chung ngủ say cổ thi, có đạo giả nhấp nhở, thạch thành ở ngoài truyền quang thiết thạch dài có thể lưu huyết, thậm chí bỏ mình đạo tiêu, bởi vì quá cổ xưa, một ít núi đá trong Thường Thưởng Phong có một chút cổ xưa thi, địa mạch âm khí tầm bổ, trải qua vô tận tuế nguyệt mà không hủy, một khi khai quang, liền dịch thông linh, thành vi hành thi, những thứ này hành thi tuy rằng chỉ là hạn bạt nhất mạch người yếu nhất, thế nhưng không chịu nổi năm tháng ngoài, tất cả thân thể mạnh mẽ, có thể so với đạo khí, nếu là số mệnh. Không tốt, gặp phải hành thi thượng tử cương, chính là đằng vân cảnh đạo giả cũng muốn phí thượng một phen tay chân. Nơi này có cổ thi. Tế thiên trong mắt Hữu Thần quang chớp động, bất quá hắn cũng biết cùng Thí Vương nhất mạch bất đồng, Thí Vương nhất mạch đều vì quan hệ huyết thống, mà thi Hậu Hạn Bạt nhất mạch ngoại trừ quá huyết truyền thừa ở ngoài, cũng không huyết mạch truyền thừa, bởi vì thi Hậu Hạn Bạt cũng không con cháu, mà đi thi, chính là Hạn Bạt nhất mạch tăng cơ, vì thiên địa sinh dưỡng, tự nhiên thành hình, hội theo tuế nguyệt trôi qua không ngừng tu luyện, tư chất bất phàm giả, có thể không ngừng tiến hóa, quấy. Cũng có thể so với thi Hậu cũng không phải là không có khả năng. Muốn sinh đại chiến. Ngay<td>Tể thiên trầm tư lúc, có tiếng âm hưởng lên, tướng suy nghĩ của hắn kiên hồi, hắn hiện không ít đạo giả hướng phía thạch ngoại thành nhất phía núi đá chạy đi. Trong Long bảng có đại chiến tương khởi, bọn họ tại thạch thành gặp nhau, không một lời có thể, phải có lưu huyết đại chiến. Còn không phải là vì long mạch số mệnh, luyện hóa long tích. Có đạo giả trực chỉ bổn nguyên, lại bị người bên cạnh đại thủ liễn chụp, nhất vài thứ, miễn là trong lòng minh bạch là được, nói ra, rất có thể gặp phải đại họa. Cái này chỉ khoảng nửa khác, Tề Thiên đã cảm thụ được một ít đạo giả lộ ra sát ý, sợ là đại chiến thế hệ trẻ thế lực tương ứng. Cải Thiên Hoán Nhật thật sự là một môn dị thuật, Tề Thiên hoài nghi lão nhân kia vì thần trận sư nhất mạnh, hắn thi triển ra, liền long mạch khí tức đều che đậy. Theo chư đạo giả hướng phía một mảnh kia núi đá đi. Hai gã thanh niên chính anh chị em cùng cha khác mẹ tương đối, Viễn Vương vài tòa núi đá thượng, còn đứng thẳng một ít thanh niên nhân, bọn họ tư thế vai hùng hổ, mỗi người trên mình đều bao phủ đại thế, đại thế thập phần đẹp đẽ quý giá, Từ khí ngang nhiên, bọn họ mắt lạnh lẽo nhìn nhau, toàn thân tiên khí lở lở, như vô tình tiên thần, quan sát một trận chiến này. Cái này chưa khai chiến một nén hương thời gian, cái này phiến cổ trên núi đá, liền hội tụ gần ngàn đạo giả, thức thần cảnh chiếm đa số, cũng có thành trăm đẳng vân cảnh đạo giả, đều có theo một ít thân phận, không cho dò xét. Bất quá lúc này, bọn họ quang mang đều bị che lấp, thăng Long bảng mọi người luyện hóa Long tích, bọn họ khí thế như hồng, đúng là như mặt trời ban chưa tội tác, sở hữu bước lên bảng giả đều là tại tranh, bọn họ tranh đoạt long mạch, tranh đoạt đại đạo càng ngộ, dù tại chứng phải đại đạo trước tích lũy đầy đủ nội tình, nhất cử Thang Long, nhìn thấy Long môn. La Phong thần giáo thiếu giáo chủ, thăng Long bảng đứng hàng bắt trăm lẻ bảy vị, Còn Liên hòa Khư thiếu các chủ, thăng Long bảng đứng hàng bắt bách 20 vị, đều là có thể so với địa phủ tông môn cổ xưa thế lực. Một ít đạo giả nhận biết hai gã đại chiến giả thân phận, đều kinh hô Một số người nhìn nữa phương xa vài tòa núi đá, càng là tâm thần kinh động. Cư nhiên tới nhiều người như vậy, tám người, thăng Long bảng thượng đều có danh. Không ít người nhiếp xuất Nhất Trương Kim Sắc bảng cáo thị, không ngừng đối chiếu, trong lòng kinh động khó có thể phụ. Tê Thiên thần mục đã qua, hiện chỉ là Nhất Trương bảng cáo thị mà thôi, tiền trăm tên đồng dạng không thấy được, cũng không, cái khác chỗ đặc biệt, chỉ sợ cung tiên tổ dục ra thủ đoạn. Lúc này, Viễn Vương lại có một người lăng không xuống hạ, cái này là một gã tử thanh niên, hắn tử xối tung, một thân xích sắc chiến bào, hoàn toàn không có đạo giả chi tượng, nhưng thật ra như phàm tục chinh chiến binh sĩ trong tay nắm một cây tử quang doanh doanh trường kích, mâu quang như điện, bệ nghệ từ phương, tiên tổ tử ra tử nguyệt thần. Nhân vật như vậy cũng tới. Thăng Long bảng 291 vị. Rất nhiều đạo giả lộ ra vẻ kinh hãi, có người nói xuất hắn sắc danh, vì tiên tổ tử ra năm gần đây quật khởi một gã thái thượng trưởng lao cháu ruột, Tử hòa đạo thể, Cự Dương hành chúc chi nhất ngưng tụ thành đạo thể, tinh thuần không gì sánh được, viễn không phải là giống nhau tử hòa thể chất có thể so với. Năm trước, hắn tay cầm một cây thấp phẩm đạo khí tử thần kích, chém liên tục thang Long bảng thượng 11 nhân, mỗi một cái đều có theo bất thân phận Sau lại dẫn một cái địa phủ cấp thế lực thái thượng trưởng lao truy sát, càng bị hắn dẫn vào tử ra nơi xa xôi, nhất kích giết chết, có thể nói là thế hệ trẻ ít có sát thần, không ra tay thì thôi, xuất thủ nhất định không chết không lất, thủ hạ cũng không lưu người sống. Cái này Tôn Sát Thần cư nhiên đến nơi này, rất nhiều đạo giả kinh hãi, sợ bị để mắt tới, bởi vì nghe đồn người này hỉ nộ vô thường, thế nhưng hết lần này tới lần khác thế lực sau lưng Thao Thiên, căn bản là cái không treo chọc được chủ. Chương 9: Khiêu chiến, Tiên tổ tử gia, tử nguyệt thần. Cái này Tôn Sát Thần đến Chính là nguyên bản đứng ở phương xa tám gã thanh niên nhân, cũng là trong nháy mắt đổi sắc mặt. Tám gã thanh niên nhân đều là tư thế vai hùng bất phàm, bọn họ toàn thân tiên khí lở lở, sóng lại hạ khí, thế nhưng tại Tử Nguyệt Thần đến lúc, tất cả đều thu liếm không thấy. Tử Nguyệt Thần nhìn quét tứ phương, hắn tử vũ động, trong tay một đám tử quang thần kích khinh bãi, kích thanh bong bong, giống như long rít. Chưa đại chiến hai người vậy chú ý tới hắn, sắc mặt đồng thời trở nên khó coi, không nghĩ tới cái này Tôn Sắt thần tới, có nghe đồn, hắn chưa xuất lực, tại Thang Long bảng thượng còn có thể tiến trăm tên. Thang Long bảng tiền 200 danh ngoại trừ tiền trăm tên cái thê yêu nghiệt ở ngoài, đều là một bậc nhất sát thần, mỗi một cái trên tay đều nhuốm máu không ít, đều là nhất chiến nhất chiến sinh sôi đánh đi lên. Mâu quang không thể lạc, Tử Nguyệt Thần đứng ở một tòa núi đá thượng, hắn tư thái bề nghệ, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Liên Hỏa Khư thiếu các chủ sắc mặt đỏ lên, cũng không dám luồn nộ, bởi vì đối phương có đổ thủ giết chết hắn uy năng. Đại chiến bởi vì Tử Nguyệt Thần đến có vẻ có chút tái nhận, bất quá nhưng phải tiếp tục, đây là một hồi tử chiến, nhất định phải có nhân máu tươi tại chỗ. Thang Long bảng mọi người hội tụ Thạch thành, rất nhiều là chịu mời mà đến càng nhiều hơn còn lại là vì giết chó ma đến, thường ngày tầm 1 2 khó gặp, hôm nay tự tứ phương hội tụ, Tề Thiên đột nhiên cảm giác được, chính mình sợ là bước chân vào nhất phương xa trường, bất quá hắn không sợ hãi, trong lòng tự có một phan thiên địa, dù cho thân ở nơi đầu sóng ngọn, ngọn gió, cũng có thể luân chuyển nhiệt nguyệt. Xem cuộc chiến đạo giả càng ngày càng nhiều, đang vân cảnh đạo giả chậm rãi rành rượm đến rồi mấy trăm nhân, còn lại đạo giả càng là không dưới mấy nghìn người. Núi đá mỗi ngày đều nhuốm máu, có thế hệ trẻ phong nhã hào hoa, bỏ mình tại chỗ. Có đạo giả trầm nói, thang long đường hạ là bằng phẳng, vào khỏi tiền 300 vị sát thần. Đi vào tiền trăm, người nào không phải sát thần chi vương. Đầy tay màu canh, tấn chức thăng long đường. Tề Thiên ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn về phía chiến trường, mở miệng đã không thể để cho hắn tâm động. Lưỡng Tôn Diêu nghiệt rốt cục động thủ, cái đầu Phong Thần giáo thiếu giáo chủ, cái đầu Liệt hòa Khư thiếu các chủ, hai phương địa phủ cấp thế lực thiếu chủ huyết chiến, chu vi sơ đầu, mơ hổ có thể thấy được hai phương đạo giả, đều là sát khí đằng đằng, lẫn nhau căm thủ, bởi vì bọn họ thiếu chủ rất nhiều khả năng sau đó một khắc ngã xuống tại chỗ. Đông. Liệt Hỏa Khư thiếu các chủ nâng một ngụm súc đồng Mười mấy trượng cao xích đồng bảo tháp lao ra xí liệt thần diễm, hắn đứng ở đỉnh tháp, tựa hồ thần linh, quan sát tứ phương, bảo tháp lang không, chấn lạc rơi xuống, như sơn nhạc đổ nát, dưới thân núi đá đều chấn động. Hưu, hưu. Phong thần giáo thiếu giáo chủ thần sắc không sợ hãi, hắn mặt lộ vẻ cười nhạt, toàn thân nhóng lên, đủ 44 tôn tàn tượng hiện hóa ra, rậm rạp hư không, tiếng gió hú thanh không dứt, thanh bạch sắc cường phong thổi tan thần diễm, tụ thành một đạo to lớn thanh sắc phong trụ, tiếp địa, đứng vững hơn 30 trượng, tháp chém giết đi vào. 44 tàn tượng Phong Thần giáo thiếu giáo chủ phá khai rồi âm trướng. Rất nhiều người kinh động, chính là Tử nguyện thần cũng là hơi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, thăng Long bảng mọi người, có thể phá vỡ âm trướng, đại thể tại tiền 300 số, Phong Thần giáo thiếu giáo chủ đứng hàng bát hơn trăm người dành, như vậy xem ra, còn là giữ thực lực, vẫn chưa tìm người giết chóc tấn trước. Bất quá sau một khắc, Phong trụ giận nước, xích đồng bảo tháp như nhất ngọn núi lửa tự trong đó lao ra, trong thiên địa hành hỏa linh, khí điên cuồn hội tụ, bảo tháp đỉnh, liệt khư thiếu các chủ giải thân mà đứng, hắn hắc vung lên, hai tay đánh ra vô số đại quyết. Nhất phương Xích Hỏa Hỏa Luân tại chỉ trường lúc đó thành hình, chỉ có trượng hơn chiều rộng, lại ngưng động thực chất, chu vi hóa thành nhất phương chân không thế giới, Hỏa Luân ở trong đó nghiền động, chân không bật mèo, cơ hồ bị. Vỡ Gia lai, Liệt Hỏa Khư tiểu thần thông, Xí Thiên Hỏa Luân. Có đạo giả kinh hô, tiểu thần thông chính là tại địa phủ cấp thế lực, cũng là chấn áp nhất tông tồn tại, một ít động tiền căn bản không khả năng có, mặc dù có cũng không dám thi triển, lúc đó dẫn đại họa. Hỏa Luân nghiền động, một cổ hành hỏa đại đạo tràn ngập không, tại Liệt Hỏa Khư thiếu các chủ toàn thân diện hóa xuất một cái biển lửa, Hỏa Hải cuống Bên trong Hưu Thần Diễm phun ra nuốt vào, càng là lệnh rất nhiều đạo giả kinh hãi. Diệp tử, Du Du. Đại đạo biến hóa, chỉ ít tại Đẳng Vân Vũ trọng thiên, hành chúc đại đạo lĩnh ngộ ngũ thành đã ngoài. Tề Thiên trong lòng khẽ động, Phong Thần Giáo Thiếu giáo chủ đã độc thủ, hắn bị đại đạo phong tỏa, lại không cách nào bỏ đi thần thông hòa luân, lúc này dựng thân dừng lại, hắn vóc người tu trưởng, như một cái thanh tùng đứng ngạo nghễ, tự hắn toàn thân, lao ra một cổ bảng bảng sinh mệnh tinh khí, cương phong đại đạo tại toàn thân kết, trong sát na, đúng là diễn hóa xuất nhất màu xanh phong hải. Thiên địa nhị trọng thiên, thanh sát phong Cố Đẳng Vân cảnh đạo giả trầm hô, cư nhiên diện hóa xuất nhất trọng thiên địa, tại Phong Thần giáo thiếu giáo chủ đại đạo lĩnh ngộ, xem ra còn muốn ở đó liệt hỏa khư thiếu các chủ thượng. Hắn đi xuyên quá thanh sắc cương phong trong, xí thiên hỏa lô chẳng giết, hãm sâu trong đó, nửa bước khó đi, hạ một cái thuần tức, Phong Thần giáo thiếu giáo chủ tế xuất một ngụm thanh sắc thần đao, cái này thần đao thanh quang rạng rỡ, lộ ra một cổ thảm thiết sắc khí, lưỡi dao đỏ đậm như máu, mới vừa xuất hiện, rất nhiều đạo giả trong lòng chực nhẹ, bởi vì sát khí quá nặng. Phong huyết đao, chạm. Phong Thần giáo thiếu giáo chủ hét lớn, đồng thời đánh ra đạo quyết Nất Vương thanh sắc đao ảnh tại thần đao thượng ngưng kết, bước lên mười mấy trượng, cùng sích đồng bảo tháp giống nhau cao to. Tiểu Thần Thông, Thần Phong Đao. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, sích đồng bảo tháp bi minh, mặt trên vỡ ra một đạo mười mấy trượng vết rạn, bảo tháp đỉnh, liệt hỏa khư thiếu các chủ cơ hổ bị một đao lưỡng đoạn, hắn nửa điểm thân thể cơ hổ bị triệt hại, thí thiên hỏa luân mất đi chỉ dẫn, nhất thời tán loạn ra. Ta có long mạch hộ thần, long tích, xuất. Một cái tứ kim long tự luyện hỏa khư thiếu các chủ cổ sống trung lao ra, tứ trảo kim long chỉ có long vĩ cùng nửa đoạn long thân ngưng thật. Lúc này hóa thành rồng trận, đem tử tử hộ ở trong đó. Chính hợp ta ý. Phong thần giáo thiếu giáo chủ cười lớn, hắn xương cốt sống bắt đầu khởi động, nhất thanh rồng ngâm phóng lên cao, tứ trảo kim long phá không, lại có điều này hoàn chỉnh long thân, hư huyền long khẩu đại trường, thoang cái tướng lửa đoạn long thân tứ trảo kim long, kể cả liệt hỏa khư thiếu các chủ cùng thôn phệ đi vào. Thiếu các chủ, Viễn Vương núi đá, đều biết danh liệt hỏa khư trưởng lão lao ra, bọn họ liên thủ cổ động đại đạo, hành hỏa đại đạo hóa thành một con thiên đại thủ lấy xuống, thần diễm sáng quắc, muốn long tú người. Cút. Từ Nguyệt thần động Hắn mâu quang bên nghế, tử hỏa thần diễm ở trên người bốc lên, một cổ kinh người tràn ngập sát cơ ra, tử quang thần kích thoáng cái ném, thần kích pha không, đúng là mở xuất một đạo chân không thông lộ, vạn vẹo chân không bị phá ra, thoáng cai quán xuyên kình thiên đại thủ, xuyên thủng ba gã liệt hỏa khư trưởng lao thân thể. Thần kích nuốt máu, xuất long dĩ hồ khiếu, lang không trở về, hạ xuống tử nguyệt thần trong tay, hắn mắt lạnh lẽo nhìn quét liệt hỏa khư sân đầu, đạo, tiến lên trước một bức giả, sắt. Có cái này tôn sát thần xuất thủ, liệt hỏa một đám trưởng lão nhất thời lòng đầy căng thế nhưng khiếp sợ người này hung uy. Tiên tổ tử ra vậy không phải là là bọn hắn có thể trêu chọc, đúng là không, có có một dám lên tiếng. Mà ngắn ngủ mấy tức thời gian, Phong Thần giáo thiếu giáo chủ đã đem thuộc về Liệt Hỏa Khư thiếu các chủ long mạch khí toàn bộ thôn phệ, hai con long chảo hoàn toàn ngưng thật, cùng trong hư không du động, ngửa mặt lên trời rít gào, một cổ rõ ràng long uy tán dật ra, rất nhiều đạo giả tâm thần rung động, không thể tự ức. Rất nhiều người suy đoán, sợ là cái này chỉnh điều tứ trảo kim long ngưng thật, hóa thành dòng tích, thật có thể đủ trợ đạo giả thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch. Chân long vũ thượng cổ liền đã tích, càng thêm cựu viễn thái cổ lúc mới phát hiện bóng. Thật giả đã khó có thể cãi lại, bất quá rất nhiều đạo giả đều đồng tin, bởi vì Thăng Long bảng xuất thế hậu, có thế hệ trẻ hóa xuất Long Tích, thức tỉnh một luồng chân Long huyết mạch, đạo hành tiến nhanh. Liên Hỏa Khư thiếu các chủ thi xuống hạ núi đá, máu loáng nhộm đỏ đỉnh núi, đã bị phân chia hai đoạn thi khối, xích đồng bảo tháp vậy cắt thành hai đoạn, hóa thành vài thức hồ, rơi xuống núi đá. Thiếu các chủ, Liên Hỏa Khư chư trưởng lao bi minh, rốt cục cùng lao ra, đem thi thu hồi, lấy nhìn chằm chằm vào Tử Nguyệt Thần, bất quá hắn vẫn chưa sẽ xuất thủ. Chúng ta đi. Bọn họ rời đi, biết được Tử Nguyệt thần tại Hôm nay sợ là không thể xuất thủ, hơn nữa thế hệ trẻ đại chiến, trước bọn họ đã xúc phạm kiêng kỵ, chỉ có khắc tìm cơ hội hội, không thể nữa minh mục trương đảm. Mà cắn nuốt nhiều như vậy long mạch khí, tứ trảo kim long một lần nữa vào cơ thể, phong thần giáo thiếu giáo chủ mục tấu kim mang, cả người hắn nổi lên một tầng kim quang, toàn thân vậy mà ẩn hiện long lân, bất quá không do không rõ, nhưng cũng hết sức kinh người, đây càng là một ít đạo giá xác định suy đoán của mình. Tề Thiên xuống hạ ánh mắt, câu thông một luồng âm dương đại đạo, muốn xem thanh biến hóa này, núi thượng, Tử thần trong mắt xoay mình sạ tự mang, hắn tử vũ động Nhìn về phía một tòa núi đá thượng, đi ra. Hắn trầm giọng bật hơi, lại như Lôi Minh, thể thiên toàn thân 10 trượng, chứa nhiều đạo giả kinh hãi gần chết, hướng phía tứ phương tránh lui, không muốn cái này sát thần cư nhiên đưa mắt đầu đến nơi đây. Chỉ có Tể Thiên giải thân mà đứng, tử chúc kiếm ở lưng, hắn tương đối bình tĩnh, mâu quang như cổ đảm không dao động, thanh sam liệp liệp, Hắc Khinh Vũ, đúng là sinh ra mấy phần phiêu miểu ý. Kiếm tu. Từ Nguyệt Thần khinh nôn hai chữ, trong mắt hắn hiện ra một chút vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Tể mâu quang lấy không hề thị, chỉ có mấy phần kỳ quang hiện lên bất quá theo Tử Nguyệt Thần một tiếng này kiếm tu, vô số sơn đầu, chứa nhiều đạo giả ánh mắt tất cả đều xuống hạ. Ông, một cổ màu vàng nhạt phong mang khí vụ doanh ra, không thấy Tề Tiên có chút động tác, Chư đạo giả ánh mắt tiến nhiệt, một luồng phong mang khí truy tầm đi, trong nháy mắt quán nhập vô số thức hải trong. Vô số tiếng kêu rên vang lên, Chư đạo giả trong lòng kinh nghi bất định, đây là kiếm tu. Tử Nguyệt Thần trong mắt Tử mang phục ra, hắn mâu quang bên nế, không có kỳ gì, lúc này đúng là hiện lộ ra mấy phần chiến ý. Hảo phong mang, tất nhiên đã đánh phá kiếm đạo gông cùm xiển Nói như thế, người đã có thể hiện kiếm đạo thượng của ai? Hắn tử quang thần kích vung lên, kích nhận chạm sáng như tuyết, xa xa điệu chỉ hướng về thiên, đi ra đánh với ta một trận. Đi ra đánh với ta một trận. Từ Nguyệt Thần khiêu chiến, chứa nhiều sơn đầu im lặng, bọn họ đều là lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Nguyệt Thần cư nhiên bị một gã kiếm giả trước hết đâm lên chiến ý. Chương 10, phong mang sơ hiện. Tử Nguyệt Thần thần kích sáng như tuyết, chỉ hướng Tế Thiên, giờ khác này xuất khiêu chiến, chấn kinh rồi tất cả nhân. Cổ xưa thạch thành ở ngoài, nhất núi la trong, thế hệ trẻ một cái sắt thần sắp sửa xuất thủ. Tham long bảng tiền 300, vì sát thần. Mỗi một cái hai tay đều chiếm hết máu tanh, sinh sôi đánh ra tiền lộ, không biết ngưng tụ mấy phần long tích, rất nhiều đạo giả cũng bắt đầu chờ mong. Kiếm tu, chẳng lẽ là tứ đại kiếm đạo thế gia? Có đạo giả suy đoán, bởi vì từ Nguyệt thần đề cập đánh phá gông cùng xiển xiếp, nếu như là cận cổ còn kiếm giả có thể tái hiện thượng cổ vai, sợ là chỉ có tứ đại kiếm đạo thế gia. Đó là tứ phương cổ xưa kiếm đạo truyền thừa, địa phủ cấp trong thế lực duy nhất nhiều lần trải qua thượng cổ mà không diệt, cùng tọa thiên đình đồng dạng cổ xưa. Mặc dù như thế, Tự Nguyệt Thần hướng Tế Thiên một cái danh điệu chưa biết kiếm giả khiêu chiến, còn là thực tại di nổi giận không ít người. Lập tức, mấy ngọn núi thượng, tám gã thanh niên nhân đạp không mà đến, bọn họ mâu quang sảng rộng, toàn thân thần quang chạng chạng, mơ hồ có đại đạo biến hóa, hiện hóa xuất các loại khí tượng. Cùng tử huynh động thủ, trước hết để cho ta ước lượng ước lượng thần thông của ngươi. Một ga thanh niên nhân xuất thủ, hắn trực tiếp đánh ra một ngụm thổ hoàng sắc đại đỉnh, đại đỉnh quét lạc hàng vạn hàng nghìn hành thổ đạo lực, lần này như thiên quân, bay thẳng đến Thiên đầu áp xuống lai, muốn hắn nghiền thành bột vương trong sơn, Đàng Vân Lục trọng thiên yêu nghiệt, đó là địa phủ cấp tông môn, cái này Vương Trọng Sơn thuần thủ thân thể, trọng sơn đỉnh nặng như thiên vân, thang long bảng cửu trăm lẻ ba vị. Tề Thiên đưng chấp tay, tại trên đỉnh núi Vương kiếm chỉ, hướng phía đại đỉnh nghênh đón. Chư đạo giả cười nhạt, vừa muốn mở miệng, lại nghe nghe một tiếng vang thật lớn, giống như cổ trùng gõ, đinh thai nhức óc. Loang xoảng. Đại đỉnh cự chiến, lại bị Tề Thiên kiếm chỉ đỉnh lên, đạm kim sắc phong mang khí quán chú thân đỉnh, tướng hàng vạn hàng đạo lực vỡ, hướng phía Vương Trọng Sơn nhưng thật ra đụng đi. Giang giác. Một đạo vết rạn tại Trọng Sơn đỉnh thượng hiện hóa, Vương Trọng Sơn như bị sét đánh, cả nhân bảo lui ra ngoài, Trọng Sơn đỉnh hóa thành xích rất lớn, Lặc, hắn kêu thảm nhất thanh, bàn tay đúng là bị sinh sôi đụng nát, lộ ra xương bạch xương ngón tay. Thân như thần kiếm, phong mang chạm lộ, hảo kiếm thể. Từ nguyện thần trong mắt chiến ý càng thịnh, hắn thần kích khinh nhít, mâu quang như điện, nhìn chằm chằm Tề Thiên Đạo, ta càng thêm chờ mong tướng ngươi chạm tại kích hạ, Ngũ Phương đại địa, đạo lực, hơn nữa ngươi, liền tính chém qua một đạo. Hắn tử con vũ, như một cái sát thần lâm thế, trên người sát khí hầu như làm phong vân biến sắc, tự hòa đạo thể. Lúc này toàn thân vậy mà ngưng xuất từng mảnh băng tuyết, điều này làm cho rất nhiều đạo giả tâm sinh hàm ý, biết là thuần túy sát khí, cư nhiên hóa thành hữu hình vật. Lúc này, Vương Trọng Sơn bị bức lui, hắn đại ý thở nhẹ, không muốn đệ thiên kiếm thể mạnh như vậy thịnh, lục phẩm đạo khí cũng có thể văng tung tóe, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại một tồn yêu nghiệt xuất thủ, hắn trực tiếp đánh ra thần thông, huyên hóa ra một ngụm 10 trượng kim kiếm, kim kiếm đi xuyên chân không, giống như một cái kim long, diễn hóa xuất kim hành đại đạo, nhất phiến kim hải huyền trên đó. Thần thông không phải là kiếm, cũng dám biến hóa. Đông Dương, đệ thiên trầm quát một tiếng. Hàn Toàn thân binh xuất đáng sợ phong mang khí, một cổ phong mang khí rũ xuống, hóa thành thiên hà, thoang cái tướng kim kiếm kia yên diệt đi vào, nghiền thành bột mịn, hướng phía Tôn yêu Nghiệt cọ rửa đi. Cái gì? Thần thông cư nhiên bị nghiền nát. Đây là cái kia kiếm đạo thế gia đệ tử, chỉ bằng vào phong mang, căn bản vô pháp nhận. Rất nhiều người kinh động, Tề Thiên phong mang chi thịnh cư nhiên hóa thành thiên hà, không chỉ yên diệt chứ đạo ánh mắt, chính là thần thông cũng là trực tiếp nghiền nát. Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, thanh minh vọng ngũ bộ lập động, cái này trong sát na, hắn đi tới Tôn Nghiêu trước mặt, tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Không, có chút nào xinh đẹp, gấp 6 lần chiến lực bột, trực tiếp lực vô xuống. Phốc. Huyễn hoa tung tóe, một ngụm lục phẩm đạo khí bị sinh sôi chợt nức, liền cả nửa đoạn thi thể xuống hạ núi đá. Ngang. Một cái tứ chảo kim long lao ra, Tề Thiên thân thủ như cẩm, mặt khắc vương trọng sơn trở bảy tên yêu nghiệt lên một lượt tiền, muốn tranh đoạt long mạch khí. Tề Thiên cười khẽ, cái này trong sát na, hắn câu động trong ngóc một luồng âm dương đại đạo, Thái cực kiếm đồ thoáng cái lao ra, hội áp tứ phương, kinh khủng kiếm thức trực tiếp đâm vào bảy người tứ hải trong, âm dương lực phai rối, tại bảy người trong ngóc phiên văn A. Bảy người kêu thảm trận lui, Trưởng Vũ, Tề Thiên thừa dịp cái này há mồm hút một cái, Tứ Trảo Kim Long bị âm dương đại đạo chấn nhiếp, đúng là trực tiếp bị hắn xương của sống trung lao ra đại long thôn phệ đi vào. Này long tích chỉ ngưng kết long vĩ, mặc dù như thế, vậy làm Tề Thiên ngưng xuất chỉnh con rồng vĩ, cùng với nửa đoạn long thân. Một luồng âm dương đại đạo lần nữa câu động, giờ khác này, long tích thượng, một tiêu đạo tích càng thêm rõ ràng, bất quá như trước mông lung không rõ, vô pháp tìm hiểu. Đến tận đây, hắn long tích ngưng xuất long vĩ, nửa đoạn long thân, xem như thành tựu một phần rưỡi. Mỹ Kim Thông Thiên Mạc cư nhiên bị chém một cái yêu nghiệt, cứ như vậy bỏ mình đạo tiêu. Long Tích cư nhiên bị định trụ, vô pháp phản kháng, người này là ai? Rõ ràng như thế đáng sợ. Vương Trọng Sơn bảy người dừng lại, bọn họ không dám tiến lên nữa, mâu quang kinh nghi bất định, Tề Thiên giết chóc quá quyết đoán, căn bản chỉ là trong mấy mắt, một cái yêu nghiệt bị đổ, huyết sai trường không. Người này bất quá không lĩnh nộ được tứ thành kim hành đại đạo, tu vi còn không được kiếm hồn tam trọng tiên, chiến lực rõ ràng như thế kinh người, đại đạo biến hóa cư nhiên không thể trấn. Thất người trong mắt khó nén rung động sắc, lại không biết Tề Thiên yên lặng 3 năm, theo long môn luyện đạo tâm, tu vi đình trệ, bất quá lại hiểu ra một luồng âm dương đại đạo, vì đạo chi căn bản, hôm nay trở về kiếm đạo, đứng là hậu tích mộng lúc, hơn thắng, kim hành đại đạo liền thẳng vào tam thành, bước tiến tứ thành, nếu để cho Tề Thiên nhiều một ít linh thạch, tu vi sau khi đột phá, đương đổ bọn họ như cầu. Bất quá dưới mắt, Tề Thiên trải qua đối thủ, cũng là làm bọn hắn không dám đơn giản động thủ, bởi vì mặc không rõ đường lối, thế nhưng hiện nay cũng có thể biết được, đối phương vì Thăng Long bảng người trong. Thế nhưng rất nhanh, liền có nhân phát hiện không đúng. Thăng Long bảng chưa hiện. Làm sao có thể? Trên người người này chắc chắn bí bảo có thể tạm thời mông tế đại đạo. Rất nhiều đạo giả suy đoán, mâu sáng ngời, bất quá rất nhanh lại uim lặng dừng lại, bởi vì thăng long bảng thượng nhân đều là không dễ trọng, bọn họ hầu như đã xác định, thể Thiên Định vì tứ đại kiếm đạo thế gia người trong đại kiếm đạo thế gia, cùng Cửu tọa Thiên đỉnh vậy cổ xưa, tuy rằng theo kiếm đạo cận cổ chặn đường cấp của Ma Sung dốc, thế nhưng nội tình tâm hậu, vậy cũng không vậy địa phủ tông môn có thể so với, giết bọn họ chuyển nhân, chính là chư thiên cung cũng muốn tầm một hai. Đám người điên một khi xuất thủ, toàn không cố kỵ, nhất định là không chết không nứt chi cục. Long du nước cạn, vậy vẫn là long Hồ lạc bình dương, vậy vẫn như cũng là hổ, tổng có nan đuốt răng nhọn, không thể xung động. Một ít đạo giả thầm nghĩ trong lòng, chỉ chờ Tử Nguyệt thần độc thủ, tướng Tề Thiên tàn sát tại chỗ. Tề Thiên thần sắc đạm nhiên, xuống hạ một ngọn núi đỉnh, hắn lấy một luồng âm dương đại đạo động cải thiên hòa nhập, mông tế khí tức, lấy đại đạo căn bản mông tế đại đạo, tự nhiên không có vì thăng long bảng phát giác, hơn nữa thăng long bảng câu thông đại đạo, dấu vết xuống, vậy chỉ là nhất phương đại đạo ân ký, cũng không phải là là chân chính đại đạo. Hắn che giấu thân phận, chỉ là không muốn bị nhiều lắm mơ ước, hôm đó hắn tùy tiện xuất thủ Tại Đông Tổ Tiên Thành dẫn động liệt thần cung, lão nhân Cương Phong ba phủ, cổ gia đám người cũng chưa thấy rõ hắn hình dạng, đưa hắn coi như sau lại tầm cung bản nghệ, gia chi liệt thần cung cùng bản nghệ trong tay liệt địa cung vốn là nhất thể, chư thế lực càng là không có hoài nghi, chỉ nói hắn hữu cơ duyên gặp phải bản cổ tộc nhân, chỉ chờ bản nghệ trở lại tầm hắn, dù sao vĩnh sinh máu quá mức. Trong đại, chư thiên đỉnh đều muốn rung động. Hôm nay hắn ẩn nấp thân phận, cũng có thể buông tay hành sự, không cần lo lắng nhiều lắm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nữa bung ra đại đạo tế, đến lúc đó hắn chiến lực đã trưởng thành, đương có thể có sức tự vệ. Tử đại kiếm đạo thế ra, ngươi tới cùng xuất tử kia một nhà. Vương Trọng Sơn chấm quát, hắn bị phế đi tay phải, tuy rằng có thể khôi phục, thế nhưng sỉ nhục không thể tẩy đi, hơn nữa Mị Kim tông thiên chớ bị trảm, cùng bọn họ bảy người chiến lược phản phất, càng làm bọn hắn mất hết bộ mặt, hôm nay liền thân phận đối phương cũng không biết, căn bản không có thể chữa nh nhẫn. Tề Thiên bình tĩnh nhìn hắn, "Đạo, chính ngươi đi lên suy nghĩ một cái chẳng phải sẽ biết." Vương Trọng Sơn hai mắt hầu như tràn ra thần diễm, rất nhiều đạo giả đều ngẹn thiếu, đây là cầm Vương Trọng Sơn trước thoại phản vấn, nếu không phải dám động thủ, bây giờ ngày trôi qua, nhất định trở thành một việc chế cười. Thật thành, thành vị đông thổ trọng địa, một trận chiến này nhất định lan chuyển đi ra ngoài, rất nhanh sẽ gặp bị chư thăng Long Bảng yêu nghiệt biết hiểu, đến lúc đó, tất nhiên có nhân lai chẳng hắn, bởi vì cùng tồn tại nhất bảng, dẫn chi vì gì. Vương Trọng Sơn tự sấn chiến lực cùng tiên mạch không nhiều, thiên chớ bị chạm, hôm nay xuất không ra tay, đều là tự cục. Hắn thần sắc biến ảo, rốt cục hít sâu một hơi, đạo, "Vương Trọng Sơn rời khỏi Thang Long bảng, từ hôm nay, tướng phản hồi tông môn, ngồi vào tử quan, không thấy Long môn, thể không xuất quan." Giờ khắc này, Vương Trọng Sơn lập được đại thể, Thang Long bảng hiện lên, Màu vàng bảng cáo thị mở, một con rồng tại thứ 903 đạo bảng cáo thị thượng nghiền động, tên Vương Trọng Sơn nhất thời nghiền nát vô tung. Hắn phiêu nhiên rời đi, thân hình có chút tiêu điều, còn lại 6 người đều là giật mình thần, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất thật lâu hậu, tài từ từ phục hồi tinh thần lại, ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, liền ngưng lại ánh mắt, bởi vì bọn họ hiện, mình làm không được Vương Trọng Sơn như vậy lựa chọn. Nhìn như lấy thanh danh bại tận hoán nhất đường sinh cơ, nhưng thăng long bảng người trong, không nói khám phá sinh tử, tuyệt đối sẽ không có sợ chết hả người, Vương Trọng Sơn, cái này hành động, làm 6 người đối với hắn sinh ra lớn hơn kiêng kỵ. Nếu là ngày khác hậu thật có thể phá quan. Chính là Tử Nguyệt thần cũng là giêu vọng bóng lưng của hắn, ánh mắt hơi ngưng trọng. Núi đá đỉnh, Tề Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng thật ra tướng cái này Vương Trọng Sơn giấu vết tiến trong lòng, nếu là ngày sau người này xuất quan, nhất định là sinh tử đại địch. Bất quá hắn đã không có cơ hội chém tới người này, bởi vì Viễn Vương vài tên trọng thủ tông trưởng lao lao ra bảo vệ theo Vương Trọng Sơn rất nhanh rời đi, bọn họ cũng sợ một ít đại nhân vật có phát giác, hội lúc đó xuất thủ, Vương Trọng Sơn cái này hành động, hay là tại toàn bộ Đông Thổ danh bại trận, thế nhưng tại chưa có tứ hạng người trong lòng cũng là hội ký thượng một đoạn thời gian rất dài, rất nhiều thế lực lớn đều có thể có chút coi trọng. Chương 11, phế liệt thần thể. Thạch Thanh ở ngoài, nhất phiến núi đá trong lúc đó, Trọng thủ tông vương Trọng Sơn rời khỏi thang long bảng, rung động tất cả nhân. Thăng long bảng hiện lên, xóa đi hắn bảng cáo thị, hắn bị trừ trọng thủ tông trưởng lão hộ tống rời đi, lại đưa tới trừ thế lực coi trọng. Từ Nguyệt thần lần nữa nhìn về phía Tề Thiên, hắn tóc tím kinh vũ, mâu quang giống như nhật Nguyệt, nói, rất tốt, kể từ đó, giết ngươi cũng có thể thật nhiều thủ đoạn, ra tay đi, hay nhất vận dụng ngươi mạnh nhất kiếm tức bằng không ngươi không có nửa điểm đường sống. Tử quang thần kích chỉ hướng về Tề Thiên, sáng như tuyết kích nhận hiện lên hà quang, cái này thần kích kinh động, liền có như núi lở, rất nhiều đạo giả đều là kinh hãi, sợ không phải thật sự thiên quan trọng. Tử quang thần kích, năm đó tiên tổ tử ra một vị kia thái thượng trưởng lão Đạo Binh, thất phẩm đạo khí, nặng đến tam vạn lục ngàn cân. Cũng chỉ có cái này từ người thần, nghe đồn hắn tu luyện một môn luyện thể thuật, lấy thái dương tử rèn luyện tử hỏa thân thể, đạo thân cường thịnh, không sợ chút nào vậy đạo khí, thậm chí người mang thần lực, khai sơn thạch, không nói chơi. Cũng có đạo giả nhìn về phía Tề Thiên, Bởi vì Tề Thiên trước hiện lộ kiếm thể phong mang càng thêm bá đạo, một trận chiến này lại là có chút khán đầu. Đối mặt Tử Nguyệt Thần, Tề Thiên cũng là ngưng tụ lại ánh mắt, đối phương trước nhất kích giết chết liệt hỏa khư ba gã trưởng lão, dáng vẻ khí thế độc các thao thiên, ba gã trưởng lão tuy rằng bất là cái gì nhân vật đứng đầu, thế nhưng vậy đều có theo chí ít Đẳng Vân ngũ trọng thiên tu vi, đại đạo biến hóa, đặng hạnh bất phàm, vẫn như cũ chạy không khỏi Tử Nguyệt Thần nhất kích, Tề Thiên trong lòng phản đoán, cái này Tử Thần chí ít đều đạt tới Đẳng thất trọng thiên, thậm chí càng cao. Ba năm luyện tâm hộ Đề thiên đệ nhất chiến đối mặt chính là Thăng Long bảng tiền 300 sát thần, lúc này Tử Nguyệt thần khí cơ phong tỏa, trong hư không hoa tuyết bay xuống, dày đặc khí cơ hầu như làm thiên địa sắc biến hóa, điều này làm cho rất nhiều đạo giả hoảng hốt, bọn họ chậm rãi rời khỏi trong trượng, không muốn bị liên lụy. Tứ đại kiếm đạo thế gia chuyên nhân, cùng Tử Nguyệt thần tại thạch ngoài thành đại chiến. Ngắn ngủ nửa nén hương thời gian, tin tức liền chuyển khắp cả tòa thạch thành, rất nhiều đạo giả hướng phía thạch ngoài thành chạy đi, muốn quan sát một trận chiến này, vì thế hệ trẻ Thăng Long bảng sinh tử chi tranh, không muốn tha. Tử Nguyệt thần tất nhiên muốn chém tiểu tử kia Từ nguyện thần tử hỏa thần thể có thể so với đạo khí, tử quang thần kích càng là thất phẩm đạo binh, hắn một thân chiến đủ sức để lịch hành phạt giết, rất nhiều nhân vật đời trước đều bị hắn chạm tại kích hạ, tiểu tử kia giữ nhiều lại ít. Núi đá trong lúc đó, từ từ tới càng nhiều hơn đạo giả, một ít thế lực lớn cũng là cỡi tiên liên xuống hạ, rất nhiều người kinh động, phương diện này lại là có thêm không ít địa phủ cấp thế lực, thậm chí trong thiên cung nhân cũng tới mấy vị. Bọn họ không nhìn tử mệ thần, mà là lạc tại tể thiên trên mình, bởi vì không biết được người này, bất quá kinh, cái này nhất chiến, khó thoát khỏi cái chết, rốt cục cũng bị mọi người quên. Ông Giờ khắc này, Tề Thiên phía sau tự chúc kiếm chiến minh đứng lên, yên lặng 3 năm, đạo kiếm bị long đong, hôm nay sắp sửa xuất thế, nhất thời phát ra xung tiêu kiếm rít thanh, một cỗ nguy nga đại thế tự Tề Thiên trên mình lao ra, phong mang tất lộ, không có chút nào cố kỵ. Quả nhiên là đánh phá gông cùng xiển xiếp kiếm đạo. Từ Nguyệt Thần cười to, hắn tự đỉnh núi cất bước ra, trong sát na liền tới đến đông đủ thiên trước người, đủ 8 phần 10 âm trướng, hắn đạm nhiên tự nhiên, từ quang thần kích kích nhận đặc, mắt, làm đầu xuống. Cái này nhất không có chút nào xinh đẹp, liền dường như sơn áp đính. Muốn đem Tể Thiên lực phách tại chỗ. Tử chúc kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng là không có chút nào xinh đẹp, Tể Thiên một tay cầm kiếm, phong mang hộ kiếm, nhị không đón nhận. Thương. Kiếm kích tương giao, cái này trong sát na bắn ra xuất mạn thiên hỏa tinh, tử quang doanh doanh đại kích thoáng cái bị văng ra, Tử Nguyệt thần cười to, trở lại. Hắn nhất kích lại một kích xuống hạ, đúng là không có dùng mảy may đại đạo, cũng không nửa điểm đạo lực bắt đầu khởi động, lại muốn bằng vào đạo thân lực hoạch phách Thiên. Bang bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, Tử Nguyệt thần giẫm trận tại chỗ, mọi người có thể nghe nói liên miên hải tiếng khóc tự hắn trong cơ thể vang lên không biết tích chứa thế nào đáng sợ sinh mệnh tinh khí, này đạo thân buồn nguyên thật sự là quá hùng hậu. Tề Tiên thân hình bất động, hắn nhất kiếm lại một kiếm điệu đón nhận, đồng dạng chưa từng vận dụng nửa điểm kiếm cương, tử quang thần kích không ngừng bị bắn lên, dưới chân hắn đỉnh núi chậm rãi rạn dã nước, từng cái mười mấy trượng một khe lớn chậm rãi bao phủ hướng cả toàn núi đá. Loảng xoảng, loảng xoảng. Kiếm kích không ngừng va chạm, hỏa quang vang khắp nơi, rất nhiều đạo giả kinh hãi, cái này thân thể của hai người cư nhiên đều mạnh như vậy thịnh, đồng thời một ít thế lực lớn trưởng lão nhìn ra, tựa hồ Tề kiếm thể còn muốn càng tốt hơn. Bằng bạc lực đạo chấn động tứ phương, mấy tức hậu, tể thiên dưới chân núi đá rốt cục bắt đầu rồi đại tan vỡ. Ùng ùn. Trong trượng núi đá tại hai người thân thể dưới hoàn toàn không có chống lại lực, bị tươi sống dung sụt. Hống. Có hung lệ tiếng gào thét từ núi đá trung vang lên, một đạo tử quang sát khí đằng đằng, sống trên hư không. Tử cương. Rất nhiều đạo giả kinh hồ, lại là một đầu tử cương, cổ xưa thạch thành ở ngoài, chư núi đá trung bình có hành thi xuất thế, bị đạo giả phong xuất, một khi khai quàng, thì thân thể vô cùng, đều là cực kỳ cổ xưa thi thể. Thành vị cương thi hậu thân thể viễn bị cận của một ít hành thi mạnh mẽ rất nhiều, thân thể đạo khí khó khăn thương. Một đầu tử cương, chính là Đàng Vân cảnh cường giả cũng muốn phí một ít lực mới có thể trấn áp. Lúc này, núi đá đổ nát, một đầu tử cương lao ra, nó khắp người tử thanh sắc, sát khí đằng đằng, cũ kỹ thi ra thượng hiện lên một tầng kim thiết ánh sáng, nó mở thi khẩu, lượng căn phong duyệt thi nha tử quang chạng lộ, có thi khí sâm sầm, mới vừa xuất hiện, liền hướng phía tể Thiên phệ cắn mà đến. Mắt lạnh lẽo chố coi, Thiên tay phải nhất kiếm ra tự quang thần kích, thân hình bất động tay trái quay người chiều hậu lăng không một quyền nện xuất, một quyền này ẩn dấu phong mang khí, một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa phá thể ra, thoáng cái rơi xuống tử cương thi nhà thượng. Phụp. Kể cả hai quả kia thi nhà, trình đầu tử cương bị sinh sôi đánh liệt, nó bi thiết gào thét, sắc khí biến mất, toàn bộ thi thể rạn nước, thi huyết róc rách, có đạm kim sắc phong mang khí tàn sát bừa bãi, lại không cách nào khép lại, mấy tức hậu, thi thể tan vỡ, hóa thành vô số thi khối rơi lại địa. Một quyền đánh tết tử cương, một quyền kia cư nhiên có thể lộ ra như vậy cổ xưa khí cơ, phong mang chạm lộ, yêu nghiệt Quả nhiên lại là một cái yêu nghiệt. Hóa quyền vị kiếm, người này kiếm đạo lĩnh ngộ đã chân chính giao thiệp với vạn kiếm quy tông. Chư đạo giả ồ lên, một ý thế lực lớn trưởng lao ẩn nấp tại tiên liên trong, bọn họ âm thầm truyền âm, cũng là khó nén chấn động trong lòng. Lúc này, Từ Nguyệt thần thần sắc chậm rãi nghiêm trọng, hắn thần kích xuống hạ cảnh trì hoãn, cả nhân sinh ra một cổ sĩ liệt tử hỏa, hán đạo thân tử quang doanh, doanh như một ngụm to lớn tử dục, cuồn mãnh liệt sinh mệnh tinh khí đúng là biến hóa ra, trở thành một điều giờ bạch sắc tinh long tại toàn thân nối tiếp nhau. Tử hỏa thân thể, tinh khí hóa long, thế hệ trẻ Cái này Tử Nguyệt thần thân thể có thể nhập tiền tập nhỏ. Rất nhiều người sợ hãi than, Tử Nguyệt thần thần kích lần nữa xuống hạ, chân không đều vặn mẹo, cái này chỉ là thân thể lực, quả thực nghe rợn cả người. Lăng Hành hư không, Tề Thiên dĩ nhiên không sợ, hắn tử trúc kiếm giơ lên, cả nhân phong mang tăng vọt, mi tâm thần định chỗ, Lương đạo kim sắt kiếm ấn nổi lên, có khác đạo thứ ba kiếm ấn ngưng tụ thành kim vụ, vẫn chưa biến hóa. Mặc dù như thế, một cổ khó diễn tả được cổ xưa khí cơ tự Thiên trên mình lao ra, cựu cựu 81 điều tình lòng tự trong cơ thể hắn lao ra, chứa nhiều đạo nhân nhìn hắn, phất thấy được nhất phiến cổ xưa đại địa. Hàng tỉ tán kiếm bi minh, một cái to lớn cổ thần đi tới vào trong đó, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, đúng là có tiếng kiếm giết trung thiên, giống như long rít, bàng bạc nguy nga khí thế hầu như muốn đem thiên điệu mở ra. Loang xoạng, từ quang thần kích bị sinh sôi đánh bay, Tử Nguyệt thần cả nhân xuyên vào một tòa núi đá chung, toàn thân tử hỏa tan nỡ, thân thể đúng là sinh ra vết rạn, có thiêu đốt tử hỏa tiên huyết nhỏ xuống, từng cục cổ thạch bị thiêu, thiêu đốt thành hư vô. Phách tách hỏa thân thể, cựu 81 điều tinh long, đủ là Tử thần 81 đội.